Phong Đông Nguyện tục cưới Thái Thái hoặc là Tạ gia nào đó người sẽ nhúng chạm, mà cái này nào đó người trong phạm vi cũng không bao gồm Lão tổ Tông cùng Tạ gia thụ. Tạ Hướng vẫn là Tạ gia nữ nhi, Hồng Thị của hồi môn giao cho nàng, lại không phải tiện nghi người ngoài, hai vị Tạ gia người đều sẽ không đỏ mắt, càng sẽ không khởi vài tâm tư. Tuy rằng Hồng Thị năm đó là thập lý Hồng Trang gả vào Tạ gia, nàng của hồi môn phi thường phong phú, nhưng Tạ gia bốn đời diêm thường, con nối dõi còn đơn bạc. năm năm tích lũy tất cả đều chuyển cho Tạ gia thụ. Tạ gia thụ trong tay tiền tài nhiều, tuyệt đối vượt quá thế nhân tưởng tượng, cho nên hắn cũng hảo. Lão tổ Tông cũng thế, thiệt tình không đem Hồng Thị về điểm này nhi của hồi môn xem ở trong mắt. Cho nên tổ tôn hai cái phi thường rõ ràng, Hồng Thị này nhất chiêu phòng không phải chính mình, cũng liền không thể x ư n g là sinh khí không tức giận. Này đó Trần Phu U nhân cũng trong lòng biết rõ ràng, cho nên nàng mới không có c ự tuyệt Hồng Thị nhờ làm hộ. Nhận lấy này phân của hồi môn đơn từ sau. Trần Phu nhân nhiệm vụ liền kết thúc, nàng cùng lao tổ Tông Hàn h u y ê n hai câu, lại cùng Hồng Thị vợ chồng chào hỏi, liền lấy trong nhà có việc vì t ử lãnh hai cái tiểu thiếu niên rời đi. Hai cái nho nhỏ thiếu niên trước khi đi, không hẹn mà cùng nhìn ngốc lăng lăng ôm cái đại phong thư tạ hướng vang liếc mắt một cái, một cái ở trong lòng nói thầm, này tiểu nha đầu nơi nào bất phàm, toàn bộ một tiểu ngốc dưa nha, một cái khác tắc gâm thầm liễu lưới, nhìn không ra tới nha, này tiểu nha đầu còn tuổi nhỏ liền có như vậy thân ra, hồng ra là tào b a n g Hào Phú trình độ không thua gì Diêm Thương nha. Hồng Thị thân là Tào Bang đại tiểu thư, n à n g của hồi môn định không thể thiếu. Tạ r a cái này tiểu nha đầu chỉ dựa vào này phân của hồi môn là có thể quá đến cực hảo đâu. Nô quay đầu lại lặng lẽ cùng Trần Bá mẫu bên người thị nữ tìm hiểu một chút, nhìn xem Hồng Thị của hồi môn rốt cuộc có bao nhiêu. Tiến đi Trần Phu u nhân đoàn người, tạ r a cùng Hồng gia người ngồi xuống tiếp tục thương lượng sự tình. Phân công xong rồi của hồi môn, kế tiếp đó là Đông n g u y ệ n sáng nghiệp. lúc trước Tạ gia thụ vì một nam thừa tự hai nhà hai phòng, trước tiên đem Tạ gia sản nghiệp một phân thành hai phân biệt giao cho Hồng Thị cùng Viên Thị. Nguyên bản Hồng Thị đã chết, Đông n g u y ễ n lại có tục cưới Tân Thái Thái, mà vị này Tân Thái Thái còn sẽ vì Tạ gia thụ sinh nhi d u n g nữ, nàng sinh dưỡng này đó nhi nữ cũng là Đông n g u y ễ n hải tử, đồng dạng được hưởng Đông n g u y ễ t tài sản quyền kế thừa. giờ phút này Hồng Thị cũng không có quyền lợi đem Đông n g u y ệ n sở hữu tài sản phân cách, nhưng nàng vẫn là làm chút á n bài. Đây là Yến Châu 500 khoảnh ruộng tốt khế đất, đây là Dương Châu 18 r gia cửa hàng khế thư, đây là kinh thành Đại Trạch khế đất h ồ n g hưng r a lại từ c h á p lấy ra một đại điệp văn khế, nhất nhất triển lãm cấp ở đây chư vị xem. Rồi sau đó nàng tiếp tục nói: Thái Thái nói, đại thiếu gia là đích trưởng tử, theo lễ pháp hẳn là phân đến bảy thành gia sản, d ữ lại điểm trung bình cấp cái khác thiếu gia, cái này cái khác thiếu gia, tất nhiên là bao gồm Tạ Hướng An cùng với vợ kế sở gia Nhi Tử. Hồng Thị cái này ăn bài. Về tình về lý đều chọn không làm lỗi tới, nhưng là tinh tế tưởng tượng liền sẽ phát hiện vấn đề. Bởi vì Hồng Thị phân cách chỉ là đông uyển khoản thượng sản nghiệp, đến nỗi tạ gia thụ trong lén lút giao cho nàng kia bộ phận, lại chỉ tự chưa đề. Thực h i ệ n nhiên, nay bút sản nghiệp Hồng Thị không chuẩn bị làm người ngoài sơ trạng, mà là muốn điểm trung bình cho nàng ba cái nhi nữ. Đối này, tạ gia tổ tôn hai cái, Hồng hỏi thiên vợ chồng hai người đều thực minh bạch, nhưng bọn hắn đều ý tưởng giống nhau tỏ vẻ đồng ý. lúc trước Tạ gia thụ sở d ĩ đem chính mình vốn riêng đa phần cấp Hồng thị một bộ phận, vì đến chính là bồi thường nàng. Hiện giờ nàng đã chết, này phân bồi thường cũng nên từ nàng sở ra nhi n ữ kế thừa. đến nôi cái khác Hải tử, Tạ gia t h ủ có tuyệt đối tự tin, Tạ gia phú khả địch quốc, chỉ cần là hắn Hải tử, hắn đều sẽ không bạc đ ã i đương nhiên Hồng thị sở ra con cái là hắn nhất coi trọng, bởi vì hắn trong tiềm thức vẫn là đem Hồng thị coi như vợ cả, mà nàng sở ra con cái đó là hắn đích trưởng tử, đích trưởng nữ. nhiều đến một ít cũng là tình lý bên trong. phân cách song sản nghiệp, đó là Đông Nguyện công việc vặt cùng tôi tơ an bài. Thái Thái lúc ấy không nghĩ tới nhị tiểu thư sẽ trăm ngày nội vào cửa, liền lâm thời phân phó nô tỳ tạm thời đại lý nội trạch việc vặt, mặt khác còn tưởng thỉnh lão tổ tông bên người lưu mụ mụ lại đây chỉ điểm nô tỳ hồng hưng ra trong miệng nói không nghĩ tới, nhưng vẫn là đem Hồng Thị phía trước an bài nói ra. Nàng ý tứ, có người nói rằng Hồng Thị ý tứ thực minh bạch, chính là mặc kệ tiểu Hồng Thị khi nào vào cửa. lúc ban đầu 3-4 bốn năm gian tuyệt không cho nàng quản gia cơ hội, lão tổ tông tại nội trạch lăn lộn cả đời, vừa nghe liền minh bạch, nàng cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, rồi, ân, đan g quế ở ta bên người hầu hạ hơn 30 năm, là cái cực có khả năng, làm nàng cùng ngươi cùng nhau xử lý việc nhà, đảo cũng ổn thỏa. nàng đ ố i hồng nâu nương không gì hảo cảm, nhưng tưởng tượng đến cái này tiểu hồng thị về sau sẽ là đại lang, chỉ tạ gia thụ, thế tử, lão tổ tông cũng không nghĩ nàng quá không g i ố n g cái bộ dáng. liền tưởng nhân cơ hội mài rũa mài rũa nàng nô no, tin tưởng chỉ cần tiểu hồng thị là cái thông minh nàng nên đầy đủ lợi dụng mấy năm nay công phu hảo hảo học tập sớm ngày trở thành một cái đủ tư cách đương gia chủ mẫu đông nguyện tôi tớ tạm thời bất động nên đang làm gì vẫn là đi làm gì thấy hồng thị đem phía sau sự an bài đến thỏa thỏa tạ ra trên dưới không có gì n g h ị h ồ n g hỏi thiên vợ chồng thâm giác vui mừng đồng thời cũng đều sôi nổi tỏ vẻ tán đồng đến nỗi hồng nâu nương có thể hay không chịu bị khuất đ o ạ n Thị Bình tĩnh tỏ vẻ, nàng không chút nào để ý, mà Hồng hỏi Thiên đâu, vẫn là câu nói kia, hai cái nữ nhi, hắn càng yêu thương chính mình tự mình nuôi lớn kia một cái, vì ô uếm trưởng nữ, tiểu nữ nhi chịu điểm nhi ủy khuất liền chịu đi, nói nữa, có thể gả vào tạ gia như vậy vọng tộc, đối Hồng ấu nương tới nói, đã là thiên đại phúc khí, hơi chút chịu chút cha tấn, coi như là ông trời đối nàng rèn luyện, cứ như vậy, Đông n g u y ệ n tương lai như vậy quyết định, đến nỗi về sau tình thế phát triển có thể hay không tuần hoàn Hồng thị ý nguyện. vậy không phải ở đây người có thể t à hữu chính là tạ hướng vãn nàng cũng không dám bảo đảm bọn họ huynh muội ba người sẽ thuận buồm xuôi gió nhưng có một chút có thể khẳng định đó chính là từ về sau nàng đó là một quả tay cầm kết sủ tài sản tiểu phú bà chương 41 không đơn giản a lại là một năm đầu xuân thời gian sáng sớm phía chân trời biên vừa mới p h i ế m ra một tia ánh sáng tạ gia đại tiểu thư sở cư chú thiên hương viện liền có điểm điểm ánh sáng thiên hương viện ở vào đông nguyện chính viện đông sườn là một cái độc lập tiểu viện, nói là tiểu, kia cũng là tương đối mà nói, so với duyên Phọ đường, chính viện mà nói, nó xác thật nhỏ chút, nhưng cùng giống nhau đỉnh viện so sánh với, lại ước c h ừ n g lớn một vòng nhi. Thiên hương viện có năm gian c h í n h phòng, hai sườn cắt hai gian n h ị phòng, còn cắt có tam gian sương phòng. Chính phòng ở giữa tam gian là phòng khách, đông sườn là tạ hướng vãn phòng ngủ, tây s ư n còn lại là thư phòng. Đông sườn nhĩ phòng cùng phòng ngủ tương thông, là tạ hướng vãn đại nha hoàng trực đêm khi sở trụ phòng, giờ phút này. Nhị phòng đã b u ố c cháy lên á n h n ế n thanh la chính l á n h hai cái bảy tám tuổi tiểu nha hoàn cấp chủ tử hân q u ầ n áo, chuẩn bị hôm nay muốn mặc phối sức. đã mặc, hôm nay là đại tiểu thư r a hiếu phía sau một lần đi cấp lão tổ tông t h n h an, này quần áo cũng là vừa làm, ngươi nhất định phải cẩn thận chút, chớ nên ra bại lộ, biết không? Thanh la lại một lần tinh tế l ậ t xem một lần cấp tạ hướng vãn chuẩn bị trang sức, túi tiền chờ tiểu sự vật nhi, đương nàng ánh mắt dừng ở hân lung thượng mới tinh váy áo khi, nhịn không được luôn mãi giận dò. Thanh La tỷ tỷ, ngài cứ yên tâm đi. Từ hôm qua đã bị sách theo lô thay lập lại d ặ n dò. Tiểu Nha hoàn đạn mặc cơ hồ liền phải đem Thanh La nói đọc lầu lầu. kế tiếp Thanh La tỷ tỷ nhất định sẽ nói, hôm nay Thái Thái cùng Tây h u y ể n hai vị cũng sẽ đi cấp lao tổ tông Thịnh An, chớ nên làm các nàng tìm được cái gì không ổn. tùy thời c h ê cười chúng ta đại tiểu thư. Quả nhiên, liền ở đạn mặc â m thầm chửi thầm thời điểm, Thanh La lần thứ n lờ dông dài, chớ nên làm kia vài vị nhìn c h ê cười. chúng ta đại tiểu thư vì trước thái thái giữ đạo hiếu 3 năm, cả ngày ở trong nhà tĩnh tâm đọc sách, sao kinh, trừ bỏ ngày tết không bao giờ chịu đi ra ngoài nửa bước. lúc này mới 3 năm đâu, dương châu thành đều mò đã quên chúng ta đại tiểu thư quan âm đồng nữ mỹ danh, mà tây h u y ể n vị kia lại cả ngày thổi phồng nhị tiểu thư như thế nào thông t h u ệ như thế nào hiếu thuận, chỉ đem tạ hướng ý thổi thành cái tiểu tài nữ. phi, thanh la yên lặng dưới đ á y lòng phì nổ, ám đạo, còn không phải là sẽ bối mấy đầu thơ, sẽ viết mấy chữ sao? chúng ta đại tiểu thư 3 tuổi thời điểm liền làm được so nhị tiểu thư hảo kết quả nhị tiểu thư thừa dịp đại tiểu thư đóng cửa giữ đạo hiếu thời gian thế nhưng ngạnh sinh sinh bị tây thái thái tây biển tạ thái thái viên thị bị đông nguyện bọn hạ nhân tên gọi tắt tây thái thái phùng thành thần đồng tài nữ thật thật không biết xấu hổ hiện giờ đại tiểu thư rốt cuộc ra hiếu cũng làm cho các ngươi nhìn một cái cái gì k ê u chân chính tài nữ không chỉ là thanh la trong lòng nẹn g như vậy một hơi chính là từ kinh thành tới hai vị giáo dưỡng mama cũng đều ôm thầm phân cao thấp tới gần ra hiếu này một hai tháng gian các nàng đối tạ hướng vãn yêu cầu càng thêm nghiêm khắc gắng đạt tới nàng mỗi một sợi tóc đều có thể lộ ra ưu nhã tới đương nhiên tạ hướng vãn bản thân biểu hiện liền phi thường hảo qua đi ba năm ở người ngoài xem ra nàng là quan trọng môn hộ một lòng một dạ vì mâu giữ đạo hiếu đương nhiên trên thực tế nàng cũng đúng là vì hồng thị giữ đạo hiếu nhưng ở giữ đạo hiếu đồng thời nàng cũng ở nỗ lực đi theo hai vị ma ma học tập thuận tiện cũng đang liều mạng tiêu hóa dung hợp t ạ ly ký ức May mắn Tạ Hướng Vãn bản thân chính là cái thông minh, thả bên người lại có kiến thức rộng rãi mà mà chỉ điểm, chỉ dùng 3 năm thời gian, nàng liền đem Tạ Ly cả đời ký ức tiêu hóa 1 t phần 3, Tài nghệ, tri thức gì đó cũng đều chậm rãi bị nàng học hơn phân nửa. Lúc này Tạ Hướng Vãn, tuy rằng chỉ là cái 6 tuổi tiểu l õ ly, nhưng cầm kỳ thư họa mọi thứ quen thuộc, phẩm trà, điều hương, cắm hoa chờ thuộc nữ tài nghệ cũng đều thông hiểu một vài, võ nghệ, thuật cưới n g ự a đ á cầu, bơi chờ thể dục trương. t r n h học cũng ở trộm luyện tập chung. Có thể nói, quá khứ 3 năm, Tạ Hướng v ạ n quá đến vô cùng phong phú, cả người cũng có thoát thai h o á n cốt lộ x á c nhất rõ ràng biến hóa, chính là tiểu gia hỏa từ một cái cả người tản ra n g ạ i hương tiểu thí hải, biến thành cái trên dưới lộ ra linh khí kiểu mỹ tiểu lọ ly. Đúng vậy, Tạ Hướng v ạ n lớn lên phi thường xinh đẹp, tiểu gia hỏa thực hội trưởng, ngũ quan đều là dẫm lên cha mẹ ưu điểm. Hơn nữa giữa mày kia phảng phất thần tới chi bút nốt c h u s xa, chính là đem tiểu gia hỏa khí chất đ ề cao vài cái cấp bậc. Tuy là nàng tướng mạo tinh xảo đến không thể tưởng tượng, cũng không ai nói nàng là Hoa Thủy. Chính là Tiểu Hồng Thị cũng cần thiết thừa nhận, tạ hướng ban cái này nha đầu thối quá có phúc phần. Một cái tiểu thí hải nhi m ị thành như vậy lại không thấy nửa phần yêu m ị ngược lại mang theo vài phần tiên khí nhi. Mỗi khi thấy nàng, Tiểu Hồng Thị trong lòng liền tính vô cùng muốn cho cái này nha đầu chết tiệt kia biến mất. Nàng cũng nói không nên lời nửa câu khiêu khích nói. đương nhiên nàng cũng sẽ không ngu như vậy, càng không dám. Ba năm trước đây. Đại Hồng Thị thất thất một quá, Tạ Gia liền dựa theo ước định đem Tiểu Hồng Thị nênh thú vào cửa. Hôn lễ làm được rất là keo kiệt, ít nhất ở Tiểu Hồng Thị xem ra, buổi hôn lễ này quả thực so nạp tiếp cường không bao nhiêu. Nhưng nàng lại hấp thụ phía trước giao hấn, không những không có ánh giận, ngược lại rất là hiểu chuyện đối Tạ Gia, Hồng Gia người tỏ vẻ lý giải. Quá muôn sau, càng là nghiêm khắc tuân thủ nghiêm ngặt ước định, cũng không hướng Tạ Gia thụ trước mặt ấ u càng không dễ dàng treo chọc Tạ Hướng Vinh, Tạ Hướng vẫn hai huynh nguội, cũng bất quá hỏi đâu nguyện công việc vặt. mỗi ngày đúng giờ chạy tới duyên thọ đường hầu hạ lão tổ tông, lão tổ tông mệt mỏi, nàng liền đi đông xương phòng xem tạ hướng an, cái này xem tuyệt đối tạ thực, bởi vì nàng ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn tạ hướng an bà vũ cùng mấy cái đại nha hoàn chiếu cô hắn, một chút núng tay ý tứ đều không có, càng không có chủ động đi ôm hắn, nhưng này cũng không phải nói tiểu hồng thị không quan tâm tạ hướng an, tạ hướng an là sinh non nhi, thả lúc sinh ra còn tao ngộ khó sinh, tuy rằng miễn cưỡng sinh xuống dưới, nhưng thân thể lại cực suy yếu. Tuy là bị một đám người dốc lòng chăm sóc, hắn vẫn là thi thoảng bệnh thượng một hồi. Mỗi khi Tạ Hướng An sinh bệnh thời điểm, Tiểu Hồng Thị đều sẽ yên lặng thủ một bên, sát thuốc, uy dược chuyện này nàng không dám n h ú n g tay, nhưng lại ngày đêm không thôi thủ giường trước, thẳng đến Tạ Hướng An khỏi hẳn, nàng mới yên tâm đi nghỉ ngơi. Toàn bộ quá trình, Tiểu Hồng Thị không có nửa phần miễn cưỡng, cũng không có chút nào giả bộ, xem nàng lo âu ánh mắt, đau lòng biểu tình, chính là Tạ Hướng An bà Vũ Hồng Thị đều dần dần đối nàng thay đổi cái nhìn. Phải biết rằng. Hồng Thị chính là Đại Hồng Thị từ Hồng Gia mang đến Tâm Phúc, nàng đối Tiểu Hồng Thị cảnh giác phi thường trọng, nhưng chính là nàng cũng bị Tiểu Hồng Thị lợi nói việc làm cảm động. Ba năm nha, Tiểu Hồng Thị ước chừng kiên trì 3 năm, thả chưa bao giờ có đã làm chút đối Tạ Hướng An không tốt chuyện này, càng không có chủ động thông đồng quá Tạ Gia thụ, phảng phất nàng gả đến Tạ Gia, chính là vì chiếu cố Tạ Hướng An, cái khác nàng cũng không để ý. Đừng nói là bà Vũ Hồng Thị, chính là Lão Tổ Tông chính mắt nhìn Tiểu Hồng Thị biểu hiện sau, cũng không cấm có chút mềm lòng. hai ngày này tổng suy nghĩ a nguyên đã đi 3 năm đại lang một năm rưỡi tiến đến yến châu bỏ lỡ cùng tiểu hồng thị viên phòng giờ lành tháng sau hắn liền phải đã trở lại có phải hay không nên cho bọn hắn an bài một chút đâu không thể không nói tiểu hồng thị qua đi mấy năm biểu hiện sắc thật không tồi làm rất nhiều người thay đổi đối nàng cái nhìn nhưng cũng có ngoại lệ đó chính là đại hồng thị đáng tin nhi tâm phúc hồng hưng r a cùng với chúng ta đại tiểu thư tạ hướng vãn đồng hải nữ nhân này không đơn giản Tạ Hướng Vãn không ngừng một lần nhắc nhở chính mình, nàng nhưng chưa quên mâu thân trước khi đi trước kia cổ quái biểu tình. Hơn nữa đi, Tạ Hướng Vãn thích nhất đổi vị tự hỏi, nàng phát hiện, nếu nàng ở Tiểu Hồng Thị thân phận cùng tình cảnh thượng, nàng cũng chắc chắn ngủ đông, ở không có 1 ư phần năm chắc cùng chỗ rửa trước, tuyệt đối sẽ không làm người bắt lấy bất luận cái gì nhược điểm. l i ề n tính muốn trả thù, cũng muốn chờ chính mình đứng vững g ó c chân, có tuyệt đối lợi thế sau lại tiến hành. Tạ Hướng Vãn không những không có đối Tiểu Hồng Thị thả lỏng cảnh giác. ngược lại càng thêm kiên g kỵ nữ nhân này có thể nhận đến tiểu hồng thị tình trạng này còn có thể làm được cam tâm tình nguyện t h i ệ t tình không đơn giản nha càng không cần phải nói tiểu hồng thị khi đó mới 16 tuổi là có thể có như vậy lòng dạ làm người không thể không p h ò n g nha thay mới tinh báy háo tạ hướng vãn đỉnh hai cái đáng yêu bím tóc nhỏ thu n g ậ m man h man h tươi cười chậm rãi đi ra thiên hương viện đón kia nắng ban mai ánh sáng một đường chiều duyên thọ đường mà đi chương 42 m a manh la xuất kích đại tiểu thư tới cửa tiểu nha hoàn nhìn đến tạ hướng vãn đoàn người tiến vào, một mặt cung kính hành lễ, đánh mảnh, một mặt hướng bên trong thông truyền, lao tổ tông nhưng đi lên. tạ hướng vãn đứng ở hành lang hạ, nhìn nhìn s ắ c trời, đánh giá hạ canh giờ, nhẹ giọng hỏi. đúng lúc này, trong phòng đi ra một cái 15-16 tuổi thanh tú nha hoàn, chỉ thấy nàng ăn mặc tạ gia nha hoàn thống nhất phục sức, t ứ c vàng nhạt sắc áo cổ, đứng tay háo bó tiểu á o áo, áo khoát thanh lửa véo nha so r á p hạ x ứ n g một cái thủy hồng s ắ c váy dài. bất quá cái này nha hoàn so bình thường nha hoàn mang trang sức muốn hảo chút t ấ n gian thế nhưng c h â m một chi tiểu x ả o vàng dòng điểm thúy hoa trâm cho thấy là cái ở chủ nhân trước mặt là cái cực có thể diện nha hoàn tạ hướng vẫn nhận được cái này nha hoàn nàng là lão tổ tông bên người nhị đẳng nha hoàn tên là bích tỷ là tạ gia người hầu mấy năm trước tuyển tiến duyên thọ đường làm việc nhân nàng b ồ n phận ổn trọng trong viện quản sự mụ mụ rất là thích ngẫu nhiên còn sẽ ở lão tổ tông trước mặt để thượng n h ắ c tới thời gian lâu rồi lão nhân gia cũng liền nhớ kỹ cái này lanh lợi tiểu nha hoàn trùng hợp hai năm trước tiền nhiệm bích tỷ tới rồi hôn phối tuổi tác bị lão tổ tông thả ra đi cho phép n g ư ờ i nhị đẳng nha hoàn danh nghịch liền không ra một cái lão tổ tông cũng không có nghĩ nhiều liền đem cái này tiểu nha hoàn để ra đi lên trở thành mới nhậm chức bích tỷ không sai lão tổ tông ở tạ r a 4 5 n năm chục năm bên người nhất đẳng nha hoàn nhị đẳng nha hoàn thay đổi không biết nhiều ít cha nhưng tên lại là cố định nhất đẳng nha hoàn tiền phân biệt là lưu ly Trân Châu, Phỉ Thúy cùng Mã n ã o Nhị Đẳng Nha hoàn còn lại là Bích Tỷ, Thủy Ngọc, San h ô cùng đ ổ i Mồi. Người khác là làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy bình, mà đổi đến lao tổ tông trên người còn lại là làm bằng sắt tên nước chảy nha hoàn. Ai ra, là đại tiểu thư tới rồi, mau mời tiến vào. Mới vừa rồi lao tổ tông còn nhắc mãi ngài đâu. Bích Tỷ hướng về phía Tạ Hướng Vãn hành lễ, cười k h a n h khách tiếp đón. Tạ Hướng Vãn hơi hơi gật đầu, đi theo Bích Tỷ cùng nhau vào chính phòng. Vào cửa. một cổ ấm áp dễ chịu nhiệt khí nên diện đánh tới trước mắt tuy đã nhập xuân nhưng độ ấm còn thấp cho nên tạ gia chủ nhân trong phòng chậu than đều còn trơm đặc biệt là lão tổ tông nơi này nàng thượng tuổi bên người lại mang theo cái 3 tuổi tiểu g a nhi một gia một trẻ nhất chịu không nổi xuân hàn này đây trong phòng này độ ấm so tạ hướng vãn trong phòng còn muốn cao thượng mấy độ diệu thiện cấp lão tổ tông thịnh an lão tổ tông hôm qua ngài ngủ đến nhưng mạnh khỏe tạ hướng vãn nhìn đến dựa nghiêng ở giường la hán thượng từ ái lão phụ quen thuộc hành lễ vân an hảo hảo hảo lão tổ tông hảo đâu mau đứng lên đứa nhỏ này chính là hiểu chuyện lão tổ tông mới vừa rửa mặt trải đầu xong đang chuẩn bị dùng cơm sáng thấy tiểu cháu cô gái nhi tới vội cười tủm tỉm hướng về phía nàng vây tay tạ hướng vãn không có lập tức nhào hướng lão tổ tông mà là lại hướng về phía đứng ở giường la hán x ờ n tuổi trẻ mỹ phụ hành lễ diệu thiện cấp thái thái thịnh an thái thái mạnh khỏe đại tiểu thư miễn lễ bị tạ hướng vãn đã bái 3 năm Tiểu Hồng Thị vẫn là một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nàng hơi hơi nghiêng người, chỉ chịu nửa lễ. Thấy vậy tình huống, Tạ Hướng v à n ánh mắt lập l o ạ i hạ, thầm nghĩ, Tiểu Hồng Thị đây là diễn kịch đâu, diễn kịch đâu vẫn là diễn kịch đâu. Nàng muốn làm sao? Tương biểu hiện chính mình cỡ nào thủ lễ, cỡ nào khiêm tốn, vẫn là tưởng làm nổi bật Tạ Hướng vãn cái này nguyên phối sở gia đích trưởng nữ có bao nhiêu kiêu ngạo? Trong lòng cười lạnh hai tiếng, Tạ Hướng vãn trên mặt lại một chút không hiện, mi mắt cong cong nhào hướng lao tổ t ổ n g ái tiểu nói. Lão tổ tông, rượu thiện sáng sớm liền tới cho ngài thịnh an, cơm sáng cũng vô dụng, lúc này bụng đều thầm thì đ u Ngài nghe, nói, nàng còn cố ý hướng về phía Lão tổ tông đô đô miệng nhi, bạch béo tay nhỏ xoa bụng, một bộ hào ủy k h u ấ t tiểu bộ dáng nhi, xứng với nàng tinh xảo ngũ quan, quả thực đáng yêu đến bạo. Lão tổ tông tức khắc mừng rỡ mặt mày hớn hở, duỗi tay chọc chọc tạ hướng v ã n trắng non cái chán, nói, người đứa nhỏ này, phía trước nhi còn nói chính mình là đại hải tử. Kết quả chỉ chớp mắt Nhi liền cùng ta nơi này làm lũng. Được rồi, Lão tổ biết ngươi hiếu thuận, Lão tổ nhưng l u y ế n tiếp nhà chúng ta r ư ợ u thiện chịu đói. Đi, Lão tổ mang ngươi đi ăn ngon. Lão tổ tông một bên cười nói, một bên làm bộ muốn lên. Tiểu Hồng Thị nhanh tay lại mắt, đoạt ở Lưu Ly động thủ trước liền đuổi tới Lão tổ tông bên người, cùng kính n â n g dậy nàng. Lưu Ly bị đoạt sai sự, cũng không giận, mà là thuần thục ngồi xổm xuống từ cấp Lão tổ tông mặc vào d ạ à y Thật hiển nhiên. lưu ly cái này nhất đẳng nha hoàng đã thực thói quen bị tiểu hồng thị tế hồ nay cũng từ một cái khác phương diện tỏ vẻ tiểu hồng thị đã thành công làm duyên thọ đường bọn nô tỳ thói quen nàng tồn tại mà nàng cũng ở đi bước một dung nhập vào lão tổ tông trong sinh hoạt đúng lúc này cửa lại truyền đến tiểu nha hoàng thông dẫn âm tây uyển thái thái cùng nhị tiểu thư tới nghe được thông dẫn âm lão tổ tông thân mình hơi hơi một đốn nàng hướng về phía bên cạnh người đưa mắt ra hiệu sau đó đỡ tiểu hồng thị tay lại ngồi trở về đứng ở một bên đồi m ồ i hiểu ý, vội đi ra ngoài nênh đón. Không bao lâu, Viên Thị, Tạ Hướng ý ở một đám nha hoàn bà tử vây quanh hạ đi đến. Thiếp thân cấp tổ mẫu Thịnh An. Viên Thị doanh doanh hạ bái, tư thái đoan đến ưu nhã, thanh âm cũng lộ ra nhu uyển. Trân c h â n cấp lao tổ Thịnh An. Tạ Hướng ý đã 4 tuổi, tiểu gia hỏa bị nuôi nâng cực hảo, tròn vo, trắng nón, người lớn lên cũng không xấu, tuy so ra kém Tạ Hướng Vãn tinh xảo tuyệt luân, nhưng cũng là manh muội tử một quả. t r ồ n g lên một thân đỏ thẫm sái kim áo váy trung giống như tranh tết vui mừng hoa hoa. c h ă n c h ă n là tạ Hướng ý nhũ danh, lúc trước Viên Thị vì trương h i ể n chính mình so Hồng Thị có văn hóa, c ô ý lấy như vậy cái tên, lấy tự kinh thi, cảnh đào sung xuê, lá xanh úng ún. đương nhiên, trừ bỏ Viên Thị thích kinh thi ngoại, t r ă n c h ă n hai chữ ngủ ý cũng không tồi, sung xuê, gần nhất là hy vọng Tạ Hướng ý có thể khỏe mạnh, thứ hai cũng là chờ đợi nàng Viên Thị có thể còn cái sung xuê. Chỉ là Viên Thị không nghĩ tới chính là. Hồng Thị không có cấp tạ hướng vãn khởi n h ũ danh nhi, ngược lại là Từ Sơn quang c h ù a cao tăng cấp ban cái như thế có lai lực tên Diệu Thiện. h ử ngươi sao không trực tiếp k ê u t a m công c h ỗ đâu? Không thể trách Viên Thị trong lòng phế t o a n thật sự là Diệu Thiện tên này chính là quan âm bổ tát xuất ra trước t ê n tục nha. Nếu không phải tạ hướng vãn có quan âm đồng nữ thanh danh, nàng thật đúng là áp không được Diệu Thiện này hai chữ liệt. Dương mắt nhìn đến đối thủ một mất một còn một thân quang sán đứng ở trước mặt, Viên Thị trong lòng thói quen tính lại hừ lạnh một cái. bất quá nàng khỏe mắt dư quang liếc đến cung kính đứng trang nghiêm tiểu hồng thị khi không khỏi k h ỏ e môi giơ lên cười tủm tỉm nói hôm nay ta cố ý dậy thật sớm nguyên nghĩ có thể so sánh muội muội sớm tới một hồi không nghĩ lại bị muội muội đuổi ở đằng trước lúc trước bởi vì so hồng thị vãn vào cửa viên thị bị bắt kêu hồng thị hai năm tỷ tỷ hiện giờ hồng thị thứ muội vào cửa tiểu hồng thị lại là so viên thị vãn vào cửa dựa theo cái gọi là thứ tự đến trước và sau viên thị không chút khách khí lấy tỷ tỷ tự cho mình là mà tiểu hồng thị đâu, đúng là khóa cái đuôi ngủ đ ô n g thời k h ắ c m ấ u chốt. đối với viên thị khiêu khích, nàng chỉ yên lặng ghi tạc trong lòng, cũng không dám mở miệng cãi lại. hơn nữa lão tổ tông cùng tạ gia thụ nghe xong viên thị sưng hô sau, cũng không có sửa đúng, làm như ngầm đồng ý bộ dáng. tiểu hồng thị thấy thế, càng thêm không dám dễ dàng ra tay. h à m hố lên tiếng, tiểu hồng thị hơi hơi không lưng, đang muốn nhắc nhở lão tổ tông dùng cơm, không nghĩ viên thị lại không chịu phóng dễ dàng buông tha. năm đó nàng là muốn cùng tiểu hồng thị kết minh tới. còn trong lén lút cấp tiểu hồng thị cung cấp không ít tin tức kết quả nàng không nghĩ tới chính là tiểu hồng thị thế nhưng là cái hèn nhát bị hồng thái thái đoạn thị một cái ra vai phủ đầu dọa phá lá gan gả vào tạ r a sau trừ bỏ ra vẻ đáng thương chính là tự cam hạ tiện làm nô tỳ nửa điểm nhi đương gia thái thái bộ dáng đều không có đừng nói làm nàng đối phó tạ hướng v i n h huynh muội ba cái chính là làm nàng lấy về đông nguyện quản gia quyền tiểu hồng thị đều làm không được viên thị nhất xem bất quá như vậy phế vật cho nên Hai năm trước nàng liền đánh mất cùng Tiểu Hồng Thị hợp tác ý niệm, ngược lại thường thường ở lão tổ tông hoặc là hạ nhân trước mặt g ẫ m nàng nhất dẫm. Tiểu Hồng Thị chính là Đông n g u y ễ n Đường gia chủ mẫu, nàng bị vả mặt, toàn bộ Đông n g u y ễ n đều đi theo thật mất mặt nha. Hôm nay vừa vặn là tạ hướng Vạn gia hiếu sau lần đầu tiên công khai lộ diện, Viên Thị càng không nghĩ bỏ lỡ cái này nghiền áp Đông n g u y ệ n cơ hội, liền thấy nàng tươi cười không giảm, n g a khí lại mang theo vài phần lạnh lẽo nói, từ xưa chú ý lớn nhỏ có thứ tự. chúng ta tạ ra lại chú ý cái thứ tự đến trước và sau năm đó ta mỗi khi thấy hồng tỷ tỷ nhưng điều này đây lễ tương đã i nha nàng cố tình tăng thêm lễ tự âm độc lại là muốn cho tiểu hồng thị hướng nàng hành lễ tiểu hồng thị ra mặt tức khắc tao đến đỏ bừng nàng biết nàng hôm nay nếu là hành lễ về sau liền đừng tưởng ở viên thị trước mặt d ư n g thằng eo có thể không hành lễ tựa hồ lại không thể nào nói nổi bởi vì viên thị nói không sai mặc kệ nàng trong lòng như thế nào ghen ghét hồng thị mỗi lần thấy hồng thị Viên Thị đều là trước hành lễ Vân An, Tiểu Hồng Thị theo bản năng đem ánh mắt đầu hướng lao tổ tông, không nghĩ lao tổ tông làm như không thấy được nàng cùng Viên Thị tranh chấp. Thế nhưng thân mình một thoi, ỉ ở gối dựa thượng neo lại đôi mắt. n g o a t à o hảo ngươi cái lao yêu bà, lao nương ở ngươi trước mặt đường 3 năm nô t ỉ phía trước phía sau hầu hạ ngươi, nói câu bị người ta nói là nói, ta liền tính không công lao cũng có khổ lao đi. Ngươi mà ngay cả một câu đều không giúp ta nói. liên ở tiểu hồng thị gấp đến độ không biết nên như thế nào ứng đối thời điểm vẫn luôn lặng im không nói tạ hướng vãn lại đột nhiên mở miệng lời này sai rồi chương 43 c á cấp có so đo tiếng nói vừa dứt mọi người ánh mắt đồng thời đầu hướng tạ hướng vãn ngay cả híp mắt làm b ộ ngủ gật lao tổ tông cũng mở mắt rất có hứng thú nhìn bản khuôn mặt nhỏ tiểu trâu cô gái nga t a nơi nào nói không đúng bị cái tiểu con bé trước mặt mọi người nói sai rồi viên thị sắc mặt rất khó xem ngựa khí cũng có chút không tốt Đại tiểu thư ngươi tuổi còn nhỏ, năm đó chuyện này ngươi không biết, cho nên có chút lời nói, con ít con nuôi vẫn là không cần xen mồn hảo. Nói đến mặt sau, lại là có chút r ă n d ạ ý vị. Ta hướng v ắ n một chút cũng không giận, tiếp tục bưng nghiêm túc biểu tình, trả lời, ta tuổi tuy nhỏ, khá vậy biết chút đạo lý. l a o tổ tông, ta từng nghe đại ca nói qua, phụ thân vì gia tộc xung xuê, cũng là vì trước nhị lao thái gia hương khói thừa kế, một nam thừa tự hai nhà hai phòng. đem chúng ta đâu nguyện này một chi quá kế cho mất sớm nhị lao thái gia nhưng có việc này lao tổ tông trong mắt hiện lên một màn ánh sáng thực hiện nhiên nàng làm như đã nghĩ tới cháu c ô gái nhi kế tiếp muốn nói nói nàng chậm rãi gật đầu tỏ vẻ xác có việc này tạ hướng v ạ n hơi hơi mỉm cười ánh mắt nhìn thẳng viên thị thanh thúy nói mà ngài đâu tắc t h ừ a kế đại lao thái gia này một chi đúng không viên thị n h u n h ư mày nàng giống như nghĩ tới cái gì nhưng lại có chút không xác định Rốt cuộc trước mắt cái này Tiểu Nha đầu mới 6 tuổi nha, liền tính lại thông minh lại có thể thông minh đến nơi nào? Nàng thật đúng là có thể nghĩ đến những cái đó. Tiểu Hồng Thị nghe nói lời này, rốt cuộc phản ứng lại đây, em ạ, đúng rồi, ta như thế nào đem này cha nhi cấp đã quên. Tạ gia thụ là một nam thừa tự hai nhà hai phòng nha, đông uyển là nhị phòng, mà tây uyển còn lại là đại phòng. Dựa theo tông pháp, hai uyển thái thái đều là chính thức, tuy có được cùng cái c h ư phu. lẫn nhau gian lại là dòng họ chị em dâu quan hệ căn bản không tồn tại ai đại ai tiểu ai là tỷ tỷ ai là muội muội vấn đề a lúc trước tạ gia lấy thứ tự đến trước và sau lớn nhỏ có thứ tự vì lấy cớ nho nhỏ đè ép viên thị một hồi buộc nàng cứ gọi hồng thị hai năm tỷ tỷ kỳ thật là ở biến tướng tỏ vẻ đối viên thị kiêu ngạo bất mãn cùng với đối hồng thị rộng lượng khiêm nhượng bồi thường vì chính là làm viên thị minh bạch liền tính là một nam thừa tự hai nhà hai phòng ngươi cũng là sau vào cửa tuy cũng là chính t h lại muốn lùn hồng thị nửa đầu hiện giờ hồng thị đi tiểu hồng thị vào cửa viên thị tưởng gậy ông đập lưng ông kết quả lại không nghĩ rằng tạ hướng vãn một cái sáu tuổi nữ hoa nhi sẽ dùng tông pháp nói chuyện này thiên cái này tông pháp đi rất là vi diệu ngươi không thèm để ý thời điểm thiệt tình không ai chú ý mà khi ngươi thật đem nó x c h ra tới làm lấy cơ thời điểm rồi lại đoan đến lời lẽ chính nghĩa tư cấp này tiểu hồng thị rốt cuộc cười hảo tâm thế viên thị trả lời đại tiểu thư nói rất đúng đại tẩu ngài nói đi Tiểu Hồng Thị cố ý đem đại t u hai chữ cắn đến rất nặng, nhìn về phía Viên Thị ánh mắt cũng tràn đầy hài hước. Đối, đối với ngươi cái lưu lưu cầu, Viên Thị dùng sức cắn răng hàm sau, trong lòng thầm mắng không thôi, con mẹ nó, năm đó bị Hồng Thị buộc tiêu tỷ tỷ thời điểm, như thế nào không ai nói các nàng hai cái là chị em dâu đâu. Ý thức được bị t ạ ra người hố, Viên Thị trong mắt hiện lên một tia hận ý, nhìn về phía Lão tổ tông ánh mắt cũng mang theo vài phần sắc bén, đều là cái này lão bất tử, lúc trước nếu không phải nàng kiên trì. chính mình như thế nào sẽ ngây Ngô kêu Hồng Thị hai năm tỷ tỷ Tiểu Hồng Thị thấy Viên Thị có chút thất thố càng thêm cao hứng nàng tiến lên vượt một bước giả bộ chỉnh đốn trang phục hành lễ trong miệng nói thẳng đại tẩu đệ muội cấp đại tẩu t h ỉ n h an đại tẩu mạnh khỏe một câu thế nhưng gọi ba tiếng đại tẩu e sợ cho người khác nghe không được hảo đệ đệ muội đa lễ Viên Thị từ kẽ răng bài trừ những lời này c h ậ t đối với Lao Tổ Tông nói cháu dâu chỗ đó còn có chút sự liền cáo lui trước c h ă n c h ă n Ngươi lưu lại hầu hạ Lão tổ tông, tốt không? Cái này địa phương quỷ quái, nàng thật là 15 phút đều ngốc không nổi nữa, càng không nghĩ đối mặt Tạ Hướng vãn kia trương linh khí 10 phần mặt. Không đợi Tạ Hướng ý nói chuyện, Lão tổ tông trước mở miệng, đã là có việc muốn n ổ i Đại thái thái chỉ lo đi thôi, c h ă n c h ă n cũng đi theo cùng đi đi. Ta nơi này có nhị thái thái cùng r ư ợ u thiện đâu? Lời này vừa nói ra, Viên thị cùng Tiểu Hồng thị sắc mặt hơi đổi, các nàng rất rõ ràng, Lão tổ tông đây là chính thức gõ định rồi các nàng danh phận. g i n g họ chỉ em dâu. Từ đây, tạ gia không cần lại hàm hàm hồ hồ gọi cái gì Đông Nguyên Thái Thái Tây Thái Thái, mà là dựa theo tông pháp đứng hàng. Viên thị là Đại Phòng Đại Thái Thái, tiểu Hồng thị còn lại là Nhị Phòng Nhị Thái Thái. Tạ Hướng Vạn ánh mắt cũng hơi hơi lập l o i hạ, nàng biết, chính mình mới vừa rồi kia phiên lời nói, hoàn toàn đem tạ gia thụ một nam thừa tự hai nhà hai phòng chuyện này gõ đã chết. Qua đi Hồng thị còn ở thời điểm, cái gọi là một nam thừa tự hai nhà hai phòng bất quá là kế sách tạm thời. là một hồi có chút trò đùa trò khơi hài, mà từ đây sau chuyện này đi qua lão tổ tông đánh nhịp n h i trở thành đã định sự thật, danh phận từ đây xác định không thể sửa đổi. Tạ Hướng v ă n còn biết kinh này một chuyện, Viên Thị chắc chắn hận cực kỳ nàng, mà Tiểu Hồng Thị cũng sẽ đối nàng tâm sinh đề phòng, còn có khả năng đem nàng liệt vào số một đại địch. Nhưng nàng không để bụng, bởi vì nàng cần thiết ở trưởng bối trước mặt có điều biểu hiện, cần thiết làm trưởng bối biết nàng không chỉ là cái 6 tuổi hải tử, vẫn là cái sớm t u ệ Thông hiểu lý lẽ thần đồng, chỉ có nàng không ngừng biểu hiện, nàng mới có thể ở trưởng bối trước mặt có nhiều hơn quyền lên tiếng, nàng l ờ i nói cũng mới có thể chân chính làm trưởng bối coi trọng cũng tiếp thu. Bởi vì nàng muốn cho trưởng bối biết nàng năng lực, để có thể đem tiểu đệ tiếp hồi đông nguyện, từ nàng tới chiếu cố. Sớm tại 3 năm trước đây Hồng Thị qua đời thời điểm, Tạ Hướng vẫn liền tưởng đem Tạ Hướng An nhận được chính mình trong tiểu viện tự mình chăm sóc, nàng không phải không tin Lão tổ tông, mà là cảm thấy Lão tổ tông t r u n g quy thượng số tuổi. Tinh lực hữu hạn, là một vị 6 á u ả chục tuổi lão nhân ra chăm sóc cái trẻ con. Mặc dù có bà vũ, có nha hoàn bà tử, cũng khó tránh khỏi có chăm sóc không chu toàn địa phương. Tiểu đệ là mẫu thân liều mạng cánh mạng sinh hạ tới hài tử, cũng là chính mình số lượng không nhiều lắm cốt nhục quan hệ huyết thống, tạ hướng vãn chỉ nghĩ hảo hảo c h i ế u cố hắn, dạy dỗ hắn, làm hắn bình an lớn lên, phú quý cả đời. Chỉ tiếc khi đó nàng cũng chỉ là cái ba tuổi nãi hoa nhi, bản thân đều yêu cầu người c h i ế u cố, chính là tạ gia thụ lại s ủ n g nàng. lại coi trọng nàng cũng sẽ không đem tạ hướng an giao cho nàng hiện giờ 3 năm đi qua tạ hướng van cảm thấy chính mình trưởng thành rất nhiều đã có năng lực bảo hộ đệ đệ thả tiểu hồng thị lập tức muốn cùng phụ thân viên phòng một khi viên phòng sinh con là tất nhiên tới lúc đó bọn họ huy n g u i ba cái đó là tiểu hồng thị cái đinh trong mắt chính mình cùng kaka còn hảo thuyết đã có tự bảo vệ mình năng lực nhưng tạ hướng an đâu tạ hướng van quyết không cho phép chính mình đệ đệ ở vào nguy hiểm bên trong cho nên nàng muốn đuổi ở tiểu hồng thị bắt được lợi thế phản kích trước làm tốt sung túc chuẩn bị nên địch mà hôm nay bất quá là nàng bước đầu tiên kế tiếp nàng nếu không đình biểu hiện làm trưởng bối biết nàng bất phàm tin tưởng nàng năng lực là tôn tức cáo lui viên thị không c ó chối từ trực tiếp lanh tạ hướng y rời đi duyên thọ đường vừa ra đến trước cửa nàng còn hung hăng nhìn tạ hướng vãn liếc mắt một cái thuận tiện còn ném cho tiểu hồng thị một cái có k h á c thâm ý ánh mắt ánh mắt kia hàm chứa không cam lòng còn mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa, ít nhất ở tiểu hồng thị xem ra viên thị phảng phất đang nói tấm tắc nhìn thấy đi, tạ gia đại tiểu thư tuyệt bức không dễ trọng, nha đầu này quá thông minh, đừng nhìn nàng hôm nay giúp người, ngày mai là có thể tính kế ngươi à? là nha gắt kiếp trước, tạ hướng văn vẫn là c á i mới vừa học tiểu học tiểu thí hài nhi, nhưng ở cổ đại ba năm nhiều, tiểu hồng thị minh bạch một đạo lý, đó chính là tuyệt đối không thể xem thường cổ đại người, đặc biệt là cổ đại nữ nhân, cho dù là cái tiểu thí hài nhi. Không chừng khi nào là có thể cho chính mình lập tức làm chính mình chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, Tiểu Hồng Thị trong lòng dâng lên một tia đề phòng, đại não càng là bay nhanh vận chuyển, chờ hầu hạ lao tổ tông, Tạ Hướng Vãn h u y n h muội cơm nước xong, lại vẻ mặt từ hái đem Tạ Hướng Vãn đưa ra duyên thọ đường thời điểm, nàng rốt cuộc có chủ ý. Chương bốn mươi t thân thích tới, bồi lao tổ tông dùng xong rồi cơm sáng, Tạ Hướng Vãn liền lánh đệ đệ đi hắn sở cư trú đông sương phòng, tỷ tỷ kể chuyện xưa. Tạ Hướng An đã 3 tuổi, hắn bị chăm sóc đến cực hảo, đã sớm không phải lúc mới sinh ra tiểu bệnh mèo con gầy yếu bộ dáng, mà là một quả trắng trẻo mập mạp, hương mềm tiểu b á o tử, đỏ thẫm sái kim kẹp miên tiểu á o xứng với một cái xanh lá mạ sắc hàng lụa quần, tiểu A Nhi từ đầu đến chân đều là mới tinh, vừa thấy đó là vì ra hiếu mà cố ý chuẩn bị bộ đồ mới, trắng non tròn x o e khuôn mặt nhỏ, làm đỏ rực, ánh vàng rực rỡ quần áo một sấn, chính là so xưa nay đáng yêu vài lần. Giờ phút này. Hắn chính lôi kéo tỷ tỷ v à t áo, p h ồ n g lên quay hàm dùng sức hướng trong phòng kéo t ú n p h ấ n nộ hồng nhuận miệng nhỏ chu, mại thanh mại khi yêu cầu, 10 phần 10 tiểu manh v ậ t Tạ Hướng vạn thấy đệ đệ khỏe mạnh, đáng yêu bộ dáng rất là vui mừng, nàng r u ỗ i tay xoa xoa đệ đệ mềm mại tóc đen, thanh âm không tự kiềm hãm được hạ thấp vài đường. Hảo, a an muốn nghe cái gì nha? Từ Tạ Hướng an bắt đầu học nói chuyện thời điểm khởi, Tạ Hướng vẫn liền mỗi ngày đều rút ra một hai cái canh giờ canh dự ở đệ đệ bên người, cho hắn đọc Tam t ự Kinh. cho hắn đem một ít lịch sử tiểu chuyện xưa. Đầu hắn nói chuyện. Tạ Hướng Văn tuy rằng không biết sớm giáo là vật gì, nhưng trong đầu thành thuộc linh hồn nhắc nhở nàng, học tập muốn từ hoa hoa nắm lên nhà. Lúc trước Tạ Ly chính là con cháu mãn đường quý phụ nhân, thả nàng tự mình giáo dưỡng trưởng tử, trưởng tôn cùng ấu tôn, mỗi người đều văn võ gồm nhiều mặt, đều là lúc ấy khó được nhân tài đâu. Có thành công kinh nghiệm, Tạ Hướng v ă n dạy dỗ khởi ấu đệ tới cũng là thuận buồm xuôi gió, đừng nhìn nàng không có chính thức đem đệ đệ nhận được bên người toàn lực dạy dỗ. chỉ bằng mấy năm nay nhiều mỗi ngày một hai cái canh giờ vỡ lòng nàng cũng đã cấp tạ hướng an đánh hạ cực hảo cơ sở hiện giờ tạ hướng an ba tuổi tam tự kinh thiên tự văn t r ờ trẻ nhỏ sách báo sớm đã học thuộc lòng đường thơ gì đó cũng ngâm nga mấy thiên đến n ỗ i lịch sử danh nhân giật sự hắn càng là nói cái tên liền há mồm liền tới thả ở tạ hướng vãn tay cầm tay dạy dỗ h ạ hắn đã nhận mấy chục cái tự nếu không phải tiểu gia hỏa tiểu phi móng nuốt quá ngắn căn bản là cầm không được bút tạ hướng vãn phòng trường đã dạy hắn viết chữ quang ngã cẩm quang ngã cẩm tạ hướng an nỗ lực tún tỷ tỷ một đường đi vào trong phòng hắn đem tỷ tỷ đẩy ngồi ở phòng trong tử đàn k h ắ c hoa giường la h á n thượng chính mình đặng đặng đặng bước chân ngắn nhỏ nhi chạy đến phòng trong bỏ lên trên sát cửa sổ bãi một trận tiểu xảo trên án thư nắm lên một quyển viết tay sách lại đặng đặng đặng chạy trở về đã rơi xuống trên chân chỉ vàng theo dày đầu hổ tiểu gia hỏa nhanh nhẹn b ò lên trên giường la h á n đem quyển sách nhét vào tỷ tỷ trong lòng ngực liên thanh t h ú c dục nói hảo hảo Hôm nay tỷ tỷ liền cho ngươi giảng một đoạn trần tử n g ẩ n quang ngã c ầ m chuyện xưa. Tạ Hướng Vãn đem đệ đệ ôm tại bên người, mở ra quyển sách, tìm được hôm qua nói cái đầu chuyện xưa, bắt đầu một lần nữa giảng giải lên. Nay b u ồ n quyển sách là Tạ Hướng Vãn kiến nghị, Tạ Hướng Vinh cung cấp tư liệu, huynh nội hai người cùng nhau biên soạn lịch sử danh nhân tiểu chuyện xưa. Chuyện xưa dùng thông tục văn tự thuyết minh, thả mỗi cái chuyện xưa bên đều có một bộ đơn giản tranh minh họa, thoạt nhìn thông tục dễ hiểu, cực thích hợp chỉ Linh Nhi đồng đọc. q u y ề n sách thượng tự là tạ hướng minh sao chép, mà tranh minh họa còn lại là tạ hướng vãn q u ấ n lấy tạ ra t h ụ giá cao mời một vị họa sư sở làm. Nguyên bản này đó việc căn bản không cần người khác, tạ hướng vãn một người là có thể xử lý. Nhưng khi đó nàng khổ bức chỉ có 4 tuổi rưỡi, nếu nói nàng có thể đột phát kỳ tưởng làm ra mấy cái mới m ẻ điểm tử, kia người nhà còn có thể tiếp thu. Rốt cuộc nàng là b ồ tát đi vào giấc n g n g r h ẹ dỗ quan âm đồng nữ, thần kỳ một chút, phúc duyên nhiều một ít cũng là lẽ thường. nhưng nếu là nàng có thể viết ra một tay cực x i n h đẹp đường dai, họa xuất tinh trí dị thường công bút họa, vậy, kuku h quá yêu nghiệt, cho nên rơi vào đường cùng, tạ hướng văn chỉ phải đi bước một dẫn đường tạ hướng vinh. Từ hắn ra mặt vơ vét, từ quá vãng hơn 2.000 n ă m cuồn cuộn lịch sử sao trời chúng tuyển ra cực có đại biểu tính danh nhân, phiên dịch, đem sách sử thượng thể văn ngôn phiên dịch thành thông tú văn, cuối cùng tổng hợp thành sách, mà nàng t á c muốn sắm vai một cái t ò m ò tiểu l õ ly. lôi kéo phụ thân tay yêu cầu tìm cái họa sư đem này đó tiểu chuyện xưa họa ra tới. Tạ gia thụ nghe xong trưởng tử trưởng nữ sáng ý sau rất là mới lạ, theo sau lại kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết hạ cái gọi là lịch sử danh nhân g i ậ t sự là cái cái gì đông đông sau, đốn r ắ á c việc này được không? lập tức trên thị trường cũng có thiếu nhi vỡ lòng giáo tài, nhưng tựa Tạ Hướng Vinh h u y n h mỗi hai cái nói ra loại này văn hay tranh đẹp, ý vị tuyệt vời thư tịch lại là rất ít. Tạ gia thụ là cái phi thường xuất sắc thương nhân, lập tức liền phát hiện trong đó che giấu thật lớn kỳ ngộ. h à o đi, tạ gia tuy rằng đã phú khả địch quốc, tạ gia thủ cũng sẽ không đem ra thư điểm này như cực nhỏ tiểu lợi xem ở trong mắt. Nhưng hắn coi trọng chính là này, b ồ n quyển sách phát hành sau mang đến to như vậy thanh danh nha. Suy nghĩ một chút, này vỡ lòng quyển sách là ai nghĩ ra tới? Là ai biên soạn? Lại là ai ra ra m ặ tân t chế? Thư là văn hóa một loại vật dẫn, cũng là văn hóa một loại tượng trưng. Mà nếu là tạ gia đẩy ra một bộ có thể danh chấn thiên hạ, truyền lưu đời sau thư tịch kia. đó có phải hay không là có thể thoáng hòa tan chút Dương Châu Tạ Thị Cảnh cửa thượng hơi tiền mùi vị. Tạ gia đã nghèo đến chỉ còn lại có bạc, trước mắt Tạ gia thụ nhất thiếu chính là xã hội địa vị, sĩ nông công thương A, muốn từ tầng c h ố t nhất biến thân nhân thượng nhân, Tạ gia cần thiết bắt lấy mỗi một cái cơ hội. Lúc trước cưới Viên Thị cũng có phương diện này suy tính. n h i nữ có như thế tốt điểm tử, Tạ gia thụ làm phụ thân kiêm Tạ gia gia chủ, tất nhiên là muốn toàn lực phối hợp. Một phen suy tư sau, Tạ gia thụ quyết định hoặc là không làm. phải làm liền phải làm được tốt nhất, cho nên hắn cùng Tạ Hướng v i n h Huynh Muội thương lượng, bọn họ Huynh Muội làm ra tới đơn giản quyển sách trước cấp Tạ Hướng An Lâm thời dùng chơi, mà hắn t ắ t sẽ đi vơ vét chút học t h ứ nguyên bác đại nho hoặc là danh sĩ, thuận tiện lại nhiều mua chút bản đơn lẻ sách cổ trở về, chờ có sung túc chuyên nghiệp nhân sĩ, cùng với càng thêm phong phú tư liệu sau, lại chính thức biên soạn một bộ thiếu nhi, vỡ lòng giáo t ả i đại lượng in ấn thi hành thiên hạ. Nghe xong Tạ gia t h ủ kế hoạch sau, Tạ Hướng Văn ở trong lòng liên lặng cấp phụ thân điểm 32 cái tán. thật không hổ là nàng thân cha, này đ ầ u vóc, thật tốt, một chữ thông minh, m ô tác giả, cho nên tạ gia thụ sở d ĩ sẽ ở hiến châu đ ã i thời gian dài như vậy, một phương diện là đi dò xét điền trang, vận lương đổi muối, về phương diện khác đó là siêu tầm thiên hạ b á c học chi sĩ cùng với rơi dụng dân gian chân quý thư tịch, tạ hướng vãn trong tay cầm này b u n đó là hai huynh muội thêm một cái họa sư làm ra tới tinh giản b ả n tuy rằng nhìn không đủ chuyên nghiệp, nhưng cấp một cái ba tuổi nãi h o a nhi dùng, s á c thật vậy là đủ rồi. mà này đó quyển sách là theo chiều đại biên soạn một cái chiều đại một quyển tháng này vừa vặn giảng tới rồi đường chiều đường chiều a kia chính là nàng quen thuộc nhất niên đại trong đầu hiện lên vô số hoa đoàn c ầ m t h c phú quý tường hòa hình ảnh tạ hướng vãn so ngày xưa đều phải động tình giảng nào đó khổ bức h à i chỉ như thế nào nỗ lực soát tồn tại chuyện xưa nói xong chuyện xưa tạ hướng vãn lại chỉ vào mặt trên tự từng bước từng bước giảng giải cấp đệ đệ nghe cái này việc tiêu phí thời gian tương đối trường Ước t r ừ n g dùng một canh giờ tạ Hướng Vãn mới làm xong, đi ra Đông x ư ơ n g Phòng Thời Điểm, nàng chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Đi đến trong viện Thời Điểm, Tạ Hướng Vãn chợt thấy đến có cái gì không đúng, bước chân một đốn, nghiêng lô t h a i lẳng lặng nghe. Tiểu thư, canh giờ không còn sớm, hai vị Mama còn chờ ngài đâu. Thanh La thấy Tạ Hướng Vãn đứng phát n ố c nhìn nhìn ngài, vẫn là tận trách nhắc nhở. Ân, đi thôi. Tạ Hướng Vãn trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, chợt nâng lên bước chân đi ra ngoài. bất quá xoay người xuống bậc thang thời điểm nàng thấp giọng g gọi qua ấm la phân phó nói ta vừa rồi nhìn đến thái thái bên người nha hoàn ngươi đi xem thái thái như thế nào còn không có trở về đổi làm ngày xưa lúc này tiểu hồng thị đã sớm nên trở về đông nguyện liệu lý sự vụ tuy rằng đông nguyện quản gia quyền không ở trên tay nàng nhưng còn có chút giải rác sự vụ yêu cầu nàng xử lý hơn nữa đi hồng hương gia dù sao cũng là cái nô tỳ liền tính là vì trang mặt mũi Nàng cũng muốn thường thường đi theo Tiểu Hồng Thị hội báo một vài. Lão Tổ Tông cũng biết, cho nên mỗi lần chỉ làm Tiểu Hồng Thị ở duyên thọ đường hầu hạ nàng dùng qua cơm, khiến cho nàng trở về. Nhưng hôm nay, Tạ Hướng Vãn trong lòng dâng lên một m ặ t bất a n cảm giác giống như có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Quả nhiên, ngày hôm sau buổi sáng nàng lại tới cấp Lão Tổ Tông Thỉnh An thời điểm, Tiểu Hồng Thị lún đồng tiền như hoa cùng nàng nói: "Ngươi biểu cô cô muốn tới, diệu thiện cao hứng không nha?" Chương 45 thì ra là thế. cao hứng, con mẹ nó nàng thật là rất cao hứng, có hay không? nghe xong tiểu hồng thị nói, tạ hướng vãn trong lòng có một vạn đầu thần thú gào thét mà qua, nhưng mà tiểu hồng thị kế tiếp nói, càng làm cho nàng khổ bức t o t n đỉnh. tạ hướng vãn chỉ nghe được tiểu hồng thị vui dạo d ư ợ g nói, tháng 6 sơ 7 là lão tổ tông 70 tuổi đại thọ, lão cô thái thái nhớ thương lão tổ tông, cũng là vì cấp lão tổ tông mừng thọ, cô ý không xa ngàn dặm t i ề n đến. mặt khác. lão cô thái thái nghe nói ngươi cùng vạn gia biểu tiểu thư thật là thân hậu, cho nên lần này cố ý đem nàng cũng mang đến. Ha ha, ngươi cùng vạn gia tiểu thư tuy cách b ố i phận n h i nhưng tuổi gần, ngày thường cũng ở chung đến cực hảo. Hiện giờ nàng tới, ngươi cao hứng không? Thực hiển nhiên, tiểu hồng thị biết tạ hướng vãn cùng vị kêu biểu cô cô chân thật quan hệ đến đế như thế nào, nếu không nàng cũng sẽ không hợp với hỏi tạ hướng vãn cao hứng không. Bởi vì nàng biết, tạ hướng vãn đối vạn hoa năm là tránh chi é e sợ cho không kịp. tuyệt đối sẽ không hoang nên cái này cực phẩm biểu cô cô tới tạ gia tiểu hồng thị vừa nói một bên gắt gao nhìn chằm chằm tạ hướng vãn biểu tình phát hiện nha đầu này biểu tình tuy rằng cố ý lộ ra kinh hỉ bộ dáng nhưng nàng đồng tử vẫn là rất nhỏ co rút lại h ạ ha ha ta liền biết vị này cực phẩm bà con đã đến chắc chắn làm tạ hướng vãn phiền não không thôi mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào mắng chửi người tạ hướng vãn vẫn là r a vẻ kinh hỉ mở to hai mắt nhìn bổ nhào vào lao tổ tông phụ cận liên thanh hỏi lao tổ tông Thái Thái nói được đều là thật vậy chăng? Tiểu cô tổ mẫu cùng biểu cô cô thật đến muốn tới nhà chúng ta làm khách sao? Nàng có ý thức tăng thêm làm khách hai chữ âm độc. Nàng hy vọng Lão tổ tông có thể cho nàng một cái vừa lòng hồi đáp. Nhưng thực đáng tiếc, Lão tổ tông vẫn là hộc ra làm nàng mấy dùm hỏng mất đáp án, liền thấy Lão Thái Thái bỗng nhiên thu lại tươi cười, hơi mang đau thương nói: Ngươi Thái Thái nói được là thật sự. Tháng sau ngươi cô tổ mẫu liền sẽ mang theo nàng một đôi nhi nữ hồi chúng ta Dương Châu. Ai? nói đến đứa nhỏ này cũng là mệnh khổ nha hảo hảo ngươi cô tổ phụ thế nhưng bỏ xuống bọn họ mẹ con ba đi lúc ấy ta khiến cho nàng trở về thiên ngươi cô tổ mẫu là cái thường tình hài tử chính là ở kinh thành vì hắn thủ ba năm hiếu hiện giờ hiếu kỳ đã sớm qua nàng cũng không nói trở về nếu không phải ta luôn mãi viết thư kêu các nàng trở về nàng còn muốn tử thủ ở kinh thành đâu tạ hướng văn thiệt tình tưởng cấp lao tổ tông quỳ trong lòng liền nói nhân gia không nghĩ tới ngài cũng đừng miễn cưỡng nha bất quá ở lao tổ tông lời này tạ hướng vãn nghe ra chút hương vị nghe một chút lao nhân gia nói nàng nói tạ trinh nương chuyến này là hồi dương châu mà không phải tới dương châu đừng nhìn chỉ một chữ c h í kém ý tứ lại khác nhau như trời với đất bởi vì người trước có về nhà ý tứ mà người sau còn lại là làm khách hơn nữa đi nghe lão nhân gia lời này âm thanh chẳng sợ tạ trinh nương chính mình không nghĩ lưu lao tổ tông cũng sẽ liều mạng đem người lưu lại đến nỗi tạ trinh nương rốt cuộc có nghĩ lưu tại nhà mẹ đ ẻ Tạ Hướng Vãn dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, đáp án là khẳng định. Bởi vì Tạ Trinh Nương không phải một người, nàng còn có một đôi nhi nữ, mà hai người kia lại. Tạ Hướng Vãn nghiến lặn g lắc đầu, nàng tuy chỉ gặp qua Vạn Gia h u y n h Muội một lần, lại ấn tượng khắc sâu, cũng từ đấy lòng đưa bọn họ hòa nhập không thể giao sổ đen chung. Nói tới đây, chúng ta cần thiết giới thiệu Hạ Vạn Gia này mẫu tử ba người tình huống. Lão tổ Tông Vạn Thị tổng cộng sinh được một trai một gái, trưởng tử là Tạ Gia Thụ phụ thân Tạ Hử, thứ nữ đó là Tạ Trinh Nương. Tạ Trinh Nương là kia đồng lứa nhỏ nhất Hải Tử, so Tạ Hư nhỏ ước chừng 10 tuổi, là Lão Tổ Tông hòn ngọc quý trên tay, tâm đầu nhục, trong mắt giống nhau tiểu dưỡng lớn lên. Sau khi lớn lên, Lão Tổ Tông ngàn chọn vạn tuyển lựa chọn nhà mẹ để cháu trai v ạ k h a gần nhất là hiểu tận gốc dễ, thứ hai cũng là cái này cháu trai thực xuất sắc, Tạ Trinh Nương gả cho hắn sẽ không chịu vì k h u ấ t Việc hôn nhân định ra sau, Lão Tổ Tông l u y ế n tiếp nữ nhi sớm gả, chính là kéo dài tới 19 tuổi mới nước mắt lưng tròng đem nữ nhi đưa ra môn. Theo sau sự thật chứng minh, lão tổ Tông ánh mắt vẫn là không t ồ ổ i Vạn Kha 25 thời điểm khảo c h ú n g t ú tài, 31 t u ổ i thành cử nhân lão g i rốt cuộc làm thổ địa chủ Vạn gia ra cái người đọc sách. Vạn, tại hai nhà đều cao hứng không thôi. Tạ Hư càng là lấy ra bó lớn tiền bạc giúp đỡ muội p h u đi khắp nơi du học, cuối cùng còn không tiếc vận dụng tổ phụ ngày cũ quan hệ, đem Vạn Kha lộng vào quốc tử giám, một chân đều bước vào quan trường. Phải biết rằng, ở Đại Chu triều, quốc tử giám giám sinh là có thể trực tiếp làm quan. chỉ là vạn kha người đọc sách kia cổ cao ngạo, thanh cao tính tình lên đây, một hai phải chính mình khảo tiến sĩ, đường đường chính chính khoa cử nhập sĩ, cho nên mới bỏ lỡ làm quan cơ hội. Phu quân tiến tới, nhà mẹ để cấp lực, nhi nữ vận cũng rất tốt. Tạ Trinh Nương gả cho vạn kha sau, thứ năm liền sinh hạ trưởng tử vạn hoa đường, theo sau liền đi theo trưởng phu khắp nơi du học, 10 năm sau, năm gần 30 lại sinh hạ trưởng nữ vạn hoa n ă m Phu thê ân ái, nhi nữ song toàn, lại có mấy đời cũng sải không hết của hồi môn. Tạ Trinh Nương sinh hoạt chỉ có thể dùng một cái từ tới hình dung hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc chú định là dùng để bị đánh vỡ. Bốn năm trước, Vạn Kha tham gia thi hội, hắn học thức không tồi nhưng thân thể lại không r ắ n chắc, khảo đến một nửa đã bị người nâng ra trường thi. v ề n h à sau, không biết là thật sự ốm yếu, vẫn là xấu hổ và giận dữ khó làm. Thế nhưng sinh một hồi bệnh nặng, chịu khổ hai tháng sau liền đi, chỉ để lại Tạ Trinh Nương cùng một đôi nhi nữ. đương nhiên Vạn gia còn có người, Vạn Kha cha mẹ huynh đệ đều ở. Tạ Trinh Nương mẫu tử ba người đem vạn kha đưa vào phần mộ tổ tiên an táng sau, liền từ kinh thành dọn tới rồi kinh giao vạn r a đại trạch. Quan trọng môn hộ một lòng vì trưởng p h u giữ đạo hiếu. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần này đó, tựa hồ Tạ Trinh Nương phẩm tính thực đáng tin cậy. Tạ Hướng Vãn không nên ghét bỏ này toàn gia mới là. Nhưng hư liền phá hủy ở Tạ Trinh Nương một đôi nhi nữ trên người, Tạ Hướng Vãn vừa nhớ tới hai năm trước nhìn thấy này đối cực phẩm huy n m u ộ i nàng, nàng liền nhịn không được hầu nghẹn dạ dày đau, liền cơm sáng cũng vô dụng nhiều ít. cấp tạ hướng ăn kể chuyện xưa thời điểm cũng một bộ thất thần tâm sự nặng nghề bộ dáng c h ọ c đến tiểu gia hỏa liên tục kháng nghị khó khăn chấn an đệ đệ tạ hướng vãn xoa xoa trên c h á n h ã n bước chân có chút trầm trọng đi ra duyên thọ đường đại tiểu thư n g à i đã về rồi ấm la hai ngày này khắp nơi tìm hiểu tin tức ngày hôm qua còn cố ý trở về tranh gia dò hỏi cha mẹ tạ hướng vãn săn sóc cố ý làm nàng ở nhà n g ố c một đêm lại trở về nay đây hôm nay buổi sáng ấm la liền không có đi theo tạ hướng vãn đi thỉnh an thấy chủ nhân vẻ mặt ngưng trọng trở về, nàng vội thấu tiến lên đây, đem vừa mới tìm hiểu ra tới tin tức nói cho chủ nhân. Nô tỳ nghe người ta nói, tiểu lão cô thái thái phải về tới. Tạ Hướng Vãn xua xua tay, hưu khí vô lực trả lời, ta đã biết. Nói xong lời này, Tạ Hướng Vãn đốn hạ, chợt ngẩng đầu hỏi, từ từ, ngươi như thế nào biết cô tổ mẫu phải về tới tin tức? Nghe tiểu Hồng Thị ý tứ trong lời nói, ngày hôm qua buổi chiều lão tổ tông mới cho Tạ Trinh Nương viết thư, mệnh nàng trước tiên tới Dương Châu mừng thọ. liền tính tin tức truyền đến quá nhanh, cũng không có khả năng ngắn ngủn hai ba cái canh giờ thời gian liền làm cho mãn p h ủ đều biết nha. Rốt cuộc ấm la cha mẹ cũng không ở duyên thọ đường nội viện làm việc, ấm la vội không người thấp giọng trả lời, là như thế này, nô tỷ tỷ tỷ phòng bếp làm việc, hôm qua vừa vặn đi cấp lao tổ tông đưa tân chế điểm tâm, vào cửa thời điểm, thái thái đang cùng lao tổ tông nói chuyện, khi nói chuyện liền nhắc tới m ừ n g thọ, lao cô thái thái, nô tỷ tỷ tỷ liền suy đoán. Lão tổ tông phỏng t r ừ n g là muốn cho lão cô thái thái trước tiên tới Dương Châu. Tạ Hướng chế chút gật đầu, nguyên lai là như thế này, mới vừa điểm xong đầu, nàng lại ngây ngẩn cả người, từ từ, chuyện này thế nhưng cùng Tiểu Hồng Thị có quan hệ, chẳng lẽ đây là Tiểu Hồng Thị tính kế, là nàng cố ý nhắc nhở Lão tổ tông đem tại trinh nương mẫu tử ba cái thỉnh về tới, nhưng vấn đề lại tới nữa, Tiểu Hồng Thị làm như vậy, đối nàng có chỗ tốt gì? Rốt cuộc vạn hoa năm cực phẩm là vô khác nhau, Tạ Hướng Văn đã chịu tra tấn. Tiểu Hồng Thị giống nhau cũng trốn không xong nha. Đúng lúc này, ấm la lại thấp giọng nói, mặt khác, nô tỷ tỷ tỷ đưa xong điểm tâm ra cửa thời điểm, lại mơ hồ nghe xong một lỗ thay. Thái Thái nói cái gì mama, n g h ĩ thân, tạ hướng vãn, ngoa tào, nguyên lai Tiểu Hồng Thị lại là đánh cái này chủ ý. Chương 46 trước tiên đường đối, tiểu thư đã tị m ạ một khắc, chúng ta nên ôn tập dùng cơm lễ nghi. Một cái tuổi trường 40 tuổi nhanh nhẹn mama ma đã đi tới. chỉ thấy nàng thân xuyên xanh đá dệt chỉ bạc mẫu đơn đoàn hoa áo ngoài nồng đậm tóc đen v ã n cái viên búi tóc bên mái c h â m một chi vàng dòng phật thủ cái làn cây trâm đơn giản trang sức lại một chút không giảm nàng khí thế không sai chính là khí thế đừng nhìn này ma ma tướng mạo bình thường hình thể trung đẳng nhưng cả người t ả n ra một loại khó có thể miêu tả khí chất làm người nhìn liền nhịn không được tin phục là cung ma ma tạ hướng vãn dương mắt thấy rõ người tới vội thu lại tâm thần lộ ra tiêu chuẩn tươi cười hơi hơi không người, tỏ vẻ đã biết vị này cung mama là kinh thành vị kia quốc công phu nhân phí thật lớn tâm tư mời đến hai vị xuất ngũ nữ quan trung một vị ở trong cung đã làm được thượng nghi cục tư tân quan đến chính lục phẩm đối với ăn tiệc dùng cơm trở lễ nghi phi thường quen thuộc nàng đi vào tạ ra sau liền toàn lực rẽ y dỗ tạ hướng vãn dùng cơm dự tiệc trở lễ nghi đồng hành còn có một vị lâm mama chính là thượng thực cục nữ quan tinh thông dược lý thả viu thiện nấu nướng dược thiện nghe nói năm đó trước Thái hậu qua đời trước đó là từ nàng hầu hạ dùng dược trước Thái hậu hoang đương kim thánh thượng thế nhưng không có giận chó đánh mèo cùng nàng đủ thấy này năng lực cùng thủ đoạn nàng đến tạ gia sau hàng đầu nhiệm vụ không phải dạy dỗ Tạ Hướng Vãn mà là giúp Tạ Hướng An điều trị thân thể cũng đúng là có vị này y thuật tinh vi kinh nghiệm phong phú ma ma Tạ Hướng An mới có thể từ một cái bệnh bệnh nhược nhược mèo con nhi biến thành hiện tại tròn vo bánh bao thịt đương nhiên điều trị Tạ Hướng An đồng thời Lâm Ma Ma cũng sẽ giáo tạ Hướng Vãn một ít d ư lý, đặc biệt là cái gì đồ ăn cấm cùng cái gì đồ ăn đồng thời dùng ăn, cùng với một ít thường thấy đ c vật, nàng đều kỹ càng tỉ mỉ dạy cho Tạ Hướng Vãn. Kỳ thật hai vị Ma Ma dạy dỗ nội dung, Tạ Hướng Vãn đều thông hiểu, nàng trong đầu chính là có cái sống sáu bảy chục năm lao phu nhân, Tạ Ly làm một cái thế gia nữ, quy củ lễ nghi cái gì đều là cực hảo. Hơn nữa đi, nói câu không dễ nghe, Đại Chu Triều thành lập trước là dị tộc cầm quyền. cái gọi là lễ nghi đã sớm loạn đến rối tinh rối mù, mà Chu Thái tổ lùn cỏ xuất thân, nguyên bản chữ to không biết một cái, không đương hoàng đế trước càng là ăn cơm đi tức miệng, bất thời giờ mọi cái chân, 10 ngày nửa tháng không tắm rửa hóa, làm người như vậy đi giảng lễ nghi, không khác làm trương phi đi theo hoa nhà. Thành lập Tân triều sau, pháp luật gì đó, trong cung lễ nghi gì đó, là một ít may mắn ở Tiền triều nền chính trị hà khắc c h u n g sống sót lao thế gia, cùng với đại thần căn cứ các đời ghi lại công văn hiện chế định. tương so với phồn vinh cường thịnh tùy đường thời đại đại chu lễ nghi thiệt tỉnh không đủ xem t h ả vì cố tình đột hiện quy củ thủ lễ còn bỏ thêm một ít cứng nhắc quy định khiến cho đại chu triều lễ nghi thuật nhìn thực cứng nhắc thực giáo điều nói thật tạ hướng vãn duy nhất có thể làm chính là đem trong trí nhớ cổ lễ cùng lập tức thông dụng cung đình lễ nghi kết hợp một chút gắng đạt tới chính mình càng phù hợp lập tức tiêu chuẩn đến n ỗ i d ư ợ c thiện gì đó liền càng không cần phải nói làm một cái cả ngày đãi tại nội trạch phụ nhân trừ bỏ bình thường giao tế cùng giáo dưỡng n h ư nữ tạ ly b ó lớn thời gian đều hoa ở như thế nào dưỡng sinh thượng khi đó phương thuốc cổ truyền rất nhiều còn không có gặp nguyên triều hủy diệt tính đả kích này đây tạ ly biết đến dưỡng sinh chi đạo mỹ dung bí pháp xa so lâm ma ma biết được nhiều bất quá tạ hướng văn còn là phi thường nghiêm túc nghe lâm ma ma truyền thụ bởi vì quan âm đi vào giấc ngộ sự không thể mỗi ngày đều có t ự a dược thiện loại này thông thường đ ổ v ậ t n vẫn là không cần đánh b ổ t á t danh nghĩa nói tương đối hảo Tả Hưu có có s ắ n lão sư, nàng cần gì phải hao hết tâm tư tìm lấy cơ đâu, đường đường chính chính học tập chẳng phải là càng tốt. Đến nỗi nàng biết đến so lâm ma ma nhiều, này cũng không có gì, không phải có câu kia cách n ô n sao? Sư phụ l a n vào cửa tu hành ở cá nhân, nàng là thần đồng nhà, suy một r a b à còn không được sao? Đáp ứng một tiếng, ta hướng vãng nhẹ nhàng bước chân, chậm rãi đi đến trước bàn, hành động gian ngọc đội không vang, góc váy bất động, động tác tiêu chuẩn rồi lại dị thường tự nhiên, phảng phất đi đường nguyên nên chính là như vậy. thả nàng trên mặt biểu tình vẫn duy trì cười nhạt tiêu chuẩn bộ dáng mắt nhìn thẳng hai vai không hoàng hốt từ đầu sợi tóc đến g ó p chân tiêu chuẩn đến có thể nói cuốn mẫu hành đến hoa cúc lê cuốn thảo văn bản v ô n g trước trên bàn đã dọn xong cơm trưa đồ ăn canh cơm mọi thứ tinh xảo đầy đủ hết tạ hướng v ă n g chậm rãi ngồi xuống rồi sau đó nghiêm khắc rửa theo cung ma ma dạy dỗ lấy đũa gấp đồ ăn ăn canh dùng cơm toàn bộ trong quá trình không có phát ra nửa điểm tiếng vang mặc kệ là dùng thìa ăn canh vẫn là l ạ c đũa, đều là lặng yên không một tiếng động. Cung ma ma đứng ở một bên, lặng lặng nhìn. Đối với Tạ Hướng Vãn biểu hiện, nàng vẫn là tương đối vừa lòng. Bất quá vì không cho tiểu cô nương đ ắ c ý với báo, nàng vẫn là soi m ó i tìm ra rất nhỏ không đủ, cũng tương thêm chỉ điểm. Tạ Hướng Vãn khiêm tốn tiếp thu, cũng rửa theo Cung ma ma yêu cầu một lần nữa tới một lần. đương nhiên, nàng đã ăn no, trọng tới bất quá là cầm không chén làm bộ dáng thôi. Thấy Tạ Hướng Vãn như vậy, Cung ma ma càng thêm vừa lòng. Nói thật. lúc trước Trần Phu nhân thỉnh nàng tới thời điểm nàng cũng không nguyện ý tới tuy rằng Tạ Gia khai ra giá cả phi thường cao cao làm nàng l u y ế n tiếp cự tuyệt nhưng tưởng tượng đến Tạ Gia là diêm thương Tạ Hướng vãn mẫu thân còn xuất từ Tào Bang nàng liền không muốn tới không sai cung ma ma gia cung s a u lẻ loi một mình yêu cầu ở làm bất động trước kiếm hạ đủ để dưỡng lao tiền nhưng nhưng nàng tốt xấu là trong cung nữ quan nhà cấp bình thường tiểu quan gia làm giáo dưỡng ma ma nàng đều cảm thấy bị khuất càng không cần phải nói đ ê tiện diêm thương nhà chỉ lang n ạ i với Trần Phu nhân tình cảm, hơn nữa Tạ Gia rất có thành ý, nàng cùng Lâm Ma Ma còn không có đáp ứng tới đâu, Tạ Gia liền một người tặng một bộ kinh thành nhị tiến tiểu viện, như thế đại bất tích, chính là nhìn quen bộ mặt thành phố các nàng cũng không cấm liễu lưa n h a Sau lại, thật sự t h o á i thác bất quá, hai người thương lượng một phen, cùng Trần Phu nhân tỏ vẻ, các nàng trước tới Dương Châu nhìn xem, nếu là học sinh có thể dạy, các nàng liền lưu lại thử xem. Nhưng nếu là, kia các nàng cũng chỉ có thể chối từ. đi vào tạ gia sau, cung mama ma phát hiện muốn dạy dỗ vị này tạ gia đại tiểu thư là cái khó được lanh lợi, thông minh hải tử mới 3 tuổi nha, mặc kệ các nàng dạy dỗ cái gì, như thế nào nghiêm khắc yêu cầu, nàng đều có thể vô thành vô tức làm được. tiểu nha đầu dụng công bộ dáng, khắc khổ bộ dáng, cung mama ma cùng lâm mama ma hai người nhìn đều nhịn không được âm thầm gật đầu. thôi, chính là xem ở học sinh như thế nỗ lực phần thượng, các nàng liền lưu lại đi. này một lưu chính là 3 năm, ân, không tuổi. Tiểu thư dùng cơm lễ nghi đã phi thường không tồi, khoan nói là bình thường quan lại nhân r a h i ế n tiệc, chính là đi trong cung dự tiệc cũng là t ậ t đủ. Tạ Hướng Vãn liên tục lặp lại ba lần, cung Mama ma cuối cùng gật đầu, tỏ vẻ hôm nay công khóa đến đây kết thúc. Nàng thấy Tạ Hướng Vãn trên trán đều r a mồ hôi n h i trong lòng có chút không đành lòng, liền bật thốt lên tán một câu. Tạ Hướng Vãn đứng dậy, vốn gối hành lễ, nói là Mama g i á o đến hảo, Diệu Thiện đa Tạ Mama k h u y n h l ự c dạy dỗ. Cung Mama ma đứng bị thi lễ, hơi hơi gật đầu. Tiểu thư khách khí, hiện tại dùng xong rồi cơm trưa. Tiểu thư thả nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, ta lại cấp tiểu thư giảng một giảng các loại khí cụ cụ thể cách dùng. Là làm phiền Mama. Tạ Hướng Vãn lại không người hành lễ, nghe lời đi phòng ngủ nghỉ trưa, vừa mới xoay người, nàng làm như nghĩ tới cái gì, thuận miệng hỏi câu. Ta nhớ rõ Tần m ụ m ụ từng nói qua, Trần Phu nhân dưới trương có hai vị tỷ tỷ so với ta lớn tuổi hai tuổi. Cung Mama không biết Tạ Hướng Vãn lời này ý gì. bất quá vẫn là gật đầu, không sai. bất quá hai vị này, tiểu thư là con vợ lẽ không phải trần phu nhân thân sinh. tạ hướng vãn lại con con k h ỏ e môi, con vợ lẽ không con vợ lẽ không quan trọng, quan trọng là nàng rốt cuộc có ứng đối biểu cô cô biện pháp. nô no, chỉ hy vọng ấm la tỷ tỷ là nghe lầm. nếu biểu cô cô chuyến này thật là như chính mình suy đoán như vậy, chính mình cũng chỉ có đi này một nước cờ. chương 47 biểu câu ngươi hảo. mặc kệ tạ hướng vãn hoan nên không. một tháng sau. Tạ Trinh nương mẫu tử ba cái mang theo tôi t ớ hành lý, m ê n h mông q u ầ n cuộn thẳng đến tạ gia. Đại tiểu thư, lão cô thái thái cùng vạn gia đại gia, biểu cô nương tới rồi. Lão tổ tông thỉnh ngài qua đi gặp khách đâu? Một cái tiểu nha hoàn hơi thở hơi x u y ế n đi vào thiên hương viện, xem nàng tiểu chốc mũi nhi thượng mồ hôi nhi, liền biết nàng là một đường chạy chậm tới rồi. Ai, vẫn là tới nha. Tạ Hướng v ă n đang ngồi ở trong thư phòng, trước mặt là một trương đặc biệt định chế hoa cúc lê cuốn thảo văn án thư. Sở dĩ nói là đặc chế, là bởi vì nó cái đầu rất nhỏ, vừa lúc cùng tiểu thủ tiểu cước Tạ Hướng Vãn xứng đôi. Đây là Tạ gia thụ gia cửa trước, cố ý đưa cho nàng lễ vật, một là khen thưởng nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn tuổi nhỏ liền biết quan tâm ấ u đệ, nhị cũng là cổ vũ nàng hảo hảo học tập. Tuy rằng hiện tại Tạ Hướng Vãn còn không có chuyên môn p h u tử dạy dỗ, nhưng Cung Ma Ma cùng Lâm Ma Ma đều không phải rốt đặc cán mai người, các nàng tuy nói không thượng tài cao b ắ t đầu, lại cũng hiểu biết c h ứ nghĩa. ít nhất giáo thụ một cái 6-7 tuổi bình thường tiểu nữ hoa nhi là cũng đủ chỉ tiếp tạ hướng vãn nàng không phải bình thường tiểu hải tử nàng trong bụng học thức không thua gì đương thời cái gọi là tài nữ chỉ là ngại với nàng trước mắt tình cảnh nàng vẫn là lôi kéo tạ gia thụ tay háo làm n ụ n g bán manh yêu cầu lao cha lần này ra cửa nhất định phải cho nàng tìm cái cực hảo phu tử trở về tạ gia thụ cũng đang có ý này nhi tử vào trần gia gia học công khóa gì đó tất nhiên là không cần hắn nhọc lòng nhưng hai cái nữ nhi dần dần lớn. cũng nên đọc chút thư, minh chút lý lẽ, cho nên hắn lần này ra cửa, trừ bỏ làm buôn bán, tìm kiếm học giả uyên thông, vơ vét thư tình ngoại, còn có nhiệm vụ, đó chính là tìm cái phẩm nước hảo, học thức cao nữ phu tử thỉnh về tới giáo nữ nhi. Kỳ thật, nếu Hồng Thị chưa từng có t h ế nói như vậy chuyện này căn bản không cần cảm tạ gia thụ nhọc lòng, bởi vì Hồng Thị có thể nhờ làm hộ Dương Châu quen biết vài vị quan quyền thái thái, những người này ra, có lẽ nhà mình cũng không có thích hợp nữ phu tử, nhưng định biết loại người này mới tin tức. chỉ cần có tin tức, tạ gia lại phủng thượng bó lớn bạc, định có thể đem người mời đến đâu. Tạ gia thụ xoa xoa cái mũi, lại một lần hoài niệm khởi qua đời hồng thị tới, ai từ nương tử đi, ta bên người thế nhưng không một người có thể giúp ta. Viên thị, nàng đỉnh cái quan gia tiểu thư tên tuổi, luận nhân mạch còn không bằng hồng thị đâu. trước kia không có đối lập, tạ gia thụ còn không có giác r a tới, chỉ là trong tiềm thức cảm thấy viên thị hẳn là nhận thức một ít quan quyền, nhưng hiện giờ hồng thị vừa đi. Hắn mới thân thiết cảm giác được hai vị thê tử chi gian trinh lệnh, nhưng mà mặc kệ hắn lại như thế nào hoài niệm, mất đi chung đã qua đời đi. Tạ gia thụ âm thầm đoán giận xong rồi, vẫn là dựa theo đã định hành trình đóng gói hành lý ra cửa. n a y vừa đi chính là một năm rưỡi, theo trước đó vài ngày viết trở về tin nói, Tạ gia thụ hết thể đều thực thuận lợi, chỉ có nữ phu tử thượng vô thích hợp người được chọn. Tạ Hướng Văn âm thầm cầu nguyện, hy vọng Tạ gia thụ phản hồi trước, tốt xấu mời đến một hai cái cho đủ số. Mặc kệ người này học thức được không. chỉ cần cho nàng một cái chính đại quang minh lấy cớ l i ề n thành đã biết ta đây liền đi khẽ thở dài một cái tạ hướng vãn đem bút lông nhỏ bút bông đứng lên t ú i đầu nhìn nhìn quần áo của mình còn hành ra cửa gặp khách đảo cũng không mất lễ thanh la thấy tạ hướng vãn không có thay quần áo rửa mặt trải đầu tính toán vội đi lên cho nàng lôi kéo gấp áo lại sửa sửa trên đầu trang sức xác định không có gì không ổn địa phương lúc này mới đi theo tạ hướng vãn một đường đi duyên thọ đường vào duyên thọ đường v i n môn còn không đợi bước lên bậc thang, tạ hướng vãn liền nghe được đứt quãng khóc nước nở thành, nàng dừng lại bước chân, cẩn thận phân biệt một phen, phát hiện tổng cộng có 5 cái nữ nhân thanh âm, lao tổ tông, viên thị, tiểu hồng thị, cùng với hai cái không quá quen thuộc giọng nữ, mà này hai cái giọng nữ lại cẩn thận phân biệt, liền sẽ phát hiện, hẳn là một cái trung niên nữ tử cùng một cái trí linh nữ đồng thanh âm, nô, no, hẳn là không thấy quá mặt cô tổ mẫu cùng vị kia thấy một mặt biểu cô cô đi, thật sâu hít vào một hơi. Tạ Hướng Vãn nâng bước lên bậc thang, đi chưa được mấy bước liền vào chính phòng, vòng qua một trận hoa cúc lê vẽ phú quý mẫu đơn đồ trang trí, liền nhìn đến một phòng lao trung thanh tam đại nữ tử. Tạ Hướng Vãn không giấu vết đánh giá một vòng bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở hoa cúc lê vạn t ự vây trung cao bình giường la hán thượng, lao tổ tông ngồi ở giường bên trái, nàng trước người chân bước lên ngồi quỳ một cái bốn mươi tới tuổi trung niên mỹ phụ, chính ghé vào lao tổ tông trên đ ù i ai ai khóc thút thít. Trung niên mỹ phụ bên cạnh người t á c quanh tay đứng một cái tuổi tiểu nữ hài nhi, an m ặ c hạnh hoàng sắc tố mặt trang hoa áo ngoài, trên đầu sơ song ú p đuôi tóc, bên mái cắt c h â m một quả như ý văn khảm hồng ngọc bích kim tấn hoa trâm, nguyên bảo trạng tiểu xảo tinh xảo lỗ t h a i đã xuyên lỗ t h a i các đ e o một con khảm đá mắt mèo kim khuyên hai, trang sức không lắm hoa lệ, lại thắng ở tinh xảo, tạ hướng vãn nhận được rõ ràng, cái này so với chính mình đại một tuổi tiểu cô nương đó là biểu cô cô vạn hoa năm vạn hoa năm sách theo điều khăn, thỉnh thoảng xoa đôi mắt. Đoan xem nàng động tác, thiệt tình không g i ố n g cái số tuổi chỉ có con số tiểu cô nương. Tạ Hướng vạn biết nàng tính nết cũng không kỳ quái, nàng tiến lên hành lễ nói: Lão tổ tông Diệu thiện tới cấp ngài Thịnh An, đại b à mẫu Viên thị ă n Thái Thái tiểu hồng thị ă n này đó là cô tổ mẫu đi, cô tổ mẫu mạnh khỏe. Nói Tạ Hướng vạn u ố n gối hành lễ, làm như không thấy được Tạ t r i n h Nương ôm mẫu thân đuổi khóc giống bộ dáng. Hảo hảo con của ta những cái đó sự đều đi qua. hiện giờ ngươi đã đã trở lại, về sau liền thành thật kiên định ở lại. Tới tới, mau đứng lên đi, đừng làm cho bọn nhỏ nhìn chê cười lao tổ tông khóc đến không sai biệt lắm. Xoa xoa nước mắt, duỗi tay kéo nữ nhi, chỉ vào tạ hướng van đuối nàng nói, đây là diệu thiện, ngươi còn nhận được sao? Tạ Trinh Nương khóc một hồi, buồn bực đã lâu tâm tình rốt cuộc tất cả đều phát tiết ra tới. Nàng lấy khăn hủy diệt trên mặt nước mắt, mang theo nồng đậm giọng mũi, nói, đương nhiên nhận được. Nàng khi còn nhỏ ta còn ôm quá nàng liệt. Tới, diệu thiện. đến cô tổ mẫu nơi này tới. Tạ Trinh Nương thói quen tính làm được lão tổ tông bên cạnh người, nàng hướng về phía Tạ Hướng Vãn vây vây tay, thân mật nói, mấy năm không thấy, đứa nhỏ này lớn lên càng thêm đẹp. Tấm tắc, nhìn này giữa mày nhất điểm chu sa trí, phản chiếu nàng khuôn mặt nhỏ anh nhuận như ngọc nha. đúng rồi, đây là người biểu cô cô, các ngươi phía trước gặp q u a Tạ Hướng Vãn không dám trì hoãn, vội xoay người hướng về phía vạn hoa năm hơi hơi uốn gối, r ư ợ u Thiện gặp qua biểu cô cô. mẫu thân nói đúng. Hai năm không thấy, Diệu Thiện càng thêm ngoan. Thật là cái quy củ thủ lễ hảo hài Tử Vạn Hoa năm rõ ràng chỉ so Tạ Hướng Vãn đại một tuổi, nhưng nghe nàng lời này nói khẩu khí, lại làm như so nàng lớn tuổi mười mấy hai mươi tuổi bộ dáng. Hơn nữa nhân gia không ngừng nói chuyện miệng lưỡi thành thục, trên mặt biểu tình cũng mang theo vượt quá tuổi ổn trọng. Chỉ nghe được Tạ Hướng Vãn âm thầm n h nhưu mày. đương nhiên, nếu Vạn Hoa năm chỉ là như vậy, đảo cũng không có gì, tổng không thể chỉ cho phép Tạ Hướng Vãn sớm t h ệ lại không được nhân ra vạn hoa năm trưởng thành sớm sao để cho tạ hướng vãn đau đầu lại là một khác sự kiện tưởng tượng đến những cái đó nàng liền hận không thể lập tức cùng vạn hoa năm kéo ra khoảng cách thiên trời không chiều lòng người tuổi gần biểu cô chất hai cái thấy s o n g lễ tạ hướng ý cũng thò qua tới cùng các nàng nói chuyện hiếm như vậy liền thấu thành ba con tiểu lọ li n h ì này n phấn điêu ngọc chắc ba cái tiểu mỹ nhân nhi dường la hán thượng lao tổ tông tại trinh nương cùng với đứng thẳng một bên v i ê n thị tiểu hồng thị đều lộ ra tươi cười Lao tổ tông càng là lên tiếng, các ngươi tuy kém bối phận, tuổi tác lại gần, đều là p h ấ n nộ n tiểu cô nương, liền không cần cùng chúng ta xen lẫn trong một chỗ nhàn thoại. Diệu thiện, ngươi mang theo ngươi biểu cô cùng muội muội đi thứ gian chơi đi. Tạ Hướng Vãn hảo tưởng c ự tuyệt, bất quá nàng vẫn là căng ra đầu đáp ứng rồi, là biểu cô cô, c h ă n c r ă n chúng ta đi ra ngoài đi. Một tay d ắ t một cái, ba con tiểu lọ lì tay trong tay vòng qua bách bảo các đi thứ gian, mà các nàng bên người thị tỷ cùng bà vũ cũng theo sát sau đó. đi vào thứ gian, Lưu Ly đã sai người chuẩn bị tốt trà quả điểm tâm, hoa cúc lê cao thúc eo k h ắ c h o a bản v ô n g thượng bãi đầy bàn bàn đĩa đĩa, tạ hướng vãn ba cái phân chia khách ngồi xong, vừa mới ngồi định rồi, vạn hoa năm bên cạnh người một cái 11-12 t u ổ i tiểu nha h o à n liền mở miệng, liền thấy nàng mãn nhãn cực kỳ hâm mộ nhìn tạ hướng vãn bên mái trâm một con kim điệp hoa c h â m không khẩu từ khen, ai nha, đại tiểu thư này chi cây trâm thật là đẹp mắt, ai ra nha, này mặt trên khảm chính là t r ạ m ngọc phiên hoa sen nha, ai nha. con bướm sợi dâu thượng còn nạm đá quý nha. Tạ Hướng Văn cùng Tạ Hướng ý liếc nhau, hai người trong lòng đều hiện ra năm cái chữ to, dựa, này liền tới. chương 48 cái gọi là cực phẩm. Tiên l ặ n g Phun tào xong, bốn tuổi dưới Tạ Hướng ý vô cùng may mắn sở sở chính mình vừa mới lưu lên đầu tóc, tâm nói chuyện, còn Hảo, chính mình vừa lưu phát, tóc chỉ trường cấp cổ, khó khăn lắm trải cái xong nha b ố i tóc, vì không tăng thêm b ố i tóc gánh nặng, bà Vũ chỉ cấp buộc lại căn hạnh hồng nhạt giải lụa. Nếu là nghe xong mẫu thân nói. Trâm kia một đôi vàng d ò n khảm hồng bảo thạch tiểu hoa trâm chắc chắn bị biểu cô cô theo dõi. Đến lúc đó, kia đối thủ công tinh xảo tiểu hoa trâm chắc chắn sửa. h ọ vạn. May mắn xong, Tạ Hướng ý lại theo kia tiểu nha hoàn ánh mắt nhìn về phía Tạ Hướng vãn đỉnh đầu, chỉ thấy Tạ Hướng vãn để lại bốn năm đầu tóc đã lớn lên phi thường nồng đậm, bị người cực tỉ mỉ trải cái rủ xuống búi tóc, đỉnh đầu hai cái túi sách cắt dùng một chi tinh xảo vàng d ò n g véo ti c o n bướm bạch ngọc hoa trâm định trụ. Này hoa trâm cái đầu cũng không lớn, đường kính không đủ một tấc. lại tinh xảo làm thành hai kiến thức, chủ thể là một đóa bạch ngọc tạo hình viên hoa sen, một nửa kia còn lại là kia chỉ vàng d ò n g con bướm, rung d ẩ y đứng ở bạch ngọc khắc hoa phía trên, đôi mắt, sợi râu đỉnh đều là dùng gạo nếp viên lớn nhỏ đá quý được h ẳ m chỉnh chi cây c h â m đã tinh xảo, lại tràn ngập đồng thú, càng thêm có vẻ tạ hướng van đang yêu, lanh lợi. Này, đây là phụ thân chuyên môn cấp tỷ tỷ chuẩn bị trừ phục lễ vật đi, hẳn là khoái mã t ừ kinh thành đưa tới. Nhìn kia đối tiểu xảo cây c h â m Tạ Hướng ý trong lòng chua lòng nghĩ. Theo tuổi lớn lên, nàng dần dần minh bạch chút lý lẽ. Hơn nữa có Viên Thị cái này mẫu thân ở bên t h a i thường xuyên n h ấ c mãi, Tạ Hướng ý càng thêm khẳng định một sự thật, đó chính là nàng cùng Tạ Hướng vãn cùng Vi phụ thân đích nữ, phụ thân lại càng sủng ái tỷ tỷ. Nhỏ đến hàng ngày chi phí, lớn đến tương lai tiền đồ, phụ thân đều vì tỷ tỷ suy xét chu toàn. Ở Viên Thị trong miệng, Tạ Hướng vãn trong viện hai cái ma ma tất cả đều là Tạ gia thụ d ù n g nhiều tiền mời đến. đến nôi hắn vì sao có thể mời đến trong cung giáo dưỡng mama viên thị lại lựa chọn tính q u ê n nói cho nữ nhi nay đây ở tạ hướng ý cảm nhận chung phụ thân thiên vị tạ hướng vãn liền nguyên nên cho chính mình kia phần cũng phân cho nàng không sợ chia ít chỉ sợ chia không đều tiểu hai tử nhất để ý chính là cha mẹ trưởng bối bất công bên hai nếu là lại có cái lúc nào cũng nhắc nhở mẫu thân tạ hướng ý đối tạ hướng vãn ghen ghét cùng oán hận càng ngày càng tăng hai người tuy là cùng phụ t ỉ ì m u ộ i lại không có gì tình nghĩa. cho nên lúc này Tạ Hướng ý kiến Vạn Hoa năm theo dõi tỉ tỉ, nàng không những không có nửa phần tưởng hỗ trợ tâm tư, còn hơi có chút vui sướng khi người gặp họa ngồi ở một bên xem diễn. Kia tiểu nha hoàng còn ở lại nhảy nói, ai nha, này Hoa c h â m thật đúng là tinh x ả o độc đáo nha, thế nhưng cùng kinh thành Kim Ngọc mãn đường đúng m ố t kim c h â m không phân cao thấp, là Tạ Lão gia cấp đại tiểu thư đặt mua trừ phục lễ đi. Tâm t ắ c Tạ Lão gia thật là cái từ ái chu toàn trưởng bối a. Nói, tiểu nha hoàng chợt thay đổi ngữ khí. hơi mang đau thương nhìn về phía vạn hoa năm nhà của chúng ta lão gia sinh thời cũng là thương yêu nhất chúng ta cô đường đáng tiếc hắn thế nhưng như vậy sớm đi nếu là lão gia còn ở hắn cũng chắc chắn đi kim ngọc mãn đường hoặc là vinh hoa các đặt làm trang sức lời còn chưa dứt vạn hoa năm đã đỏ hốc mắt lấy khăn dính quại mắt thấp thấp không nói tô diệp đừng nói nữa ô ô cha n g h c h này liền bắt đầu rồi nha t ạ hướng vạn vô ngữ hỏi trời xanh nàng liền sợ vạn hoa năm qua này một bộ cho nên mới không có cố ý một lần nữa đổi trang sức, quần áo tới gặp khách, nhưng nàng vẫn là không nghĩ tới, nhà nàng thường mặc đồ vật thế nhưng cũng bị biểu cô cô nhớ thương thượng. gặp được cực phẩm bà con, làm sao đây? còn không đợi tạ hướng v ă n nói chuyện, cái kia k ê u tô diệp tiểu nha hoàn lại mở miệng, nô tỳ đáng chết, nô tỳ như thế nào lại nhắc tới chuyện này tới? ai nha, cô nương, ngài đừng khổ sở nha, lão gia tuy đi, nhưng còn có thân thích nha, tạ gia luôn luôn đối chúng ta thân hậu, định sẽ không ủy khuất cô nương đâu. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, ngài nhị vị nói nô tỉ lời này đúng hay không? Đối, phi thường đối. Ta hướng ý n é n cười, dùng sức điểm điểm đầu nhỏ, hai sườn hạnh hồng nhạt lụa mang nhẹ nhàng lắc lư, càng thêm sấn đến nàng linh động, đáng yêu. Nàng vươn bạch béo tay nhỏ nhẹ nhàng v ô về vạn hoa năm cánh tay. a n ủi nói, biểu cô cô, chúng ta đều là thân thích, ngài đã tới nhà của chúng ta, liền không cần tưởng quá nhiều. Chúng ta tuy là ngài văn bối, nhưng chắc chắn t ấ n chủ nhân chi nghị, hảo hảo chiếu cấu ngài. Dứt lời. Nàng ngừng đầu, nhìn về phía vẻ mặt táo bón trạng Tạ Hướng Vãn, thực manh thực thiên chân hỏi, tỷ tỷ, ngươi cũng là như vậy cho rằng đi? Tạ Hướng Vãn người nào nha? Nàng nơi nào nhìn không ra Tạ Hướng ý trong mắt lập loè ý cười, chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình cái này muội muội thế nhưng như vậy x u ẩ n liền ít nhất gia tộc quan niệm đều không có, mặc kệ các nàng tỷ muội ngầm như thế nào không đối phó, nhưng đối mặt họ khác người thời điểm, hẳn là nhất chi đối ngoại mới là nha. h à o đi, liền tính Tạ Hướng ý tuổi c o n nhỏ. còn không hiểu đến như thế nào đoàn kết kia cũng nên biết vạn hoa năm phong cách hành sự nha vị này biểu cô cô cũng không phải là một cái dễ dàng thỏa mãn người nhất tam hiểu chính là lấy vừa thấy nhị vọng tam một khi làm nàng đ ắ c thủ liền sẽ không dễ dàng đình chỉ tạ hướng ý tuy rằng không có mang kim c h â m trên cổ lại có cái nặng chiếu ánh vàng rực rỡ chuỗi ngọc vòng cổ nha bất quá hiện tại không phải nói chuyện đạo lý thời điểm tạ hướng văn không tiếng động thở dài dơ lên sán l ạ n tươi cười nói muội muội nói không sai chúng ta chắc chắn hảo hảo chiêu đái biểu cô cô tới biểu cô cô an điểm tâm đây là ta dựa theo sách cổ thượng phương thuốc làm phòng bếp làm bánh gạo hương vị thực không tồi đâu ngài n ế m thử tạ hướng văn tự mình đem một cái đĩa hoa hồng nhân bánh gạo đẩy đến vạn hoa năm trước mặt dùng thực tế hành động tỏ vẻ chính mình thật sự ở chiêu đái thân thích vạn hoa năm bị nho nhỏ nhẹ g n một chút khóc nước nở thanh d ừ n g một chút c h ậ t cầm lấy khăn xoa xoa đôi mắt hơi mang cảm động nói đa tạ diệu thiện bất quá ta ở trên xe ngựa mới vừa dùng chút điểm tâm lúc này còn không đói bụng, chờ lát nữa lại ăn. Tiểu nha hoàng tô diệp thấy tạ hướng văn đem đề tài mang trật, trong lòng á g cấp, vội lại mở miệng nói: ai nha, cô nương, ngài xem nô tỷ nói được không sai đi? Tạ ra các tiểu thư quả nhiên thực chiếu cấu ngài đâu. nha, đúng rồi, ngày mai ngài muốn đi tống gia bái kiến tống thái thái, phía trước còn lo lắng không có thích hợp hoa c h â m phối hợp, hôm nay đại tiểu thư đã như vậy khẳng khái, không bằng trước m ư ợ n đại tiểu thư còn b ư ớ m bạch ngọc c h â m dùng dùng một chút. âm cuối cô ý chọn cao. rõ ràng là cùng nhà mình tiểu thư nói chuyện, đôi mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tạ hướng vãn, phảng phất ở không tiếng động n h ắ c nhở. ai nha, nhà ta cô nương ra mặt nhí mỏng, ngượng n g ù n g mở miệng, ngài tạo ra đại tiểu thư từ trước đến nay hào phóng, sẽ làm việc, không bằng ngài liền làm nhân tình, chủ động đem cây châm m ư ợ n cho ta gia cô nương, như thế nào? không thế nào. đối mặt như thế hồng quả quả ám chỉ, tạ hướng vãn nếu là lại nhìn không ra tới, kia nàng đó là cái người mù, con mẹ nó ra mặt nhí mỏng. Vạn Hoa n ă m nếu là thật sự ra mặt n h ư mỏng, liền sẽ không dung túng, nga không, hẳn là sai x ử bên người nha hoàn làm như vậy sự. Tạ Hướng Văn tự nhận kiến thức rộng rãi, cái gọi là cực phẩm cũng kiến thức rất nhiều, nhưng t ổ i Vạn Hoa n ă m h u y n n m u ộ i như vậy, thật đúng là không nhiều l ắ m thấy. Bên cực phẩm là chính mình ra ngựa, mà bọn họ lại là dung túng, họ sai x ử Tôi tớ ra trận, mặc cho tôi tớ nhóm làm c h ú t h o a n g đường sự, bọn họ lại vẻ mặt bất đắc dĩ vây xem, làm ngươi không thể nào trách tội khởi, nhưng ngươi nếu mắng nô tỳ. Thì... k i a chẳng phải là tự hạ thân phận, ai thật là làm người vô pháp thích gác khách nha. Bất quá, ta hướng vẫn lại không nghĩ làm vạn hoa năm như nguyện. Gần nhất này cây châm là xa ở kinh thành phụ thân cố ý tử vinh hoa các định chế, tuy không phải cái gì đặc biệt quý báu phụ tùng, lại là phụ thân một mảnh tâm ý. Thứ hai, vạn hoa năm chuyến này hẳn là chuẩn bị thường trụ. Hôm nay nếu là làm nàng dễ dàng đ á c thủ, kia về sau liền khó làm. Phàm là chính mình có chút thứ tốt, vạn hoa năm đều sẽ đỉnh vẻ mặt vô tội, tùy ý tỷ nữ. bà vũ hỏi chính mình mượn này phong không thể trường thật xấu cần thiết ức chế thật sâu hít vào một hơi tạ hướng vãn mở miệng c h ư ơ n g 49 m ở rộng tầm mắt kỳ thật tình huống như vậy biện pháp tốt nhất không phải tạ hướng vãn chính mình mở miệng giải quyết mà là hẳn là từ hai vị mama hoặc là bà vũ liêu thị ra mặt răng dạy lại còn có muốn xuất ra một bộ ta là vì ngươi hảo tư thái lấp kín vạn người nhà miệng cùng cái nô tỳ đối miệng thiệt tình không phải một cái chân chính đại gia tiểu thư nên có lời nói việc làm a Tạ Hướng Vãn liền nên nói lời kịch đều phi thường rõ ràng. Cung Mama hoặc là l i ê u Thị sẽ nói lớn mật, chủ tử trước mặt cũng là các ngươi này đó tiện tì có thể tùy ý xen mùn. Vạn gia giáo dưỡng ngụ ngụ đều là người chết sao? Sau đó lại quay đầu đối l á trá trực khóc vạn hoa năm nói, biểu cô nương, chúng ta là người trong nhà, này tiện tì ở Tạ gia không quy không cự đảo cũng không có gì, tốt xấu đều là chí thân bà con, cho dù có cái sai lầm, chúng ta cũng có thể thông cảm. nhưng nếu là đổi làm người khác ra kia đã có thể khó mà nói nếu tái ngộ đến cái quý nhân này tiện t ì va chạm quý nhân bị trừng phạt sự tiểu không đến liên lụy biểu cô nương cùng vạn gia kia nhưng chính là tai họa mà tạ hướng v ẫ n đâu cũng muốn đầy mặt quan tâm lại mắt hàm đối vạn hoa năm đủ loại không tán đồng phụ họa là nha là nha biểu cô cô mama nói được cực kỳ nô tỳ vụng về không hiểu chuyện người ngoài nhìn không chuẩn còn sẽ hiểu lầm biểu cô câu ngươi đâu biểu cô cô chúng ta giao hảo ngài phẩm tính ta tất nhiên là biết nhưng người ngoài không biết nha vạn nhất làm này s ẩ n tì liên lụy hỏng rồi biểu cô cô ngài thanh danh chẳng phải là nói tới đây lại cô ý tạm dừng trong chốc lát ẩn hạ phía sau lời nói hậu quả gì đó làm vạn hoa năm chính mình đi p h ò n g đoán sau đó lại dùng biểu cô cô đừng hiểu lầm ta thiệt tình vì ngươi hảo biểu tình làm cung ma ma hảo hảo dạy dỗ tô diệp một phen quý cũ lại sau đó tạ hướng vạn còn muốn c ấ p ở vạn hoa năm đi theo trưởng bối cáo trạng trước hơi mang bất an rồi lại vẻ mặt không thẹn với lương tâm chạy đến lao tổ tông cùng tại trinh nương trước mặt thỉnh tội tô diệp lại không tốt kia cũng là vạn gia nô tỳ từ tạ gia ma ma ra mặt dạy dỗ nhiều ít có vẻ mặt ý tứ cuối cùng đã bảo vệ chính mình trang sức còn hung hăng g i á o hấn lòng tham giả thuận tiện còn ngăn chặn vạn hoa năm tái khởi tham niệm cơ hội việc này xem như viên mãn giải quyết tạ hướng vẫn lại không có mang hai vị ma ma tới tiếp khách nguyên nhân có nhỉ gần nhất Tạ Hướng v ạ n nước chừng đoán được cô tổ mẫu cùng biểu cô cô tới tạ gia thưởng trụ chân chính nguyên nhân. Nàng không nghĩ làm các nàng dây dưa hai vị mama vì giảm bớt các mama tồn tại cảm, nàng dứt khoát không cho hai bên có gặp mặt cơ hội. Thứ hai, Tạ Hướng Vãn cũng là xem nhẹ vạn hoa năm cực phẩm trình độ, lần trước gặp mặt thời điểm vẫn là hai năm trước, khi đó vạn hoa năm còn nhỏ, mượn khởi đồ vật tới cũng nhiều là dùng một loại con nhỏ, không hiểu chuyện ngây thơ, tùy hứng bộ dáng. Cho dù là người ngoài nhìn. cũng chỉ sẽ lý giải nói một câu, không sao, hải tử còn nhỏ đâu. Tạ Hướng Vãn cảm thấy nếu là làm chính mình mama cùng cái vài tuổi hải tử so đo, nhiều ít có chút vũ nhục các mama. Hơn nữa đi, Tạ Hướng Vãn tự nhận là còn có thể đối phó biểu cô cô, rốt cuộc đối phương chỉ là cái hải tử nha. Nhưng thực mau Tạ Hướng Vãn liền phát hiện chính mình sai rồi, bởi vì vạn gia chủ phó biểu hiện thực sự làm nàng mở rộng ra một phen tầm mắt, l i ê n ở nàng chuẩn bị mở miệng cự tuyệt thời điểm. Vạn Hoa n ă m d ả n h trước nói chuyện, chỉ thấy nàng hủy diệt k h ỏ e mắt nước mắt nhì, lạnh giọng giáo hấn, làm cản. t ô Diệp ngươi thật to gan, ta cùng với Diệu Thiện nói chuyện, nào có ngươi cái này nô tỳ s e n một phần. Ngươi còn hiểu không hiểu quy củ? Chúng ta vạn gia chính là thư hương dòng dõi, g i á o dưỡng mụ mụ càng là thường xuyên dạy dỗ các ngươi quy củ. Tạ gia tuy là ta nhà ngoại trí thân, nhưng chúng ta chúng quy là khách, sao có thể như thế vô lễ? t ô Diệp thực ủy khuất túi đầu, tay nhỏ dùng sức xé r ấ khăn, nhỏ giọng nói thầm nói. Nô tỳ cũng là đau lòng, cô nương n h a Nói nữa, đại tiểu thư lại không phải người ngoài, tiên mụ mụ không phải cũng thường nói, người trong nhà hẳn là lẫn nhau hỗ trợ sao? Tô Diệp không có nói sai, miệng nàng tiên mụ mụ là vạn gia lao thái thái bên người một cái bà tử, chuyên môn phụ trách dạy dỗ tân chọn và phủ tiểu nha hoàn, là cái tuyệt đối nghiêm lấy đại nhân khoan lấy đại mình người. Thả tiên mụ mụ là vạn lao thái thái từ nhà mẹ để mang đến của hồi môn nha hoàn, thâm đến vạn lao thái thái tiết kiệm tinh túy. ở như vậy một cái độc đáo giáo dưỡng mụ mụ dạy dỗ hạn, tô diệp có thể có như vậy biểu hiện, cũng liền không kỳ quái. mặt khác, trừ bỏ ngôn truyền, tô diệp còn được đến tiền mụ mụ giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. tiền mụ mụ liền từng nhiều lần lấy hiếu thuận lao thái thái vì danh, từ tại trinh nương chỗ đó mượn đi rồi không ít thứ tốt. qua đi tại trinh nương vẫn luôn đi theo phu quân bốn phía du học, đại ở cha mẹ chồng bên người thời gian cũng không trường, nhưng tự vạn kha sau khi qua đời, nàng bị vạn người nhà tiếp hồi tổ trạch giữ đạo hiếu. rốt cuộc cảm nhận được vạn gia lão thái thái bản sắc. Chẳng qua 3 năm thời gian, lão thái thái liền từ tại trinh nương c h ỗ đó mượn đi rồi rất nhiều chân quý đồ vật nhi, cái gì năm màu, thanh hoa, cái gì nghi hương từ xa, cái gì gấm tứ xuyên dệt lụa hoa, cái gì vàng bạc châu ngọc. Tạ trinh nương của hồi môn chính là cô lại 1 phần 5, Nếu không phải vạn lão thái thái cô kỵ tạ lao tổ tông cái này đại cô tỷ tồn tại, không dám buông ra tay chân bốc lột. Tạ trinh nương đ i ề n trang, cửa hàng khả năng đều phải đổi chủ. Có như vậy tổ mẫu. lại có m â u thân thảm thống trải qua ở trước mắt vạn hoa năm một cái nguyên bản còn đoan chính tiểu cây non nhanh chóng bị mang ai mà tô diệp đâu ở t i ề n n g mụ lời nói và việc làm đều mẫu mực h ạ càng là trưởng thành nhanh chóng bất quá hai năm công phu liền trở thành vạn hoa năm trước mặt nhất đắc dụng đại nha hoàn vi chủ nhân đảm đương đấu tranh anh dũng tiểu tay đấm chủ tớ hai cái trải qua ma hợp ăn ý mười phần lúc này nghe xong tô diệp oán giận sau vạn hoa năm lập tức chụp cái bản l ạ n h lùng nói ngươi còn dám nói bậy còn không cho ta quỳ xuống, hảo hảo hướng diệu thiện nhận lỗi. ngoa tao, các ngươi chủ tớ hai cái diễn kịch, quản ta mau xử nha. tạ hướng văn có loại nằm cũng t r ú n g đạn cảm giác, nàng rõ ràng cái gì cũng chưa nói, được không? nàng không biết chính là, nàng sở dĩ muốn đối mặt như vậy cục diện, đúng là bởi vì nàng cái gì cũng chưa nói. vạn hoa năm nghi thầm, ngươi cái keo kiệt tiểu nha đầu, ngoan ngoãn đem kia vàng d ò n g con bướm bạch ngọc c h â m đưa ta không phải hảo, đúng rồi. còn có ngươi trên cổ cái kia vàng dòng truy vạn sự như ý khóa vàng vòng cổ giống như cũng không tồi bộ dáng rất xứng đôi ta màu da hừ rõ ràng như vậy có tiền lại còn như thế keo kiệt ngươi nếu như thế không phối hợp cũng đừng trách ta không lưu tình tô diệp nhận được cắm chỉ phịch một tiếng quỳ xuống đất trước hướng về phía tạ hướng vãn thỉnh tội thông gia đại tiểu thư thứ tội đều là nô tỳ thất lễ mạo phạm đại tiểu thư còn thỉnh đại tiểu thư trách phạt dứt lời nàng lại có chút không cam lòng gục đầu xuống tiếp tục dùng ở đây người đều có thể nghe được âm lượng nhỏ giọng nói thầm kỳ thật nô tỷ cũng chưa nói sai nha chúng ta cô nương tốt xấu là đại tiểu thư ruột thịt biểu cô là trưởng bối hiện giờ trưởng bối nhìn đến vãn bối trang sức bộ dáng mới lạ muốn mượn tới thưởng thức một vài cũng là lẽ t h ư ở n g tạ gia h à o phú có thể nói dương châu đệ nhất gia đại tiểu thư lại luôn luôn h à o phóng t h ả cực tôn trọng trưởng bối như thế nào cùng nô tỷ cái này tiểu nha hoàn so đo đâu dựa chi nếu ta không cho ngươi mượn chính là không h à o phóng không tôn trọng trưởng bối. Tạ Hướng Van âm thầm mắt trợn trắng. Đột nhiên, nàng không nghĩ nói chuyện. Sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, nàng đảo muốn nhìn một chút biểu cô cô còn có cái gì thủ đoạn. Bang. Vạn Hoa năm lại là một trưởng t r ụ p ở bàn vương thượng, lạnh giọng g i á o hấn. Ngươi còn nói. Diệu Thiện mang kia kim trâm tới tiếp khách, hiển thị cực thích này cây c h â m vật ấy hoặc là là biểu ca tự mình định chế đưa tới, hoặc là đó là trước biểu tẩu di vật. Này kim c h â m tuy không phải cái gì quý trọng vật phẩm. Đối diệu thiện lại là ý nghĩa cực đại. Ta thân là trưởng bối, không thể cấp văn bối lễ gặp mặt đã đủ thất lễ, như thế nào còn có thể đoạt người sở hảo cùng cái văn bối tác muốn đổ v ậ Ta t hướng vẫn một đôi t r ă n g r ằ m mi hơi hơi thượng chọn, t h ầ m nghĩ, tấm t ắ c hai năm không thấy, biểu cô cô tài ăn nói đại c h ú n g nha. Nghe một chút nhân r a lời nói, tam luôn hai câu liền đem mượn tự sửa vì muốn, lại còn có cô ý điểm r a vật ấy không thế nào đ ă n g giá, liền tính đưa cho thân thích thưởng thức cũng coi như không thượng cái gì. lấy lui làm tiến, chơi đến không cần quá thành thạo nha. Vạn hoa năm còn ở thao thao bất tuyệt, nói nữa, nguyên bản chỉ là chúng ta cô chất gian việc nhỏ n h i lẫn nhau chơi đùa hai câu cũng liền thôi. Thiên ngươi nhiều chuyện, nhậm tính tình hồ nháo, vạn nhất làm bà ngoại cùng hai vị mợ nghe được, chẳng phải phải vì khó, sinh khí. đến, này còn uy hiếp t h ư ợ n g vạn biểu câu ngụ ý thực minh bạch, diệu thiện nha, ngươi liền ngoan ngoãn đem đổ vật đưa lại đây đi. Nếu như bằng không, ta xảo đến lao tổ tông trước mặt. Ngươi chẳng những trang sức khó giữ được, còn phải bị lao tổ tông gian d ạ y nga. Tạ Hướng Vãn cũng coi như thấy nhiều nội trạch nữ tử tranh đấu gây gắt cảnh tượng, nhưng tuổi vạn hoa năm như vậy, gần như minh đoạt hành động, vẫn là có chút vô ngữ. Kỳ thật cũng bình thường. Tạ Ly là đại đường quý nữ, bên người kết giao cũng nhiều là đồng dạng xuất thân hào môn thiên kim, mà tạ gia bất đồng nha. Tạ gia là diêm thương, sở kết chi quan hệ thông gia cũng đều không phải cái gì nhà cao cửa rộng. ở như vậy nhân gia trong nhà, quy củ. lễ nghi gì đó đều là m â y bay, chỉ có thật thật sự sự ích lợi mới là vương đạo. Vạn hoa năm miệng tuyệt đối bị khai quá quang, nàng tiếng nói vừa dứt, cách vách chính gian lão tổ tông dương giọng hỏi câu: Hoa n ă m các ngươi ba cái vật nhỏ nói cái gì đâu? Như vậy náo nhiệt, trong miệng nói náo nhiệt, trong lòng lại có chút lo lắng, tiêu lên bên người đổi m ồ i thấp giọng phân phó: Ngươi đi xem, biểu cô nương vừa tới, diệu thiện cùng chăn chăn tuổi lại tiểu tiểu tỷ muội nếu là có cái gì khoe miệng, ngươi đi khuyên giải một vài. là đồi mùi vội đáp ứng một tiếng, đang định vòng qua bách bảo c á t cùng bình phong đi thứ gian nhìn một cái, không nghĩ cách vách truyền đến một cái tiểu nha hoàng cao dọn g h ồ i bẩm, hảo k ê u lão tổ tông biết, đại tiểu thư nghe nói chúng ta cô nương ngày mai muốn đi bái kiến t ố n g thái thái, khủng cô nương vừa tới dương châu, nhất thời không biết dương châu thành khuê tú gian lưu hành trang sức hình thức, liền chủ động đưa ra, muốn đưa hai kiện đúng một trang sức cấp cô nương. chính gian mấy cái đại nhân vừa nghe, toàn mặt lộ vẻ kinh ngạc. cách vách tiểu nha hoàn đã rất là cảm kích nói lời cảm tạ đều nói đại tiểu thư tuổi tuy nhỏ lại xử sự, sự hào phóng có độ hôm nay nô tỳ nhìn lên quả nhiên như thế thông gia đại tiểu thư ta thay ta già cô nương cảm ơn ngài l dứt lời tô diệp dùng sức d ậ p đầu cách thật dày thảm đều có thể nghe được trầm đụng đủ, đủ thấy này thành ý lao tổ tông lão trong mắt tinh quang l ậ p l e mà đứng ở hai sườn viên thị cùng tiểu hồng thị tắc g ợ i lên một mặt vui sướng khi người gặp họa tươi cười thứ gian tạ hướng vãn trợ mắt há hốc mồm n g o a tào t r ư ớ năm mươi nho nhỏ phản kích canh hai cầu đặt mua đoan người từ duyên thọ đường ra tới thẳng đến tạ hướng vạn thiên hương viện trên đường vạn hoa năm vẻ mặt cảm động đối tạ hướng văn nói diệu thiện thật là quá khách khí ta là trưởng bối nên ta cho ngươi lệ gặp mặt kết quả hiện tại lại muôn trái lại làm ngươi hỗ trợ ta thật là nàng làm như nghĩ tới cái gì từ tay háo túi móc ra một cái bảy tám thành t â n túi tiền trực tiếp nhét vào tạ hướng v ã n trong lòng g ự c nói đây là ta thân thủ làm túi tiền Thủ công rất là thô giáp, nguyên liệu cũng không lắm quý báu, nhưng lại là ta từng đường kim mũi chỉ thêu ra tới, là ta một chút tâm ý, mong rằng diệu thiện không cần ghét bỏ nha. t a hướng ván k h ỏ e miệng run rẩy, tùy ý liếc mắt trên tay cái kia túi tiền, t i ê n lặng phun tào, quả nhiên thô giáp, vừa thấy đó là cái sơ học nữ công người luyện tập chi tác. đương nhiên, nếu xem nhẹ rớt cái này túi tiền là bị người dùng quá hàng xỉ cổ ta nói, tuổi sắp xỉ biểu cô cô đem chính mình thân thủ làm túi tiền đưa cùng cháu họ gái. Mặc kệ thủ công như thế nào, s ắ c thật là một phen tâm ý. Nhưng nhưng người nha đưa cái nửa cũ phá túi tiền, này lại là muốn quậy tiểu gì? Khó coi người cũng không phải loại này khó coi pháp nha. Người vạn hoa năm lại không phải nhiều năm láo tổ tông, càng không phải vương phi phu nhân. Lộng cái chính mình dùng quá đồ vật thưởng cấp vãn bối là chúc phúc. Ngươi như vậy, thiệt tình làm cho người ta không nói được lời nào nha. Mới vừa rồi ở duyên thọ đường, tạ hướng vãn hoàn toàn lĩnh giáo vạn gia biểu cô thủ đoạn. đặc biệt là ra cửa sau đã không có bất luận cái gì người khác ở. Vạn Hoa n ă m còn có thể dựa theo nàng kịch bản tiếp tục đi xuống diễn. Cố ý làm bộ là Tạ Hướng Vãn chủ động muốn đưa trang sức cho nàng, mà nàng chỉ là thịnh tình không thể chối từ mới bất đắc dĩ tiếp thu. Còn cố ý lộng cái phá túi tiền đương đắp lễ. Nếu nói tại đây phía trước, Tạ Hướng Vãn còn sẽ cố k ỵ lao tổ tông cùng tại trinh nương cảm thụ, cảm thấy Vạn Hoa n ă m dù sao cũng là cái hài tử, cùng cái hài tử so đo không khỏi có phân. Nhưng giờ phút này. Nàng thân thiết cảm nhận được, nếu chính mình không tỏ thái độ, không phản kích, vạn hoa năm chắc chắn làm trầm trọng thêm, mà chính mình sẽ trở thành coi tiền như rác. Hôm nay bị tính kế trang sức, ngày mai liền sẽ bị mượn đi càng nhiều đồ vật. Thả xem vạn hoa năm không hề có ngượng ngùng bộ dáng, phòng trưng nàng dính chính mình tiện nghi. cũng sẽ không nói nửa câu lời hay, ngược lại sẽ âm thầm mắng nàng s u ẩ n Xứng đáng bị tính kế. t ư c ậ p này, ta hướng vãn biểu tình lãnh đạo, trực tiếp hướng về phía thanh la đưa mắt ra hiệu. Thanh La đã s ớ m n g h ẹ n một bụng khí, phía trước ở duyên thọ đường, tô diệp cái kia nha đầu chết tiệt kia trợn tròn mắt nói dối thời điểm, nàng liền tưởng sông lên đi xé lạn tô diệp miệng, thiên bị tiểu thư ngăn trở, hiện giờ rốt cuộc chờ đến đại tiểu thư tín hiệu, nàng không chút khách khí dỗi tay lấy quá kia túi tiền, nói, đ ã tạ biểu cô n ư ơ n g nô tỷ thế tiểu thư thu hồi tới, nói là thu, nàng lại cố ý dùng hai ngón tay méo túi tiền chịu thẳng, vẻ mặt ghét ngại lung tung nhét vào trong tay áo, thu hảo sau. Thanh La cũng học t ô Diệp bộ dáng tiểu tiểu, thanh nói thầm một câu: tốt xấu cung cấp cái tân nhà, n à y không mới không cũ, thiên hương viện thô sử nha hoàn đều không cần. Tạ Hướng Vãn nghe xong lời này, đầu tiên là cảm thấy không ổn. Rốt cuộc ở nàng trong trí nhớ, cùng với ngày thường tiếp thu giáo dục, như thế lời nói việc làm là phi thường thất lễ hành động. Khoan nói là quý nhân, chính là gia cảnh tốt một chút lương thân nhân gia đều không cho phép xuất hiện như vậy làm cản nha hoàn. Nhưng thực mau, đương nàng ánh mắt x ẹ t qua vẻ mặt đạm nhiên. p h ả n phất không có nghe được Thanh La đoán giận Vạn Hoa Thâm n i ê n nàng nhận chi bị hoàn toàn điên đảo, trong lòng bất an cùng hổ thẹn cũng biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi. Vạn Hoa n ă m đương nhiên nghe được Thanh La nói thầm, bất quá nàng ở Vạn Gia cùng một đám cực phẩm ở chung ba bốn năm, da mặt đã sớm luyện đến sẽ không mặt đỏ nóng nỗi. Đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, lại khó nghe nói nàng đều nghe qua, lại khó coi tình cảnh nàng cũng trải qua quá. Hơi hơi mỉm cười, Vạn Hoa n ă m lại là nhất phái ấm áp trưởng bối bộ dáng, ôn nhu nói, không cần cảm tạ. lại không phải cái gì đáng giá đ ồ vật, Diệu Thiện không chê liền hảo, nói, Vạn Hoa năm rời đi để tài, cười tủm tỉm hỏi câu, đúng, rồi, biểu ca sắp đã trở lại đi, Tạ Hướng Vãn mục trương mặt đẹp, gật đầu, cha trước đó vài ngày gửi thư, nói là tháng sau là có thể trở về, nô, ta nếu là nhớ không lầm nói, biểu ca đi ra ngoài có tiểu nhị năm đi, Vạn Hoa năm chút nào không thèm để ý Tạ Hướng v ạ n l ã n h Đạo, vẫn như cũ rất có hứng thú nói chuyện lôi kéo nàng nói chuyện t hiếm, lại lần nữa gật đầu. Cha năm kia mùa thu ra cửa, đã rời nhà một năm linh bảy tháng. Nguyên bản liền vô tâm tư ứng đối, giờ phút này nhắc tới rời nhà hồi lâu phụ thân, Tạ Hướng Vãn càng không có gì hứng thú. Giờ khắc này, nàng so bất luận cái gì thời điểm đều tưởng niệm phụ thân. Ai nha, biểu ca rời nhà thế nhưng nhiều như vậy nhật tử, Diệu Thiện nhất định rất tưởng niệm hắn đi. Vạn Hoa năm thu lại tươi cười, thương tiếc nhìn về phía Tạ Hướng Vãn, thấp giọng nói, trước biểu tẩu đi đến sớm, biểu ca lại ra cửa làm buôn bán. trong nhà tuy có bà ngoại toa chớn nhưng chúng quy ai người đứa nhỏ này chịu khổ vạn hoa năm biểu tình thực chân thành tha thiết trong mắt thương tiếc cũng không giả dối nếu không phải nàng lúc này tuổi có vẻ nàng này biểu tình có chút không khỏe chỉ nhìn một cách đơn thuần này biểu tình không biết chi tiết người c ả m thấy vị này vạn gia biểu cô nương vẫn là tương đối đáng tin cậy sự thật cũng là như thế chỉ cần không liên lụy tiền bạc vạn hoa năm vẫn là pha thông tình đặt lý đương nhiên liền tính là mượn đồ vật Vạn Hoa năm biểu hiện cũng là thực không tầm thường, bởi vì đấu tranh anh dũng đ i n h viên không phải là nàng cái này chủ nhân, ác nhân có hạ nhân làm, ít nhất ra mặt nhi bảo vệ. Vạn Hoa thâm niên r ắ c chính mình là cái hình tượng thực hoàn mỹ khuê trung tiểu thư. Có lẽ là Vạn Hoa năm ngữ khí chân thành rất nhiều, lại có lẽ là nghĩ tới rời nhà phụ thân, tạ Hướng Vãn tạm thời đã quên nàng đối biểu cô cô đủ loại nhảm chán, hơi mang cảm động nói, không có gì, trong nhà có lao tổ tông, ta hết thể đều thực hảo, không có nói tiểu hồng thị. Vạn Hoa năm trong mắt sáng ngời, nàng liền biết mẹ kế kế nữ gì đó, tái hảo quan hệ cũng có cọ sát, chẳng sợ Tiểu Hồng Thị là tạ Hướng Vãn ruột thịt gì, một khi liên lụy đến gia sản, cũng chắc chắn biến thành tử địch. Một đôi nho đen sáng ngời mắt to xoay chuyển, Vạn Hoa năm để sát vào Tạ Hướng Vãn, ghé vào nàng bên tai nhẹ giọng nói: Diệu Tiện, h có phải hay không nhị biểu tẩu đối với ngươi không tốt? Nàng cho ngươi mặt nhìn. Vạn Hoa năm khoảng cách Tạ Hướng Vãn rất gần, nói chuyện thời điểm. một cổ ấm áp khí thể hồng đến tiểu cô nương lộ thai đều đỏ. Tạ Hướng Vãn bị này nhiệt khí v â ơ n đến lấy lại tinh thần nhi tới. bên hai vạn hoa nằm còn ở thấp giọng dò hỏi làm sao nàng đối với ngươi không tốt cố ý cầm mẹ kế khoản nhi khắc nghiệt ngươi Diệu Thiện yên tâm nếu là nàng đối với ngươi không tốt ngươi chỉ lo đối biểu cô nói ta tuy chỉ là cái khách nhân nhưng còn có lao tổ tông nhà nàng chắc chắn ngươi làm chủ. Tạ Hướng Vãn mày níu lại khoe mắt dư quang liếc mắt đ ầ y mặt nóng bỏng vạn hoa n ă m Nàng tuy không biết vị này biểu cô vì sao như thế như tâm, nhưng thói quen tính, nàng vẫn là âm thầm dâng lên cảnh giác chi tâm. Hai người còn ở đi bộ chung, tạ hướng v ã n không giấu vết hướng một bên loé loé thân mình. Nỗ lực cùng vạn hoa năm cách ra một cái bề rộng c h ừ n g một thước khe hở, nàng d ơ lên k h ẹ t môi, lộ ra một mặt cảm kích tươi cười, liên tục nói lời cảm tạ, đa tạ biểu cô quan tâm, mẫu thân quá muôn sau tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, hành sự có độ, đối lao tổ tông hiếu thuận có thêm. đối chúng ta huynh muội ba người cũng cực quan tâm, ta vừa rồi chỉ là tưởng cha, tưởng tượng đến cha vì chúng ta cả gia đình sinh kế ở bên ngoài vất vả dốc sức làm, ta liền cảm thấy đau lòng. Tạ Hướng vãn lời này cũng coi như là ăn ngay nói thật, bởi vì mặc kệ tiểu hồng thị có phải hay không thật sự dấp tâm hại người, nhưng tự nàng quá muôn sau, muôn hành cử chỉ lại là đều thực quý c ủ bên ngoài nhi thượng tìm không ra nửa phần sai lầm. Nói nữa, lui một vạn bước đ em, liền tính là tiểu hồng thị có cái gì không ổn. Tạ Hướng vẫn cũng sẽ không tùy tiện cùng cái người ngoài mà hấn giận. Ai biết cái này người ngoài tồn như thế nào tâm tư? Nếu là đơn thuần đồng tình, tưởng hỗ trợ, kia còn hảo. Nhưng nếu là người này cố ý giả hợp, mượn cơ hội sinh sự, kia chẳng phải là cấp nhà mình t r ọ c phiền t ạ i sao? Càng không cần phải nói cái này người ngoài vừa mới hô chính mình một phen, này không ngại với tình cảm. Nàng trong lòng rõ ràng các loại khó chịu, lại còn muốn căng ra đầu lãnh vạn hoa năm đi chính mình thiên hương viện chọn trang sức. Vạn Hoa n ă m không nghĩ tới Tạ Hướng Vãn lại là như vậy nhạy bén, chính mình thế nhưng bộ không ra nửa câu hữu dụng nói. Trừng lớn đôi mắt nhìn Tạ Hướng Vãn trong chốc lát, thấy nàng xác thật vẻ mặt cảm kích, cũng không thấy nửa phần đề phòng hoặc là hoài nghi, lúc này mới bất đắc dĩ kéo kéo khoe miệng, lạnh lạnh nói, vậy là tốt rồi, chúng ta tuổi gần, lại đều là mất đi trí thân, ta, ta bất quá này đây mình độ người, mới có thể lo lắng ngươi đâu? Vạn Hoa n ă m tăng thêm suy bụng ta ra bụng người bốn chữ â m độc, cố ý nói được hàm hàm hồ hồ. nàng liền chờ Tạ Hướng Vãn t ò mò dò hỏi. kể từ đó, nàng liền có thể đem nhà mình một ít suốt ruột sự nói cho Tạ Hướng Vãn. cứ như vậy, nàng đã có thể kéo gần cùng Tạ Hướng Vãn quan hệ, còn có thể coi đây là cơ hội d ù dỗ Tạ Hướng Vãn nhiều lời chút Tạ r a tư mật việc. ta đều nói cho ngươi ta ra r è m pha, làm hồi báo, ngươi có phải hay không cũng nói chút Tạ r a tin tức. Vạn Hoa năm như vậy tính kế, cũng là có nguyên nhân. nàng biết các nàng chuyến này mục đích, hơn nữa m g u thân cũng nói, nếu là biểu ca không phản đối. các nàng một nhà liền sẽ ở tạ gia thường ở lại đối này vạn hoa năm huynh muội đều không có ý kiến vạn gia tuy được sưng có được vạn khoảnh ruộng tốt nhưng kia đã là tổ phụ đối lao hoàng lịch hiện giờ ai không để cập tới cũng thế gia nghiệp suy bại con cháu bất hiếu vạn gia sinh hoạt tiêu chuẩn càng là xuống dốc không thành làm quá quán phú quý nhật tử huynh muội hai cái rất là không thói quen tương so với mặt trời lặn tây sơn vạn gia tạ gia lại như mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông Hà Hoa xa xỉ sinh hoạt càng là có thể so với trong kinh công hầu nhân gia. Hai năm trước l a o Tổ Tông sinh một hồi bệnh, Vạn Hoa năm huynh muội liền lấy tham bệnh vì tử ở Tạ gia ở một đoạn thời gian. Nay đoạn trong khi một tháng sinh hoạt làm hai người ký ức khắc sâu, nếu không phải tại Trinh Nương liên tiếp viết thư thúc d ụ c bọn họ thật muốn cả đời ở tại Tạ gia không đi. Hiện giờ khó khăn lại lần nữa đi vào Tạ gia, t h ả có cơ hội thường trụ, Vạn Hoa năm quyết định phải hảo hảo hưởng thụ này phú quý sinh hoạt, mà nhiều nắm giữ chút Tạ gia bí ẩn. đối nàng có không ở Tạ gia đứng vững góp chân có không nhỏ tác dụng đâu chỉ tiếc Tạ Hướng Vạn đối người khác ra cũng không hiếu kỳ phản phất không thấy được vạn hoa năm cầu nói hết bộ dáng ngược lại cười đến mi mắt cong cong dùng sức gật đầu nói ta minh bạch biểu cô đi chúng ta mau chút đi tuyển hảo trang sức cũng có thể sớm chút đi duyên thọ đường bồi lao tổ tông dùng mộ thực nha nhắc tới đến trang sức hai chữ vạn hoa năm tạm thời đã quên tìm tòi bí mật hai mắt chán ra h ư n g phấn ánh sáng liên tục gật đầu Hảo nha, hảo nha, chúng ta mau chút đi thôi. Lại đi rồi ước chừng 15 phút, hai người mới đến đến Thiên Hương Viện. Vào cửa, Vạn Hoa năm một mặt cực lực duy trì đoan trang tươi cười, một mặt lại âm thầm đỏ mắt tạ Hướng Vãn trong phòng rất nhiều quý báu bài trí. Tạ Hướng Vãn không nghĩ chỉ hoãn thời gian, sai người phủn g ra nàng nào đó trang sức c h á p mở ra, lộ ra một ít hình thức tinh xảo, tài chất lại không lắm quý báu trâm hoàn thoa truy. Vạn Hoa hàng năm kỳ tiểu, lại cũng là gặp qua thứ tốt, thấy này đó mạ vàng. thuần đồng đơn giản trang sức sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm t ạ hướng vãn diệu thiện ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi xem thường ta trước năm mươi mốt ta vì ngươi hảo canh một a ta hướng vãn vẻ mặt kinh ngạc hồng diễm diễm miệng nhỏ trương thành cái hình t h o i biểu cô ngài gì ra lời này a một bên thanh la đã sớm được đến ám chỉ vội đi theo phụ hòa nói là nha biểu cô nương tiểu thư nhà ta liền áp đáy h ò g bảo bối đều lấy ra tới đủ thấy nàng đối ngài tâm ý Ngài như thế nào nói ra nói như vậy, trong lòng lại nói, chúng ta tạ gia h à o phú, tiểu thư lại chịu sủng ái, mặc kệ là lao tổ tông, lao gia ngày thường thường vẫn là đại thiếu gia đưa, phi kim t ứ c bạc, hoặc châu hoặc ngọc, chẳng những dùng liêu h i ế u quý, chính là thủ công cũng đều là thượng t h ừ a n Như vậy tinh xảo quý trọng trang sức, tiểu thư muốn nhiều ít có bao nhiêu. Ngược lại là trước mắt này chắc bình thường mặt hàng, lại thiệt tình là tiểu thư phí thật nhiều tâm tư vơ vét tới bảo bối đâu. Hơn nữa đi, này đó mạ vàng. đồng chất trang sức, trừ bỏ tài chất kém một ít ngoại, hình thức cùng thủ công đều là cực hảo, đặt ở người thường r a tuyệt đối có thể mang đi ra ngoài gặp khách. Thanh La có chút giải hờn nghĩ, vừa lúc vạn gia suy tàn, biểu cô nương tuổi còn nhỏ, lớn lên cũng giống nhau, xứng như vậy trang sức chính thích hợp đ ầ u Nghe xong Thanh La chấn ép, vạn hoa năm không để bụng, nàng vẫn như cũ mở to hai mắt trừng mắt tạ hướng vãn, làm như chờ nàng giải thích. Tô Diệp thấy Thanh La ra trận, nàng lập tức vãn tay háo đuổi sát, tiêm giọng nói nói, ai g a Nô tỳ là cái không kiến thức, cũng chưa thấy qua cái gì quý trọng thứ tốt. Nhưng cái này, vừa nói, nàng còn một bên t h ấ u tiến lên, vươn một ngón tay, tùy ý kích thích, có chút tròn x o e bánh nướng lớn trên mặt tràn ngập ghét bỏ. Này đều cái gì nha, mạ vàng cây trâm, đồng thoa. Đừng nói cái gì nạm vàng k h ẳ m ngọc, tốt xấu là cái thuần bạc cũng hảo nha. Dứt lời, nàng còn cầm khăn ở đôi mắt d í n h d í n h ra vẻ ai khóc nói, đều nói tạ gia h à o phú. Hôm nay nô t ỷ tới, cũng thực sự khai một phen tầm mắt. mà chúng ta vạn gia tuy cũng là kinh thành phú thân, trung quy không bằng d i ê m thương nhà Sa Hoa, nhưng dễ thân gia đại tiểu thư, chúng ta cô nương trung quy là viễn khách, luận bối phận vẫn là ngài trưởng bối, ngài ngài có thể nào lấy này đó vũ giả đều không cần mặt hàng nhục nhã nhà ta cô nương. Tô Diệp đừng nhìn tuổi còn nhỏ, mới khó khăn lắm 11-12 t u ổ i bộ dáng, kỹ thuật diễn lại cực t hảo, nói nói nàng thế nhưng thật đúng là khóc lên, trong miệng không được nhắc mãi, l à o ra, ngài như thế nào sớm như vậy liền đi đâu? ngài nếu là còn ở, chúng ta Thái Thái cùng cô nương cũng sẽ không ở Vạn Giang ố c không đi xuống, càng sẽ không ngàn dặm xa xôi tới tạ gia nương nhờ họ hàng, càng sẽ không làm tiểu thư vô cớ chịu nhục nha. Tạ Hướng v ă n chừng lớn đôi mắt nhìn, nếu nói nàng vừa rồi khiếp sợ là cố ý giả trang, như vậy giờ phút này, nàng thật là có một ít kinh ngạc, rất có loại mở rộng tâm mắt cảm giác. Nàng tuổi còn nhỏ, này ba năm lại nhân giữ đạo hiếu đại ở trong nhà, này đây rất ít chính mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy. nàng cho rằng thanh la cái này nguyên bản có chút n g h ĩ sao nói vậy nha hoàn đủ không quý c ủ hiện giờ mới phát hiện cùng tô diệp so sánh với nhà nàng thanh la quý c ủ đến có thể so với mẫu mực đâu hơn nữa cùng tô diệp như vậy thần kinh bách chiến chiến đấu cơ bất đồng thanh la bị tuyển tiến nội viện sau liền vẫn luôn ở tạ hướng vãn bên người hầu hạ tạ ra trên dưới xem ở tạ hướng vãn mặt mũi thượng đối nàng nha hoàn cũng xem trọng hai mắt nay đây thanh la cực nhỏ có cùng người chính diện xung đột cơ hội càng không cần phải nói cãi nhau n à y không, tô diệp một khai hỏa, thanh la liền có chút phản ứng không k ị p ngốc ngốc nhìn tô diệp sướng niệm g h đều dai bộ dáng, bàn tay khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ngạc nhiên cùng ẩn ẩn bội phụ. Ngay sau đó, làm t ạ hướng v ã n chủ tớ hai cái mở rộng tầm mắt cảnh tượng lại xuất hiện, mới vừa rồi còn tật thành tàn khốc giống như phun hỏa l ữ bá long vạn hoa năm, đống nhiên biến đổi, trong mắt tàn khốc nháy mắt biến mất, thay thế còn lại là một loại h ủ y h u ấ t chua s ó t cùng bi thương, nàng dùng sức chớp chớp mắt, đại viên đại viên nước mắt l ă n xuống. Vạn hoa năm khóc thật sự có kỹ xảo, nước mắt nhi viên viên lăn xuống, lại không thấy nửa phần chất vật. Nếu nàng hiện tại không phải 8 tuổi tiểu l o ly, mà là nhị bát mỹ thiếu nữ nói, chắc chắn là một bộ cực mỹ hoa lê dính hạt mưa đ ồ Mặc dù như vậy, nàng khóc cũng làm không rõ nguyên do người nhìn chua xót. Tấm tắc, nhiều đáng thương hài tử nha, tuổi nhỏ ta phụ, tổ mẫu, bá mâu bá đạo, mẹ con bị chịu người nhà khi dễ, khó khăn đi vào nhà ngoại khẩn cầu che chở, rồi lại bị thế lực, bá đạo tiểu cháu họ gái nhi nhục nhã. Ai, đáng thương nha. Thế lực, bá đạo tạ Hướng Vãn nhìn đến nơi này, đã thán phục không thôi. Biểu cô cô chỉ so chính mình đại một tuổi nhiều một chút nhi nha. Kết quả nhìn xem nhân gia này công lực, nói khóc liền khóc, giả đáng thương. Trang ủy k h u ấ t bản lĩnh càng là nháy mắt hạ gục sở hữu bạn cùng lứa tuổi, nhìn tư thế, tuyệt phim ộ t năm một tháng chi công nha. Thấy Vạn Hoa năm khóc đến không sai biệt lắm, Tạ Hướng Vãn mới thu lại du tẩu tâm thần, n h ă n đẹp hai hàng lông mày, n h ấ p miệng nhỏ, rất là khó hiểu nói, biểu cô. ngài đây là làm sao vậy? chúng ta không phải ở vì ngài chọn lựa ngày mai đi tống gia đèo trang sức sao? ngài như thế nào khóc, mắt to tràn ngập mê mang, vô tội chớp nha chớp, n g ố c nhị x u ờ n manh biểu tình, nhưng thật ra thực phù hợp một cái ngây thơ vô chi thiên chân tiểu nữ đồng. vạn hoa năm tiếng khóc cứng lại, trong lòng âm thầm nói thầm, tạ hướng vạn luôn luôn sớm tuệ, như thế nào đ ỗ n g nhiên biến thành cái tiểu bồ u n dưa, chính mình nói được như vậy minh bạch, nàng lại còn một bộ nghe không hiểu bộ dáng. nàng đây là trang. vẫn là thiệt tình không hiểu. ngẫm lại tạ hướng vạn tuổi tác, lại liên tưởng nàng mấy năm không ra khỏi cửa, bên người còn không c ó ổn thỏa trưởng bối lúc nào cũng dạy bảo, không chuẩn cái này tiểu cháu họ gái nhi thật không nghe hiểu đâu. tạ hướng vạn thấy vạn hoa năm ngây ngẩn cả người, liền biết chính mình kế sách đã thành công, không phải nàng kỹ thuật diễn c o bao nhiêu, thật sự là chính mình chiếm tuổi tiểu nhân quang. rốt cuộc đối với một cái thất mẫu, t h ả chỉ có 6 tuổi nữ đồng tới nói, đối thứ tốt nhận chi tuyệt đối không phải quý trọng cùng không. mà là được không chơi, tinh không tinh xảo, đến n ỗ i những người đó tình lối đ ờ i càng không phải một cái lâu cư nội trạch tiểu nữ hoa nhi có thể hiểu biết. Vạn Hoa năm tâm tư thay đổi thật nhanh, trong mắt nhanh như chớp đổi tới đổi lui, trong chốc lát nhìn xem vẻ mặt u ẩ n m a n h tạ hướng vãn, trong chốc lát t ú i đầu nhìn xem kia chấp tuy không quý báu lại dị thường tinh xảo tiểu trang sức, tức khắc chân tướng, Nguyên Lai like, Diệu Thiện là thật sự không hiểu trang sức nha, không hiểu càng tốt. Vạn Hoa năm khỏe miệng nhịn không được giơ lên, trong lòng đắc ý tưởng. Ngươi đã cái gì cũng đều không hiểu, vậy chớ có trách ta đem ngươi quý trọng sự vật vơ vét không còn. Diệu thiện, là cô cô không tốt, cô cô gặp ngươi có nhiều như vậy thứ tốt, liền nghĩ này đó định là biểu ca cho ngươi mua, không cấm nhớ tới ta mất sớm phụ thân, cho nên mới sẽ. Vạn Hoa năm lao đi khỏe mắt về nước, khỏe môi tràn ra một màn ôn nhu ý cười, nàng ôn nhu nói, là cô cô ta hướng tả, ha ha. Diệu thiện cho ta chọn lựa thu thập, ta nên cao h ớ n g đâu, thật không nên như vậy phá hư không khí. Diệu thiện tốt nhất, ngươi định sẽ không trách ta, đúng không? Ân, không trách. Tạ Hướng v a n tiếp tục bảo trì ngốc manh trạng thái, cố ý lộ ra khó hiểu rồi lại cố gắng hiểu chuyện bộ dáng, ngoan ngoan gật đầu, biểu cô cô, đây là ta thích nhất bảo bối, ngài t u y ế n đi. Vạn Hoa năm vẻ mặt h á t tuyến, nàng lại không phải chính mình đám kia thượng không được mặt bàn đường t ỉ muội, nơi nào sẽ nhìn chúng này đó không đáng giá tiền rách nát n h i Che khăn thanh cụ hai tiếng, nàng nói, đã là Diệu Thiện thích nhất bảo bối. ta sao không biết xấu hổ mượn? nàng ánh mắt l ậ p l ò e ngón tay một chọc tạ hướng v ã n trên đầu vàng dòng véo ti con bướm bạch ngọc trâm. bất quá, ta minh bạch diệu thiện ý tứ. ha ha, ngươi đã như vậy tâm thành, liền thích nhất bảo bối đều nguyện ý mượn ta. ta nếu là một mực từ chối ngược lại bị thương ngươi tâm. chỉ là, ta thật không hảo đoạt người sở hảo. như vậy đi, ta tố thích bạch ngọc tạo hình hoa trâm. ngươi nếu là có cùng loại, không ngại mượn ta một mượn. trong lòng lại nói, ngươi tuổi còn nhỏ. nghe không hiểu đại nhân gian ắ m chỉ, chèn ép, ta đây liền đem nói đến rõ ràng chút, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia tổng nên nghe hiểu được đi. q u ả n h i ê n ta hướng v ã n bạch n g ọ gánh nhuận khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra bừng tỉnh thần sắc, nàng dùng sức gật gật đầu. nga, biểu câu nguyên lai thích ngọc thạch nha. vừa thấy b ổ n nha đầu rốt cuộc thông suốt, vạn hoa năm ý cười rốt cuộc thâm nhập đấy mắt, nàng hơi hơi gật đầu. là nha, cổ nhân không phải thường nói quân tử như ngọc sao? ha ha, ta tuy là nữ tử, khá vậy hướng tới những cái đó ngụy tấn tiên h i ề n ôn nhuận quân tử đâu, cho nên bình thường liền thích thu thập một ít ngọc thạch, cái gì mỡ dê ngọc nhà, cái gì tây nam vận tới phỉ thúy nhà, ta đều thực thích đâu. Nàng e sợ cho tạ hướng vãn có ngốc hồ hồ cho nàng lấy ra một ít thấp kém ngọc thạch, trực tiếp đem yêu cầu làm rõ, t h â n t ỉ muốn tốt nhất ngọc thạch nga. Tạ hướng vãn ánh mắt l ậ p l o ạ i hạ, nhưng nàng thực m a u lại khôi phục bình thường, tâm nói biểu cô đầu g ố c còn man hảo sử, hoặc là nói nàng thực sẽ tùy cơ ứng biến, thấy chính mình một mặt trang ụ n g về ngốc hóa. nàng liền lập tức thay đổi ứng đối sách lược, bạch béo tay nhỏ xoa trên đầu túi sách, tạ hướng vạn tiên đầu, thực đáng yêu hỏi, biểu cô là nói cùng loại như vậy cây trâm. thấy tạ hướng vạn r ố t cuộn tay, vạn hoa năm thật cao hứng, không sai, cứ như vậy, diệu thiện hẳn là có rất nhiều đi. ta chính là nghe nói, lão tổ tông cùng biểu ca thích nhất diệu thiện, thường xuyên đưa chút tinh xảo tiểu trang s u c t đ â u nha đầu chết tiệt kia, đừng nói ngươi không có. là nha là nha, cha thích nhất ta. tựa như sở hữu bị khích lệ tiểu hài tử giống nhau, tạ hướng vãn đầy mặt kiêu ngạo cùng tự đắc, đối với sáng mắt sáng lòng phát hiện cha thích chính mình biểu cô cô, tạ hướng vãn cũng rất là thích, nàng vui dạo dược từ đầu thượng nhổ xuống một chi cây trầm, đưa đến vạn hoa năm trước mặt, vạn hoa năm thấy thế, đang muốn d ô i tay tiếp nhận, tay đều d ô i đến giữa không trùng, không nghĩ tạ hướng vãn lại đột nhiên thu trở về, làm như nghĩ tới cái gì, hai chỉ bạch béo tay nhỏ gắt gao nắm cây trầm, có chút khó xử nói, chỉ là chỉ là này cây trâm ta không thể đưa cho biểu cô em đi người chơi ta nha vạn hoa năm mặt nháy mắt trở nên rất khó xem chợt nàng cường cười nói biết đây là biểu ca đưa cho ngươi ô yếm chi vật ha ha ta vừa mới cũng nói ta muốn cái cùng loại liền thành ta hướng v ã n lại vẫn không chịu nhả ra trầm rãi lắc lắc đầu phun ra một câu làm vạn hoa năm suýt nữa h ộ c m á u nói biểu cô này kim ngọc cây trâm ta không thể cho ngươi mượn vạn hoa năm nổi giận nữ g khí không hề hòa ái lạnh lùng hỏi vì sao? chẳng lẽ ta xuất thân quá thấp, thế nhưng không xứng với nảy vàng bạc ngọc khí? mẹ nó, ngươi nha một diêm thương chi nữ đều có thể mang trang sức, vì sao ta này đường đường cử nhân nữ nhi không thể mang? sĩ nông công thương, cha ta bài đệ nhất đâu? mà ngươi đâu, cha ngươi lại bài đệ mấy? tạ hướng v ã n không hề có cảm giác được vạn hoa năm tức giận, nghiêm túc gật gật đầu, nói làm nhân khí buồn nói, là nha, dựa vào tỷ tỷ thân phận, thật đúng là không thể đeo kim ngọc trang sức, nếu không chính là du chế. Cuối cùng, nàng lại thẹn thùng cười, nói: Biểu cô, ta biết lời này ngài không thích nghe, nhưng ta là vì ngươi hảo nha, du chế cũng không phải là đùa dỡn. Chương 52 như thế kết thân, canh hai cầu đặt mua. Cái gọi là du chế, chiếu mặt chữ phiên dịch, chính là vượt qua quy định, trái với chế độ. Ở Đại Chu, Chu Thái tổ cái này xuất thân lùn của hoàng đế, vì giữ gìn hắn thống trị, ở hắn khai lập Tân triều thời điểm, đem trị hạ ba tánh tiến hành rồi phi thường tưởng tận phân loại, sĩ nông công thương. cũng đối mỗi cái giai tầng bá c á n h nên tuần hoàn quy chế làm tưởng tận quy định cái gì giai tầng xuyên cái dạng gì quần áo xuyên cái gì nhan sắc quần áo chủ cái dạng gì phòng ở ra cửa dùng cái dạng gì phương tiện giao thông đã chết dùng như thế nào lễ tang quan tài an táng từ sinh đến t ử toàn từ ăn mặc ở đi lại đều làm tinh tế hạn chế nếu có người xuất hiện siêu việt bổn giai tầng lời nói việc làm kia đó là du chế cụ thể tới nói chu thái tổ quy định thương nhân không được xuyên bạch l ù a thứ dân không được phối sức vàng bạc. đương nhiên nếu là xuyên cũng là dân không cử quan không truy xét, liền tính bị phát hiện cũng nhiều lắm là đánh hai hạ, phạt điểm nhi tiền bạc xong việc. kỳ thật du chế loại đồ vật này không để bụng thời điểm cũng liền như vậy hồi sự, quân không thấy mãn đường cái thương nhân đều ă n mặc l ă n g là tơ lụa, ngồi t ă m giá xe ngựa to sao? nhưng nếu thật so đo lên lại cũng là vòng bất quá đi. chỉ thấy tạ hướng vãn bản tinh xảo khuôn mặt nhỏ dị thường nghiêm túc nói, cha ta thường nói thiên hạ thái bình đã lâu. đến nơi có chút người đã quên quy định, du dù chế dùng không lo ăn mặc, n h ư n g triều đình pháp lệnh chính là triều đình pháp lệnh, mặc kệ người khác như thế nào, chúng ta lại là muốn nghiêm khắc tuân thủ. Tạ Hướng Vãn đ ô n g hơi mang xin lỗi cười cười, biểu cô, ta thật không phải cố ý cười nhạo thân phận của ngươi, thứ dân không thể phối sức kim ngọc, đây là triều đình pháp lệnh, ta liền tính đem này đó đưa cho ngài, ngài cũng không thể dùng nha. mắt to xoay chuyển, Tạ Hướng Vãn làm như nghĩ tới cái gì, bổ sung nói, đặc biệt là cô cô gia, ta nghe liễu mụ mụ nói. Nhà nàng Tam tiểu thư đang ở nghỉ thân, thông gia là kinh thành quyền tước nhân gia, đối q u y c ủ gì đó đặc biệt coi trọng. Nếu chúng ta bởi vì du chế ở tống gia xảy ra chuyện gì, không ngừng chúng ta trên mặt không ánh sáng, chính là cô cô cũng sẽ cũng sẽ chịu liên lụy nhà. Nhìn đến vạn hoa năm sắc mặt càng thêm khó coi. Tạ Hướng Văn có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, tưởng lại nói điểm nhi cái gì, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra cái gì thích hợp lời nói, cuối cùng chỉ ngơ ngác sững sờ ở nơi đó. n ố c manh hình tượng càng thêm tiên minh. Không sai, vạn hoa năm là thứ dân. Tuy rằng nàng phụ thân đã từng trung q u á cử nhân, theo lý thuyết hẳn là xem như quan lại nhân gia, thiên hắn không có nhập sĩ, hơn nữa hắn lại đã chết, cho nên dựa theo đại chu luật, gia tộc của hắn, hắn nhi nữ vẫn như cũ không có thoát ly nông cái này giai tầng. đương nhiên, làm nông, vạn hoa năm có thể mặc tơ lụa, sướng b ặ t sức, nhưng lại không thể sướng kim ngọc. Này đó vạn hoa năm trong lòng biết rõ ràng. cho nên nàng đối phụ thân mất sớm tài trí ngoại tại ý nhưng tô diệp cái này tiểu nha hoàn lại không biết nàng chỉ biết sĩ nông công thường nhà mình lao gia là cử nhân nhà mình tiểu thư là cử nhân tiểu thư liền tính vạn r a không có tiền x u ố n g d ố c nhưng xã hội địa vị xa so thương nhân nhà tạ gia cao tạ hướng văn cái này diêm thương chi nữ đều mặc vàng đeo bạc dựa vào cái gì nhà nàng tiểu thư không thể dùng p h o n g lên gương mặt tô diệp tiếp tục tiểu tiểu thanh nói thầm thông gia tiểu thư không phải nói d ố n đi Sĩ nông công thương, ngài đều có thể mang nảy vàng, giòn bạch ngọc trâm. Tại sao? Còn không đợi nàng nói cho hết lời. Vạn Hoa n ă m đã tức giận đánh gãy, c ơ m mồm, không quy củ đồ vật. Các chủ tử nói chuyện, nào có ngươi xen một phần? đều là ta q u á n đến ngươi, thế nhưng làm ngươi càng thêm bừa bãi. Sau khi trở về, định làm mụ mụ hảo sinh quản giáo ngươi một phen. Huấn xong tô diệp, Vạn Hoa n ă m quay đầu, cường cười nói, Diệu thiện nghĩ đến chú đáo, là ta nhất thời sơ sót, canh giờ không còn sớm. Lao tổ tông chỗ đó nên bãi cơm, ta, chúng ta qua đi đi. Sự tình phát triển đến trước mắt tình trạng này, nàng còn có cái gì không rõ, mặc kệ tạ hướng v á n là thật x h u ẩ n vẫn là trang x h u ẩ n chính mình hôm nay chỉ sợ đều khó đạt thành tâm nguyện. Nếu là nàng một mặt kiên trì, không chuẩn còn sẽ bị tạ hướng van tắc một đống lớn sắt vụn đ ồ n g nát trở về. Thật đến lúc đó, nàng mất mặt đã có thể ném về đến nhà. Nếu không thể đạt thành mục tiêu, đơn giản tạm thời phóng một phóng, dù sao từ đây sau nàng liền sẽ t h ư ờ n g trụ tạ gia. về sau có rất nhiều cơ hội cùng Tạ Hướng Vãn hảo hảo ở chung đâu nghĩ đến đây Vạn Hoa n ă m thu hồi trên mặt không ngờ cười tủm tỉm r ắ t Tạ Hướng Vãn tay Diệu Thiện đi thôi Tạ Hướng Vãn đôi mắt chớp chớp che lại đ á y mắt lưu quang nàng ngoan ngoãn gật đầu ừ Diệu Thiện đều nghe biểu cô rồi sau đó liền tùy ý Vạn Hoa n ă m nắm nàng tiểu thịt móc b ớ t l á n h một đám nha hoàn ra Thiên Hương Viện đến nỗi kia c h ắ p không lắm đáng giá trang sức lại không người để ý tới lẻ loi bị đặt ở hoa cúc lê cuốn thảo văn b ả n vương thượng trên đường Vạn Hoa năm thân mật cùng tạ hướng vẫn nói nhàn thoại. Qua một hồi lâu, nàng thấy không khí xây dựng đến không sai biệt lắm, mới ra vẻ lơ đắng hỏi: Biểu tỷ r a Tam tiểu thư muốn n g h ị thân, là nàng tiểu cô tống t ì n h tống Tam tiểu thư sao? Vạn Hoa năm trong miệng biểu tỷ là tạ gia thụ ruột thịt muội muội tạ gia tư. Năm đó tạ gia tư gả cho Dương Châu đại lương thương tống vạn dặm chi tử tống khi. Tống khi là con trai độc nhất, chỉ có ba cái tỷ muội, mà cái này Tam tiểu thư, đó là tạ gia tư ruột thịt tiểu cô tống tỉnh. nói lên Tống Tỉnh, chính là Dương Châu nổi danh tài nữ, cầm kỳ thư hỏa mọi thứ tinh thông, người lớn lên cũng phi thường xinh đẹp, còn không đợi cập kê, tiến đến cầu hôn người suýt nữa đem Tống r a n g ạ c h cửa s ă n bằng. Tống t ì n h lớn lên hảo, lại có tài danh, tiểu cô nương lòng dạ nhi khó tránh khỏi có chút cao, thiên chính mình xuất thân thương hộ, không thể gả vào nhà cao cửa rộng. Tuy là như thế, Tống t ì n h vẫn là cùng người nhà t ỏ vẻ, nàng tuyệt không gả thương nhân nhà, không gả thứ dân, cho dù là cái tú tài đâu. tốt xấu cũng muốn gả cái có công danh người. Tống gia thấy Tống t ì n h như vậy xuất sắc, cũng không nghĩ đem nàng lung tung hứa người. Mặc dù không thể gả vào công hầu nhà, ít nhất cũng muốn gả cái quan lại con cháu đi. Ôm ý nghĩ như vậy, Tống gia phát động hết thể tài nguyên, rốt cuộc cấp Tống t ì n h tìm được một cái cực hảo nhân gia, là duyên â n bà gia nhị thiếu gia, chỉ tiếc là cái con vợ lẽ. Trạng vạn, vạn thị người một nhà tạm cư h g o ạ i trong viện, tạ trinh nương tinh tế cùng vạn hoa năm giảng giải việc hôn nhân này. vạn hoa năm r ử a nghiêng ở tại trinh nương nói nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói ta mơ hầu nghe nói duyên ân bá cưới cửu vương gia á i nữ kim hoa huyện chúa kim hoa huyện chúa gấp gáp thả tính tình không tốt lắm duyên ân bá phủ cũng không có thị thiếp thông phòng nhà không có tiểu thiếp từ đâu ra con vợ lẽ tại trinh nương là láo tổ tông láo tới nữ từ nhỏ bị c h ị u sủng ái nhưng nàng không những không có bị dưỡng t h à n h kiêu ngạo ương n g ạ n n tính cách ngược lại có chút cùng mềm không chủ kiến ở nhà nghe mẫu thân cùng huynh trưởng xuất ra sau liền nghe t r ư phu phu quân qua đời sau nữ nhi biểu hiện ra vượt quá bạn cùng lứa tuổi sớm t h u ệ tạ trinh nương hoả ố bệnh trạng phát tác cơ hồ là phản xạ có điều kiện tính ỉ lại khởi nữ nhi tới hiện giờ cùng năm ấy 8 tuổi nữ nhi đề cập cái gì hôn sự con vợ lẽ thông phòng thế nhưng chút nào đều không có cảm thấy không thích hợp có lẽ ở tạ trinh nương trong tiềm thức nàng đã đã quên nữ nhi chỉ là cái hài tử nỗ lực hồi tưởng hạ tạ trinh nương nói đúng rồi ta nhớ ra rồi mẫu thân nói d y ê n Ân Bá s á t thật không có gì thông phòng tiếp thị, nhưng lại có cái cực yêu thích Đường Thất Phụ. Mà cái này con vợ lẽ đó là Đường Thất Phụ sở ra. Hai năm trước kia nữ nhân sinh bệnh đã chết, d u y ê n Ân Bá không đành lòng Nhi Tử không người dạy dỗ, cũng là muốn cho Nhi Tử nhận tổ quy tông. Cho nên liền đem kia con vợ lẽ mang về r a Thích Vạn Hoa n ă m b ế u Môi Ám Đạo Nam Nhân quả nhiên đều không đáng tin cậy. Có Kim Hoa Huyện Chúa như vậy cường thế lại biêu hãn nương tử, d u y ê n Ân Bá thế nhưng còn dám trộm t a n h cuối cùng còn đem con vợ lẽ lộng đi trở về cũng không sợ Kim Hoa Huyện Chúa b á o nổi gì không đúng rồi duyên Ân Bá đem kia con vợ lẽ mang về nhà Kim Hoa Huyện Chúa thế nhưng không có sinh khí Vạn Hoa n ă m thoáng tưởng tượng phát giác không thích hợp dựa vào nàng nghe nói Kim Hoa Huyện Chúa tính tình nàng không nháo đến Bá phủ Long trời l ợ đất mới là lạ bọn họ Vạn gia tuy không ở kinh thành bên trong thành thả rơi xa thượng tầng xã hội nhưng nhân nhà mình đồng ruộng cùng các quý nhân Điền Trang l i ề n nhau trong nhà quản sự thường xuyên cùng điển trang quản sự giao tiếp, cho nên có thể nghe được không ít quyền quý b á t quái. nếu duyên â n bá phủ ra như vậy chuyện này, bọn họ hẳn là có thể nghe được tiếng gió nha, nhưng ra cửa trước, lại là nửa điểm đều không có nghe nói đâu. Tạ Trinh Nương cười thần bí, Tả h ữ u nhìn n h ì n thấy phòng trong không có người ngoài, lúc này mới tiến đến nữ nhi bên hay, thấp giọng nói, Nam Nhi ngươi không biết, cái này còn cùng tống gia việc hôn nhân có quan hệ đâu. Vạn Hoa năm gần ra, khó hiểu hỏi, có quan hệ gì? Mẫu thân, ngài mau nói cho nữ nhi nha. Tạ Trinh Nương khó được nhìn đến nữ nhi làm lũng bộ dáng, rất là hiếm lạ. Rồi tay xoa xoa nữ nhi trắng non gương mặt, rồi sau đó đem thanh âm ép tới càng thấp. Nam nhi còn nhớ rõ sao? Gần hai năm gian, Thái tử thân thể càng thêm không tốt, Thánh nhân mấy lần ở trên triều đình nổi giận đùng đùng. Vạn Hoa n ă m gật gật đầu, biết. Thái tử là Tiên Hoàng hậu duy nhất nhi tử, từ nhỏ tăng mẫu bị đ ư ơ n g Kim Thánh thượng tự mình nuôi nấng lớn lên, phụ tử gian cảm tình phi thường hảo. Thánh nhân đem Thái tử coi như người thừa kế duy nhất dạy dỗ, thả theo tuổi tác tăng trưởng, từng n à y mầm nhượng lại vị cấp nhi tử, chính mình đương Thái thượng hoàng ý niệm. Tuy rằng không xác định hoàng đế có phải hay không thật muốn thái vị, nhưng chỉ bằng hắn có thể nói ra cùng loại nói, đủ thấy hắn đối cái này con vợ cả sủng ái cùng tín nhiệm. Thiên Thái tử trời sinh m p m ạ n sau khi lớn lên hành tẩu đều phải người nâng, gần một hai năm giàn c à n g là bệnh nặng quân thân, chỉ đem Thánh nhân đau lòng đến muốn mệnh, lại là tìm y y hỏi dược, lại là vì nhi tử cầu phúc. một bộ h ậ n không thể đem chính mình số tuổi thọ nhường cho nhi tử từ phụ bộ dáng cung nữ thả ra đi vài p h ê tử t ù cũng liên tiếp chậm lại h à n h hình thời gian nên làm có thể làm hoàng đế đều làm thái tử bệnh tình lại không có chuyển biến tốt đẹp thái tử bệnh tình lặp lại thái tôn tuổi tác lại tiểu giàn u a hoàng đế càng thêm trở nên hỉ nộ vô thường này 2-3 năm gian không ngừng dáng trước nhiều ít vị h ơ n quý phía trước càng là thả ra tiếng gió muốn thanh tra quốc cố cưỡng chế nộp của phi pháp tiền lợ từ từ, quốc hố. Vạn Hoa năm đầu góc xoay chuyển cực nhanh, lập tức bắt được trọng điểm. Nàng hai mắt sáng lấp lánh hỏi, mẫu thân hay là duyên â n bá gia cùng tống gia liên hôn vì đến là tiền bạc. Làm ộ t tin tức linh thông nhân sĩ, Vạn Hoa năm tất nhiên là biết kinh thành rất nhiều quyền quý, quan viên đều từ quốc hố mượn bạc. Hiện giờ hoàng đế muốn cưỡng chế nộp của phi pháp, bọn họ tất nhiên là muốn liều mạng còn tiền nha. Nhưng đối với một cái truyền thừa tam đại bá phủ mà nói, các chủ nhân cả ngày quá hào hoa xa xỉ sinh hoạt. Trong nhà nào có cái gì dư tiền? Nói nữa, thu vào túi tiền lại nổ ra, người khác còn có thể chịu đựng. Đối tiền bạc từ trước đến nay so đo Kim Hoa Huyện Chúa lại có thể nào nguyện ý? Kim Hoa Huyện Chúa thực khôn khéo, ngay Bá gia muốn đem ngoại thất tử mang về nhà, nàng liền lập tức nghĩ tới cái kia cưỡng chế nộp của Phi Pháp Quốc Khô tiếng gió vì thế một cái hoàn mỹ giải quyết phương án liền ra lò. Chương 53 nhân quả tuần hoàn. Nói người giả hàng bị nói chi? Nay xương vạn hoa năm mẹ con nói người khác b ắ t quái. Không nghĩ tới, bên kia duyên thọ đường cũng có người tại đàm luận nàng. Tạ Hướng v a n đem một cái tinh xảo hồng sơn khảm chai bẹp phương chắp đặt ở hoa cúc lê thúc yêu cổ chân cổ nha giường đất trên bàn, thuận tay x ố c lên chắp cái, lộ ra nguyên bộ tinh xảo bạc chất đồ trang sức. Cái gì hoa văn trầm, áp tấn thoa, lược tử, điền nhi, phân t â m đào t â n g nguyên bộ thảo trùng trâm. Này đó trang sức thủ công cực hảo, d ù n g liêu cũng đủ, tỷ lệ cực hảo. Vừa thấy đó là tân đánh chế, lao tổ tông liêu hạ mi mắt. tùy ý quét mắt kia c h á p sau đó liền đem sâu thảm con ngươi dừng ở tạ hướng vãn trên người, lão nhân gia không nói gì, mà là bình tĩnh nhìn tiểu cháu cô gái, nàng biết đứa nhỏ này tuổi không lớn, lại cực sớm t h u ệ đặc biệt là mấy năm nay nôn h à n h cử chỉ càng ngày càng có kết cấu, một chút đều không giống cái 6 tuổi hải tử, cho nên lão tổ tông biết tạ hướng vãn cầm mấy thứ này tới, chắc chắn có thâm ý, đung nhiên nàng nghĩ tới cái gì, đỉnh mày hơi hơi giật giật, bất quá vẫn là cái gì cũng chưa nói. chỉ còn chờ Tạ Hướng Vãn mở miệng. Tạ Hướng Vãn đón nhận Lão Tổ Tông ánh mắt biểu t ì n h bất biến, dùng thanh thúy giọng trẻ con nói: Lão Tổ Tông, đây là ta trước tiên sai người ở Kim Ngọc d u y ê n đánh chế bạc đồ trang sức, là chuyên môn vì biểu cô chuẩn bị lễ gặp mặt. Lão Tổ Tông đem trên tay l ầ n tràng hạt đặt ở g i ư ơ n g đất trên bàn, n h à n n h ạ t hỏi: đã là đưa cho Hoa Nam, vì sao ban ngày không tự mình đưa cho nàng? Lão Tổ Tông không có v ò n g v o thẳng đến chủ đề. Tạ Hướng Vãn cũng không nói gì thêm lý do, nói thẳng ra ngọn nguồn. Diệu Thiện là có chuyện muốn cùng Lão Tổ Tông nói. Thanh Thạo, Tạ Hướng Vãn liền đem Vạn Hoa năm sai sử nha hoàn hỏi nàng muốn trang sức, còn rất nhiều ngôn ngữ chèn ép chuyện này tất cả đều nói ra. Cuối cùng, nàng nói, nói thật, Diệu Thiện tuy chỉ gặp qua cô tổ mẫu một mặt, nhưng cũng cảm thấy nàng là vị cực hòa thuận, từ ái trưởng bối. Đây là dễ nghe điểm nhi cách nói, khó nghe chút. Chính là yếu đuối, không chủ kiến. Tạ Hướng Vãn ngủ ý thực minh bạch, Vạn Hoa năm này đó tật xấu đã có chút nảy sinh. nếu là có thể kịp thời áp chế, bớt tác, có lẽ còn có thể bẻ lại đây. chỉ tiếp tại trinh nương vị này trưởng bối là cái không chủ kiến mềm của bột, ngày thường đều mọi chuyện nghe nữ nhi, làm nàng quản giáo vạn hoa năm, quả thực chính là nói chê cười nha. tạ hướng v ạ n tin tưởng, lão tổ tông là khương quế chi tính, lão ngươi di cay, chính mình cái này vạn bối đều nhìn ra tới vấn đề, nàng định đã sớm nhìn ra manh mối, chỉ là vạn hoa năm quán sẽ diễn trò, ở trưởng bối trước mặt tổng một bộ hiểu chuyện. ngoan ngoãn bộ dáng, mặc dù là ngẫu nhiên lộ ra cái gì dấu hiệu, kia cũng là nô tỳ không quý củ, mà nàng cái này chủ nhân bất quá là quản giáo không nghiêm thôi. đương nhiên, nếu vạn hoa năm chỉ là tới làm khách, như vậy nàng có phải hay không trong ngoài không đồng nhất, có thể hay không bởi vậy mà hỏng rồi thanh danh. Cùng tạ hướng v ã n không có nửa văn tiền quan hệ, tạ hướng vẫn là quan âm đồng nữ, lại không phải phổ đội chúng sinh quan âm bồ tát, nàng tự sẽ không xen vào việc người khác. Thiên Tạ Trinh Nương chuyến này là tới đến t y nhờ nhà mẹ đẻ, mẫu tử mấy người là muốn thường trú Tạ gia, Tạ Hướng Vãn liền không thể ngồi xem. Gần nhất, Vạn Hoa n ă m nếu là càng ngày càng yêu tiền, như vậy nàng Tạ Hướng Vãn cái này vẫn bối khẳng định muốn có hại. Thứ hai, Vạn Hoa n ă m ở Tạ gia lớn lên, nếu nàng có cái gì á c danh, liên quan Tạ gia nữ nhi thanh danh cũng sẽ bị hao tổn nhà. Tạ Hướng Vãn quyết không cho phép có người làm bẩn Tạ gia thanh danh, rốt cuộc Tạ gia thanh danh đã đủ van r ộ i thật không cần phải lại ở con buôn diêm thương ác danh phía trên hơn nữa một cái không quy củ sẽ không giáo n ữ hảo thanh danh lão tổ tông nghe xong tạ hướng văn nói cái gì cũng chưa nói chỉ là yên lặng đem l ầ n chàng hạt lại lấy ở trên tay chậm rãi vây động tạ hướng văn thấy thế cũng ngoan ngoãn nhắm lại miệng chính gian đ ỗ n g nhiên trở nên thực a n tĩnh giường la hán một bên đồng đỏ tùng h ạ c duyên niên hương lò toát ra lượn lờ an tức hương nhàn nhạt, nhạt mùi hương nhi phiêu tán mở ra làm người mặc danh cảm thấy tâm an bất quá ở đây hai người tâm tình lại không cách nào hoàn toàn an tĩnh, từng người nghĩ tâm sự của mình. Lão tổ tông suy nghĩ cái gì, tạ hướng văn đại đ ể cũng có thể đoán được. Lão tổ tông khẳng định có chút không cao hứng. Đầu tiên, nếu luận thân sơ trình độ, vạn hoa năm cùng lão tổ tông chi gian, muốn so tạ hướng văn còn muốn thân hậu một tầng. Vạn hoa năm chính là lão tổ tông duy nhất ái nữ con gái một, là lao nhân r a ruột thị ngoại tôn nữ, t h ả là duy nhất một cái. Mà tạ hướng văn đâu, chỉ là lão tổ tông chắc gái. vẫn là hai cái chất gái chung một cái, hơn nữa cái này con số còn đem tiếp tục tăng trưởng. Tiếp theo, tạ hướng v ã n là văn bối, lặng lẽ chạy tới nói cái trưởng bối không phải, tuy là hảo tâm, ít nhất bên ngoài thượng nàng là hảo tâm, lại không khỏi có đi quá giới hạn chi ngại. Lão tổ tông khẳng định sẽ cảm thấy tạ hướng v ã n cái này v ã n bối không đủ khiêm tốn, đối trưởng bối không đủ cung kính. đương nhiên, không cao hứng rất nhiều, lão tổ tông cũng có chút may mắn, ngoại tôn nữ còn nhỏ, hiện tại biết nàng có chút tiểu ma bệnh. cũng dễ dàng sửa đúng chỉ là lão tổ tông vẫn là cảm thấy những lời này từ cái sáu tuổi h à i tử nói ra thiệt tình có chút không thoải mái tạ hướng văn cảm giác được lão tổ tông không vui cũng cảm giác được lão nhân r a ý động nghĩ nghĩ tạ hướng văn quyết định hơn nữa một phen hỏa chủ động mở miệng nói lão tổ tông cô tổ phụ đã qua cô tổ mẫu có thể dựa vào đó là ngài cùng biểu thúc biểu cô vài vị thân nhân mà lão tổ tông đã hơn 60 tuổi ở một cái tuổi thọ trung bình 4 5 n ă m chục tuổi niên đại cái này tuổi đã xem như thọ, chính là hiện tại lập tức đã chết, cũng sẽ không có người tiếp nối nói cái gì đáng tiếc. l a o tổ tông chính mình cũng minh bạch, nàng khẳng định chết ở tại Trinh Nương đằng trước. Tạ Trinh Nương mới 30 tuổi, chẳng sợ nàng chỉ có thể sống đến tuổi thọ trung bình, tương lai cũng có mười mấy hai mươi năm năm tháng muốn vượt qua. Mà ở kia đoạn thời gian, nếu là không cái ổn thỏa người chăm sóc, dựa vào Tạ Trinh Nương nu thuận tính cách, nàng tuyệt đối có thể làm người dẫm đến buồn đi. Tạ Trinh Nương duy nhất có thể trông cậy vào đó là một đôi nhi nữ. Vạn Hoa Đường đọc sách đọc đến sọ não hư rồi, quá mức cổ hủ. Chỉ có Vạn Hoa năm nhìn còn có vài phần đầu óc. Nô, no, lúc này nếu là hảo hảo dạy dỗ, tương lai có lẽ có thể hảo hảo chiếu cố Tạ Trinh Nương cùng Vạn Hoa Đường đâu? Lão tổ tông trong lòng hơi hơi thở dài, kỳ thật tạ hướng vãn lời nói, ám chỉ thâm ý nàng đều minh bạch, nhưng nhưng trong lòng luôn có chút không được tự nhiên. Bất quá Tiểu Nha đầu đã đem nói đến trình độ này. nàng nếu là còn không tỏ thái độ liền cho thấy chính mình ở cùng c á i hài tử trí khí nói ra đi không khỏi mất mặt chậm rãi đem trên tay lần chàng hạt bộ đến cổ tay thượng lao tổ tông ngẩng đầu nhẹ giọng nói ngươi là cái hảo hài tử ngươi nói này đó lao tổ đều minh bạch lao tổ biết ngươi là vì cô tổ mẫu hảo yên tâm đi lao tổ còn không có hồ đồ định sẽ không làm người khó xử ta hướng vãn nhợt nhạt cười mi mắt cong cong nói ta liền biết những việc này đều không thể gạt được lao tổ nhưng thật ra ta bạch bạch bận việc này nửa ngày dứt lời ánh mắt còn cố ý hướng kia chắc bạc sức thượng quét quét lão tổ tông hiểu ý bất đắc dĩ lại có chút rung t ú n g cười nói hảo ta đã biết mấy thứ này đã là tâm ý của ngươi ta chắc chắn thỏa thỏa chuyển giao cấp năm nhi thuận tiện giải quyết tốt hậu quả gắng đạt tới làm vạn hoa năm cùng tạ hướng vãn chi gian có thể khôi phục đến bình thường thân thích quan hệ tạ hướng vãn nghe ra lão tổ tông n g ụ ý bạch n g ọ c khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười càng thêm đ i ề m mỹ ngọt nào nói đ à tạ lao tổ tông sáng sớm hôm sau mao chính một khắc tạ hướng vãn đúng giờ lên thay nàng chuyên môn mệnh kim chỉ phòng khâu vá cải tiến bản h ồ p phục sách lên tạ gia thụ cho nàng đặc biệt định chế roi trực tiếp ra phòng ngủ đi vào trong viện bọn hạ nhân đã cơ linh đem bốn phía chậu hoa bài trí d ị c hay không ra một mảnh tiểu thiên địa chuyên cung tạ gia đại tiểu thư thần khởi luyện công sử dụng đứng ở đất trống ở giữa tạ hướng vãn không có lập tức luyện công mà là đi dạo cổ vạn v ặ n eo đơn giản làm hạ chuẩn bị hoạt động, đ ã i toàn thân đều hoạt động một phen sau, lại đem đôi tay giao nhau lòng bàn tay hướng lên trên cử c ử dùng sức thân thân cánh tay thượng cơ bắp, rồi sau đó lại đem g i a o điệp đôi tay đặt ở phía sau lưng, nỗ lực kéo duỗi. Thanh La thấy Tạ Hướng Vãn làm xong sở hữu chuẩn bị hoạt động, lúc này mới phủng tinh xảo ra châu roi dài đưa đến Tạ Hướng Vãn trước mặt, Tạ Hướng Vãn cầm lấy tay bính, hướng về phía Thanh La chờ thị t ỉ đưa mắt ra hiệu. mấy cái tiểu nha hoàn mỗi ngày đều hầu hạ tiểu thư tập thể dục buổi sáng. này đây rất quen thuộc lui ra phía sau, nhường ra kia một phương đất trống. hô b a n g tạ hướng vạn thủ đoạn du lên, roi dài cắt qua không khí, rồi sau đó phát ra thanh thúy tiếng vang. tạ hướng vạn cánh tay không ngừng, trên dưới múa may, đem một cây roi múa may đến nhập linh xả, khi thì xông thẳng phía trước, khi thì hồi viện phía sau, khi thì xoay quanh với đỉnh, khi thì như xoắn úc trong người tao xoay tròn, chỉ xem đến bốn phía nha hoàng tấm tắc bảo lạ. ước t r ừ n g luyện nửa canh giờ, tạ hướng vạn trên chán c h e kín mồ hôi nhi. nàng hai tay cánh tay cũng ẩn ẩn có chút đau nhức, nàng lúc này mới kết thúc tập thể dục buổi sáng, hồi phòng ngủ tắm rửa, trang điểm, rồi sau đó thay ra cửa làm khách khi dùng quần áo mới. có lẽ là ngày hôm qua nhắc tới du chế, hôm nay tạ hướng vãn tuyển quần áo, trang sức thời điểm hết sức cẩn thận, e sợ cho nơi nào ra bại lộ, làm người tỷ như vạn hoa năm phê bình. trang điểm trải chuốt xong, tạ hướng vãn liền l ê n h thanh la, ấm la hai cái nha hoàng đi duyên thọ đường tình an, tới rồi duyên thọ đường, tiểu hồng thị. Viên Thị đ ã đã sớm tới rồi, chính hầu hạ lao tổ tông cùng Tạ Trinh nương mẹ con cùng nhau dùng cơm. Thấy Tạ Hướng Vãn tiến vào, lao tổ tông vội cười vây tay nói: Diệu thiện, mau tới, hôm nay ngươi có lực ăn, thường m ụ m ụ làm ngươi thích nhất cam sành tôn bóc vỏ n h i Ai? Tạ Hướng Vãn thanh thúy đáp ứng rồi một tiếng, không giấu vết đánh giá hạ vạn hoa năm trang v ẫ n nô cũng không biết lao tổ tông như thế nào cùng nàng nói, nàng hôm nay thế nhưng mang chính mình đưa véo ti con bướm tiểu đối c h â m bạc. đ ồ n g tử hơi hơi buộc chặt. bởi vì Tạ Hướng Vãn còn phát hiện Vạn Hoa năm trên người quần áo cũng trung quy t r ú n g củ từ quần áo nguyên liệu đến quần áo nhan sắc cùng với phôi sức túi tiền mặt trang sức đều không có nửa phần nhưng bắt bẻ địa phương Tạ Hướng Vãn nhập tòa trước vẫn là thói quen tính cùng Tiểu Hồng Thị Viên Thị cùng với Tạ Trinh nương mẹ con hành lễ rồi sau đó mới ngồi ở nàng cố định vị trí thượng tương lao tổ tông bên tay phải Vạn Hoa năm ngồi ở nàng đối diện thấy Tạ Hướng Vãn ngồi xuống một t h a i đầu cười tủm tỉm nói Diệu Thiện ngươi nhìn đây là ngươi cho ta chọn trang sức, ta thực thích đâu, làm phiền l ạ c Thái độ thân mật, phản phất ngày hôm qua cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Tạ Hướng Vãn cũng cười đến vẻ mặt ngoan ngoãn, không có gì, chủ yếu là biểu cô lớn lên hảo, cho nên mới sẽ sấn đến này t â y chân đẹp. Hai người lại hàn huyên vài câu, đã dùng xong cơm, lại bồi lão tổ tông hàn huyên một lát thiên. Tiểu Hồng Thị cười k h a n h khách tiến lên nhắc nhở, lão tổ tông, lão cô thái thái, n g ự a xe đã chuẩn bị tốt, các ngươi đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Lão tổ tông hướng về phía nữ nhi đưa mắt ra hiệu, rồi sau đó lại đối tiểu hồng thị nói: Nam nhi cùng diệu thiện tuổi c o n nhỏ, ngươi là Đông n g u y ệ n chủ mẫu, đi tống r a nhiều coi trừng các nàng. Ai? Lão tổ tông yên tâm, ta chắc chắn đem chuyện này làm được thỏa thỏa. Tiểu hồng thị gả lại đây 3 năm, đây là lần đầu chính thức lấy Đông n g u y ệ n thái thái danh nghĩa ra cửa làm khách, nội tâm rất là kích động, hận không thể đi tống r a hảo hảo biểu hiện một phen, làm mọi người đều biết nàng tiểu hồng thị tuyệt không so hồng thị kém. nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là đoàn người vừa mới đến tống ra nội viện, tạ gia tư vừa mới giới thiệu xong, liền có người tìm tra hảo cái lớn mật thương nhân phụ dám làm lơ triều đình luật pháp. nghe thế thanh tràn ngập khinh thường trách cứ thành tạ hướng bắn hảo tưởng nửa g mặt lên trời thét dài mẹ nó thật là thiên đạo hảo luân hồi có nhân tất có quả nhà hôm qua nàng mới vừa lấy du chế chen ép người khác hôm nay liền có người dùng đồng dạng lấy cớ nhục nhã tạ gia người trước n g 54 liên tiếp chịu đủ. Tạ hướng vãn trong lòng phung tảo, trên mặt lại một chút không hiện, nàng theo thanh âm xem qua đi. Nói chuyện chính là cái 13-14 tuổi cô nương, màu đỏ rực trăm điệp xuyên hoa v ă n khắp nơi kim áo ngoài, hạ x ứ n g một cái màu nguyệt bạch nguyệt hoa váy, đen bóng tóc dài vãn t h à n h cái ngã nửa g b ù i tóc, bên mái c h â m vàng d ò n khảm hồng bảo thạch hoa c h â m trên lỗ t h a i truy vàng d ò n g rũ châu khuyên t h a i c ầ n cổ mang vàng d ò n g tua chuỗi ngọc vòng cổ, đỏ tươi kim sán trang p h ẫ n làm nổi bật đến tiểu cô nương nguyên liền có chút mượt mà khuôn mặt càng hiện phú quý. thả tiểu cô nương lớn lên tuy một mà ngũ quan đảo trà hết tú cái đầu không cao tuổi lực tiểu lại đã hiển lộ ra thiếu nữ dáng người nhìn chung người này dung mạo cùng hình thể chưa nói tới cỡ nào kinh diễm lại là đương thời thái thái các phu nhân thích nhất bộ dáng có phúc khí hảo sinh dưỡng chỉ là tiểu cô nương trên mặt quá mức rõ ràng t r à o phúng biểu tình làm nàng có vẻ có chút khắc nghiệt đại đại hư hao tự thân ưu điểm làm một đám các thái thái không khỏi nhử mày bởi vì ở đây đại đa số người đều là thương nhân phụ đại gia tuy rằng biết tiểu cô nương chân chính muốn mắng chính là ai nhưng bị cái 13-14 văn bối trực tiếp điểm xuất từ gia thân phận thượng không đủ đại gia trong lòng đều có chút không thoải mái nhìn về phía nàng ánh mắt cũng có chút không tốt đặc biệt là tạ gia tư một phương diện nàng là chủ nhân gia khách nhân làm trò nàng mặt cười nhạo một cái khác khách nhân loại này hành vi bản thân chính là đối nàng khinh mạn càng không cần phải nói bị cười nhạo cái kia vẫn là nàng nhà mẹ để tẩu tử Lý nhị nương thật thật kiêu ngạo, nàng tuy là Lý chủ bộ nữ nhi, nhưng ta tạ gia cũng không phải bình thường thương hộ nha. Tạ gia tư mặt trầm xuống dưới, hơi mang trách cứ ánh mắt nhìn về phía tiểu cô nương bên cạnh người một cái trung niên phụ nhân. Đó là Huyện nha Lý chủ bộ nương tử, trước mặt này tiểu cô nương mẹ ruột, nhưng kia Lý nương tử lại là không thấy được mọi người sắc mặt cùng tạ gia tư ánh mắt, ngược lại vẻ mặt thanh cao đứng ở một bên, thân mình sơn lập lại là liền cái khóe mắt dư quang đều khinh thường cấp tạ gia nữ quyến. Thực h i ể n nhiên. Lý Nương t ử đối nữ nhi câu nói kia phi thường tán thành, có lẽ nữ nhi không nói, nàng cũng sẽ h á m ồ m Dựa, cái này k ê u chuyện gì? Ngươi nhan nếu là thật sự ghét bỏ thương nhân bộc phát, thô bỉ, thượng không được mặt bàn. Thật cũng không cần tham gia tống gia ngắm hoa đ ế n nha. Hiện giờ ngươi tới cũng tới rồi, lại làm cho chủ nhân mặt ghét bỏ khác khách nhân, nói câu không dễ nghe, diêm thương sát thật con buồn. Thô bỉ, nhưng một cái chưa cập kê cô nương làm cho một chúng khách nhân mặt khẩu ra ác ngôn. cũng không phải cái gì đáng giá khen ngợi chuyện này đủ thấy ly gia gia giáo cũng hảo không đến nơi nào nha mặc kệ như thế nào bị lý nhị nương r ă n d y tiểu hồng thị nhất nang ham chỉ cảm thấy chính mình làm như bị trước mặt mọi người lộ sạch quần áo người khác đầu hướng chính mình ánh mắt cũng tràn đầy chán ghét khinh thường trên mặt phảng phất c h ử hỏa thiêu đến nàng hai má đỏ bừng lòng tràn đầy lửa giận néo khăn tay dùng sức xé rách cơ hồ đem một phương tốt nhất khăn lụa xả thành l ạ n mảnh vải xuyên tới cái này khổ bức cổ đại cũng có 3 năm nhiều, tiểu hồng thị tự cho là đã thích h ứng cổ đại sinh hoạt, cũng tự mình cảm giác được cổ đại giai cấp khác biệt. nàng cũng biết ở đại chu thương hộ bị t r ị u coi kinh, h chẳng sợ phú khả địch quốc, dựa theo pháp lệnh cũng là không thể mặc vàng đeo bạc, không thể xuyên ti lụa gấm lụa. thậm chí, liền quần áo kiểu dáng, nhan sắc cũng có rất nhiều hạn chế, không thể dùng kim thêu cũng liền thôi, quần áo nhan sắc chỉ có thể dùng màu phối hợp hoặc là thiền sắc, đỏ thẫm. Nhã thanh cùng với chính màu vàng chờ tuyệt đối không thể dùng, đủ loại hạn chế, chính là bởi vì là thương nhân, cái này làm cho ở cười bẩn không cười sướng, niên đại xuyên tới tiểu hồng thị căn bản không thể chịu đựng được, mà không thể nhẫn cũng muốn nhẫn, ai làm tạ ra là diêm thương đâu. Trước kia tiểu hồng thị cảm thấy nàng đã đủ ủy khuất, hôm nay mới biết được, qua đi những cái đó đều không tính cái gì, tựa trước mắt như vậy bị người một lóng tay đầu chọc đến trên mặt, làm cho mặt n ụ c nhã mới là chân chính ủy khuất nhà, môi ngập ngừng đã lâu. Tiểu Hồng Thị đại não trải qua ngắn ngủi chỗ chống sau, rốt cuộc có tự hỏi năng lực. Thật sâu hít vào một hơi, Tiểu Hồng Thị xả ra một mặt cười, r a vẻ hào phong nói: Vị này chính là Lý chủ bộ gia nhị cô nương đi. Đứng hàng nhị, người càng nhị. Lý nhị nương dơ dơ lên cằm, thực k i ê u ngạo nói: Không sai, cha ta đúng là Dương Châu huyện chúa bộ. Nghe nàng kia ngữ khí, phảng phất chính mình phụ thân là bao lớn quan nhi giống nhau, lựa chọn tính đã quên ở Đại Chu triều, chủ bộ quan gia cửu phẩm. là đủ loại quan lại trung quan giai thấp nhất tồn tại. Tiểu Hồng Thị về phía trước vượt một bước, trên người đỏ t h ấ m rệt lụa hoa c o n bướm quả nho áo ngoài dưới ánh nắng chiếu dọi hạ càng thêm tươi đẹp. Trên đầu vàng dòng trang sức càng là một mảnh kim sán. Có lẽ là rốt cuộc đã mở miệng, Tiểu Hồng Thị cảm giác chính mình đã đánh vỡ loại này xấu hổ. Trên mặt tươi cười tự nhiên vài phần, nàng nhẹ giọng nói: Ta gả vào Dương Châu thời gian không dài, nhưng cũng biết Lý chủ bộ là bốn năm trước mới đến đến Dương Châu đi. Lý Nhị Nương tiếp tục n h cổ. không cho là đúng nói là lại như thế nào sớm tới chậm tới không đều là huyện nhà phó lãnh đạo tiểu hồng thị nếp nhăn trên mặt khi cười gia tăng có khác thâm ý nhìn lý nương tử cùng lý nhị nương mẹ con liếc mắt một cái nhẹ giọng nói này liền khó trách lý chủ bộ một nhà sơ tới dương châu cũng không biết dương châu chuyện xưa nói vậy cũng không nghe nói qua chúng ta tạ r a thanh danh đi ha h a truyền thuyết giữa thần ha h ả ra n g ự a quả nhiên làm lý nhị nương thay đổi thần sắc nàng đầu tiên là quay đầu nhìn nhà mình mẹ ruột liếc mắt một cái thấy Lý Nương Tử cũng là đầy mặt nghi hoặc, chợt lại quay đầu, bình tĩnh nhìn Tiểu Hồng Thị liếc mắt một cái, n g ự khí bất thiện nói: cái gì thanh danh, còn không phải là Dương Châu đệ nhất Diêm Thương sao? Nàng cố ý đem Diêm Thương hai chữ cắn đến phá lệ trọng, cho đến ở đây cái khác mấy cái quan gia tiểu thư suy cười nhạo ra tiếng tới, còn không ngừng đâu, ha ha, nhân gia tạ gia vẫn là lưỡng hoài đệ nhất cự phú đâu? Vai vị quan gia tiểu thư trung, một cái người mặc hoa hồng hồng dệt kim triển c h i văn áo ngoài. cùng lý nhị nương tuổi sắp xỉ nữ tử che miệng k h ẽ cười nói nàng nữ g khí nhu hòa nhưng lời nói trâm trọng ý vị nhi mười phần tiểu hồng thị tươi cười cứng đờ thật dài hít vào một hơi quyết định không hề út út mở mở trực tiếp cấp ra đáp án không sai ta tạ gia là diêm t h ư ơ n g nhưng 60 năm hơn trước thái tổ khởi binh chống lại tiền triều chính sách tàn bạo xuất nghĩa quân hành đến giang hoài ta tạ gia bình nước công tạ gia làm giàu lao tổ tông khuyên tận gia sản giúp đỡ nghĩa quân Tiểu Hồng Thị hồi tưởng khởi Tạ Gia t h ủ cùng nàng nói ra t ộ c sử, bắt trước Tạ Gia t h ủ cái loại này tự hào lại sùng kính miệng lưỡi, ngẩng thanh nói: Vận Lương Thảo, quên quân lương, tặng thuốc trị thương. Vì Tân t r i ề u thành lập, lập hạ công lao hắn mã, Thái Tổ gia thân thương nghĩa thương hai chữ ban cho Ngô Bình đức công. Tiểu Hồng Thị càng nói càng có nắm chắc, cuối cùng rất có khí thế ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lý Nương tử mẹ con, cất cao giọng nói: Hiện giờ kia Thái Tổ khâm thưởng nghĩa thương bảng hiệu chính treo cao với Tạ Gia từ đường chính đường. nghĩa thương lai lịch dương châu ai ai cũng biết tạ gia cẳng là coi như toàn bộ gia tộc vinh quang mỗi cái tạ thị con cháu đều nhớ kỹ trong lòng t i ể u hồng thị nói chào dâng tạ gia tư cũng một bộ có chung vinh dự bộ dáng eo đều không tự chủ được đỉnh lên một đôi tươi đẹp mắt vượng tràn đầy kiêu ngạo hơi mang khinh thường quét lý nhị nương liếc mắt một cái tiêu biểu tình phảng phất đang nói nhà ta có thái tổ ngự tứ tấm biển há là giống nhau diêm thương có khả năng bằng được khoan nói là phi y h xuyên lệ lúa hoa phối sức vàng bạc châu ngọc chính là trụ đến phòng ở thoáng du chế chút dương châu quan phủ cũng sẽ không thiệt tình xét xử cũng liền ngươi lý nhị nương cái này chảy vỗ đi người ngốc thả nhị người một nhà sơ tới dương châu không có gì căn cơ không biết bị ai khuyến khích hai câu liền nhảy ra cửa trách tạ r a hừ thật đương chúng ta tạ r a là bình thường thương hộ nha ngươi cũng không nghĩ nếu là tạ r a quả như mặt ngoài hiện ra như vậy bình thường dương châu chi phủ l ư ơ n g h o à i đều chuyển vận xử lại sao lại cùng Tạ gia giao hảo? Đến nỗi Lý nhị nương vì sao tìm Tạ gia, nguyên nhân cũng đơn giản, dẫn cho đánh mèo. Lại nói tiếp, Lý nhị nương, t ố n g t ì n h còn có vừa rồi sen m ồ n phương từ nương chờ mấy cái tiểu thư, tuổi sắp xỉ, thường xuyên ở bên nhau chơi. Thiên t ố n g t ì n h chẳng những người lớn lên xinh đẹp, còn rất có tài văn trường, là liên can tiểu tỷ muội trung nhất xuất sắc, ba bốn xuất thân quan lại nhà tiểu thư trong lòng ghen ghét t ố n g t ì n h bên sai lầm chọn không ra. các nàng liền lấy tống tình xuất thân làm văn. Mỗi khi mấy người tụ hội thời điểm, lý nhị nương bọn người muốn chen ép tống tình hai câu, xuất thân thương nhân là vô pháp thay đổi sự thật, cũng là tống tình duy nhất cảm thấy tự ti địa phương, cho nên mỗi lần bị người ám phúng thời điểm, nàng cũng là cố nén nổi giận, r a vẻ không để bụng cười chi. mà các vị tiểu thư đâu, đặc biệt hưởng thụ tài nữ tống tình tự ti bộ dáng, n à y đây mới có thể rộng lượng tiếp nhận tống tình cái này thương hộ nữ nhập các nàng cái này cái vòng nhỏ hẹp. nhưng gần 2 tháng tới tình huống đột nhiên thay đổi các nàng luôn luôn khinh thường tống tình thế nhưng có cái bá p h ủ thiếu gia vị hôn phu tuy rằng cái này bá p h ủ thiếu gia xuất thân thực không sáng giỏi nhưng người ta rốt cuộc thượng duyên â n bá gia gia phả là duyên â n bá thừa nhận nhị thiếu gia nha t ố n g gia cũng là duyên â n bá p h ủ đứng đắn thông gia tống tình cũng nhảy trở thành bá p h ủ nhị thiếu nãi nãi tuy không có phẩm cấp lại là thật đánh thật q â n quý thân phận cũng đem hoàn toàn thay đổi chỉ cần tống tình bụng tranh đua lại sẽ dễ d ỗ n h i nữ Lương rửa bá phủ này toàn núi lớn, nàng phú quý tiền đồ không hề chỉ là ảo tưởng. Mà Lý nhị nương các nàng đâu cũng đem từ nguyên bản nhìn xuống quan gia tiểu thư, nháy mắt biến thành bị tống tình nhìn xuống tiểu lại gia quyến. Trong đó trên lệnh to lớn, chẳng sợ Lý nhị nương mấy người còn không có rõ ràng cảm nhận được, các nàng cũng có thể tưởng tượng ra tới. Càng là tưởng tượng được đến, các nàng càng là phẫn nộ. Dựa vào cái gì, các nàng đường đường quan gia thiên kim đều không thể gả vào nhà cao cửa rộng. Tống Tình một thương nhân nữ lại có thể nhảy lên chi đầu, trong lòng khó chịu, muốn tìm Tống Tình không phải, lại không có cơ hội. Từ hai nhà bắt đầu nghị thân sau, duyên ân bá phủ liền từ trong kinh phái hai cái giáo dưỡng ma ma tới, chuyên môn rẻ dỗ Tống Tình q u y c ủ Thằng đến xuất ra trước, các nàng đều đừng muốn gặp đến Tống Tình. Liên ở mấy người đây mình vẫn nuốt không chỗ phát tiết thời điểm, Tiểu Hồng Thị đoàn người đụng phải đi lên. Lý Nhị nương đám người vừa thấy, này đó đều là tống gia quan hệ t h ô n g gia, còn xuất thân thương nhân. đến chính là các ngươi. Cho nên các nàng nói thầm một phen, phương tứ nương mắt sắc nhìn đến tiểu hồng thị từ đầu đến chân đều d u chế, liền coi đây là l ấ y cớ, chuẩn bị hảo hảo nhục nhã tạ ra một phen, làm cho này đó đê tiện thương gia nữ biết biết quy củ. Kết quả nhân r a tiểu hồng thị không những không có ngoan ngoãn chịu nhục, còn chứa đầy thâm ý giải thích một phen, cái này làm cho chờ xem kịch vui phương tứ nương đáng người rất là buồn bực. Trong mắt xoay chuyển, phương tứ nương đang muốn nhắc nhở lý nhị nương. không n h ĩ cái này không phụ nhị danh lý gia nhị tiểu thư đã mở miệng nghĩa thương kia không phải là thương thái tổ gia chỉ là ban thưởng các ngươi nghĩa thương bằng hiệu khá vậy không có ban cho ngươi gia tước vị nha càng không có mệnh lệnh rõ ràng nói nhà các ngươi có thể làm lơ triều đình luật pháp du chế nha chương 5 5 hướng văn ra tay canh một cầu đặt mua suy suy phương tứ nương chờ mấy cái quan gia tiểu thư sôi nổi kia khăn che miệng mà cười trong mắt lập loè khoái ý cùng chào phúng cười một hồi lâu Phương tứ nương mới hơi thở gấp tiếp lời nói, Lý nhị cô nương nói được quá đúng, nghĩa thương cũng là thương nhà, không phải công hầu hơn tước, càng không phải triều đình có phẩm t r t quan viên, há có thể bừa bãi trái pháp luật triều đình pháp l ệ đánh người không vào mặt. Phương tứ nương nói lời này tuyệt đối là thẳng chọc tạ r a lớn nhất đau điểm. Cùng Lý nhị nương bất đồng, nàng là sinh trưởng ở địa phương Dương Châu người, đối tạ r a việc phi thường hiểu biết. Thà ngày thường, nàng cùng tống tình quan hệ muốn càng tốt chút, đương nhiên là tương đối mà nói, đã biết không ít tống. Tạ hai nhà chuyện xưa. Đối với Tạ gia mà nói, nhất k i ê u ngạo không gì hơn Tạ sơ bảy, tự Bình Đức, tuệ nhãn thức anh hùng. ở Thái tổ chưa phát tích thời điểm liền cùng hắn lao nhân gia đáp thượng quan hệ. Vì Tạ gia thắng tới xưa nay chưa từng có phát triển không gian, mà Bình Đức công nhất thống hận, còn lại là Thái tổ gia quá keo kiệt, ngợi khen cái gì chỉ là miệng thượng nói nói. Tạ gia dùng hết hơn phân nửa gia sản, cuối cùng cũng chỉ được kiến châu ngàn khoảnh ruộng tốt cùng nghĩa thương bằng hiệu, cùng với tham dự cung đình chọn mua hoàng thương tư cách, cái khác. Ai mà ngay cả cái viên chức đều không có h u n thượng, trực tiếp dẫn tới Tạ Gia tuy là khai quốc công thần, lại vẫn là thương nhân chi lưu. Hiện giờ xuyên cái dệt lụa hoa, mang cái vàng d ò n g đều phải bị người r á c mặt chỉ trích du chế. Bất quá, này đó đều là không thể nói bí mật, mọi người đều là ở Dương Châu hốn, nhiều ít đều phải cấp đối phương lưu chút đường sống. Tạ Gia tuy không có phía chính phủ thân phận, nhưng này tổ tiên rốt cuộc đối triều đình có công, nghĩa thương bảng hiệu tuy là cái bài trí, khá vậy trung q u y là thái tổ thư tay. mỗi cái tới Dương Châu đi nhậm chức c h i phủ, c h i huyện, chờ địa phương quan chính thức thượng cương trước, đều phải tới tạ gia từ đường thăm viếng một vài. Hơn nữa tạ gia hảo phú, nhiều đời gia chủ cũng đều là cực đại phương người, tu kiều l ắ p đường, thiết lập trường học miễn phí, tu sửa cổ chùa, cứu tế nạn dân vân vân, vì quê nhà thực sự làm không ít việc thiện. Nay đây, tạ gia ở Dương Châu hai đầu bờ ruộng thượng vẫn là rất có vài phần mặt mũi, nếu bằng không Dương Châu nhiều như vậy diêm thương. đều truyền vận sử Thịnh Dương cũng sẽ không chỉ cần cùng Tạ gia kết thân. Phải biết rằng Dương Châu Diêm Thương Trung rất có mấy nhà sinh ý quy mô cũng không á với Tạ gia, trong đó còn có người cùng kinh thành quyền quý có quan hệ. Mặt ngoài thoạt nhìn thế nhưng so Tạ gia còn phải có thể diễn đâu. Thịnh Dương cố tình lựa chọn Tạ gia thụ, trong đó nguyên nhân rất nhiều, nhưng lớn nhất nguyên nhân đó là Tạ gia tổ tiên cùng Thái tổ sâu xa, cùng với k i y ế khối nghĩa thương ngự tứ tấm biển. Nhưng mà này đó vinh quang cũng là không thể nói ra ngoài miệng. ở đây người đều minh bạch, thật có chút sự chính là như thế, rõ ràng đều biết, lại không cách nào giải thích, cho nên đại gia cũng chỉ có thể c h ơ m ắ t nhìn mấy cái trai trai tiểu cô nương nôn n g ự trảo phúng tạ ra n ớ c quyến, lại không một người tiến lên hát đệm, phương tứ nương đám người tiếng cười tiệm ngăn, hiện trường không khí lại lần nữa đỉnh trệ xuống dưới, tiểu hồng thị sắc mặt so vừa rồi còn muốn khó coi vài phần, nguyên tưởng rằng nâng r a ngự tứ tấm biển liền có thể đem liên can không quy củ tiểu lại ra quyến d a sợ. nào biết lại là phản kích không thành, lại thu nhận càng lệnh người khó coi nhục nhã. Tạ gia tư cũng hảo không đến nơi nào, nàng là chủ nhân, theo lý thuyết nên điều giải khách nhân gian cọ sát, nhưng nàng thiên lại là Tạ gia người, ai lại là mỗi cái thỏa đáng xử lý biện pháp. thấy vậy tình huống, Tạ Hướng v ă n không hề c h ầ m mặc, không tiếng động thở dài, chậm rãi đi lên trước, đón nhận Lý nhị nương, Phương tứ nương đám người khiêu khích ánh mắt, dùng thanh thúy giọng trẻ con nói, Chu Thái tổ thật lục còn muốn, Thái tổ rằng, Tạ Bình Đức. chấm chi b ả n thân cũng lý nhị nương chờ tiểu cô nương đều l à n g ẩ n ra không biết cái này 6 tuổi tiểu hoa nhi làm chi muốn bối thái tổ thật lục bất quá ở đây phụ nhân nhóm có tâm tư linh hoạt đã mơ hồ đoán được tạ hướng vạn ý tứ sôi nổi dùng phức tạp ánh mắt nhìn nàng tạ hướng văn thành công đem ở đây người lực chú ý tất cả đều hấp dẫn lại đây nàng chợt im miệng hướng về phía lý nhị nương ngọt ngào cười nói nghe nói lý gia nhị nương thiện độc sử không biết ta ngâm nga này đoạn thái tổ thật lục nhưng có gì không đối chỗ Lý nhị nương tức khắc gương mặt đỏ lên, bởi vì tạ hướng vãn lời này mặt ngoài làm như khích lệ, kỳ thật là á m vúng. Ở đây đại đa số người đều biết, vì cùng tài nữ tống tình g a n h đua cao thấp, Lý nhị nương, Phương tứ nương đám người cũng đều trước sau lượng ra sở trường đặc biệt. Lý nhị nương ái đọc sách, Phương tứ nương thiện âm luật, Hồ đại nương hỉ đàn thanh, Trần ngũ nương hảo trà đạo. Này đó sở trường đặc biệt nghe rất cao lớn thượng, cũng pha có thể h ù người. Nhưng mà quen biết nhân gia đều biết, mấy cái quan gia tiểu thư cái gọi là sở trường đặc biệt. chỉ là so hoàn toàn không hiểu người cường chút, căn bản là không thể x ư n g là hảo. liền lấy Lý nhị nương tới nói đi, nàng nói là ái đọc sách, vưu thiện đọc sử, kỳ thật chỉ là mặt ngoài công phu, đừng nói cái gì cao thâm lịch sử vấn đề, chính là một ít dễ hiểu dễ hiểu lịch sử thường thức, nàng đều thường xuyên lộn loạn. Lý nhị nương thực vị k h u ấ t chúng ta lịch sử quá xa xăm, hảo p h ạ t Tựa Lý nhị nương tình huống như vậy, nàng có thể thực tự hào khoe ra chính mình lại đọc cái gì thư, ngươi lại không thể làm cho nàng mà khen nàng hảo đọc sách. bởi vì kia không phải táng Dương, mà là hồng quả quả t r à o phúng. Hơn nữa Tạ Hướng vãn ngâm nga nội dung liền một câu, liền tính sai lại có thể sai đến địa phương nào đi. Nàng cố ý hỏi Lý nhị nương, nói rõ chính là cười nàng không học vẫn không nghề nghiệp. Lý nhị nương tính tình nóng n ả y chút, người cũng có chút nhị, cũng không phải là ngốc tử. Nàng đương nhiên nghe ra Tạ gia này nha đầu chết tiệt kia ở cười nhạo nàng, tức khắc tức giận đến hai má cô lấy, một chữ đều không có nhổ ra. Tạ Hướng v ạ n nhướng mày, cười nói, nga. ta đã biết, không nói chính là cam chịu nga. ha ha, xem ra ta không có nhớ lầm đâu. này t ô i cười, có chút tiện hề hề, bất quá tạ hướng vạn lớn lên đẹp, liền tính lại đáng khinh t ư ơ i cười đặt ở nàng kia trương á n h nhuận tinh xảo khuôn mặt n h ỏ thượng, cũng chỉ sẽ làm người cảm thấy đáng yêu. bị cái sáu tuổi hải tử c ờ i nhạo, lý nhị nương chỉ cảm thấy bốn phía người đều ở dùng khinh miệt ánh mắt nhìn chính mình, nàng càng thêm không được tự nhiên. mới vừa rồi là tiểu hồng thị cảm thấy chính mình bị trước mặt mọi người lộ sạch quần áo. hiện tại tác đổi lý nhị nương có này hảo giác khó khăn từ kẽ răng bài trừ một câu ngươi ngươi nói cái này làm cái gì không phải đang nói tạo ra du chế vấn đề sao chẳng lẽ ngươi bối hai câu thái tổ thật lục là có thể đem chuyện này hôn qua đi tạ hướng vẫn làm như không thấy được lý nhị nương răng đau bộ dáng dương tươi đẹp điểm mỹ tươi cười tiếp tục nói chu thái tổ thật lục cuốn bảy thái tổ cùng chu n g l ị c h lúc ấy cùng chu thái tổ cùng nhau cuộc đua thiên hạ khởi nghĩa quân thủ lĩnh đại chiến hồ bà dương Tạ vận dầu cây chẩu 12 xe với trước trận, trợ tổ lửa đốt chung nghịch chiến thuyền, chung nghịch đại bại, thái tổ đại hỉ, liền nói, bình nước mãi đại công thần cũng. Cuốn 8, thái tổ vân tạ thị có công. Cuốn 9, thái tổ đối tạ hữu nuôn. Cuốn 10, tạ hướng văn đem 10 năm trước biên soạn và hiệu đính chu thái tổ thật lục chung có quan hệ nhà mình lao tổ tông ký lục hết thể bối ra tới, đương nhiên trên cơ bản đều là thái tổ khen ngợi tạ bình nước, cùng với tạ ra lời nói, chu thái tổ keo kiệt moi ra trình độ. đối đám kia đi theo hắn đánh thiên hạ sinh tử lão huynh đệ phong t ứ c thời điểm đều là thận chi lại thận càng không cần phải nói tựa tạ g a như vậy chỉ ra tiền không có t h ư ợ n g quá chiến trường thương nhân nhân r a ngày thường cũng liền miệng khen ngợi một chút quyền làm tưởng tưởng h những lời này tất cả đều bị sử quan tỉ mỉ s á c thực ký lục xuống dưới có lẽ với tạ g a không có gì thực tế tác dụng nhưng chớ quên chu thái tổ là hoàng đế vẫn là khai quốc tri quân tục ngữ nói quân vô h í n ngôn có khi chu thái tổ lơ đãng một câu liền có thể cho nào đó người mang đến không tưởng được vinh quang. Tạ Hướng Vãn bối s o n g cố ý dừng một chút, ánh mắt x ẹ t qua ở đây mọi người, thấy các nàng biểu tình các một, lớn tuổi chút hình như có suy nghĩ sâu xa, tuổi còn nhỏ t ắ c vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Nàng trong lòng lạnh lùng cười, ném ra Thái Tổ nói qua nhất có trọng lượng một câu, cuốn 15. Thái Tổ đối c h ư Quốc công nôn, Tạ Thị xuất thân thương nhân, lại trung quân thể quốc, hắn cùng ngươi trở giống nhau, đều là c h ấ m công thần. Kham vị tử vi xá nhân nha. Tử vi xá nhân cũng chính là trung thư xá nhân, nguyên là triều đình đứng đắn chức quan, thuộc về hoàng đế thư ký riêng, là tuyệt đối tâm phúc chi thần. Thái tổ lúc ấy nói lời này thời điểm, bất quá là nhất thời c ả m k thái, thả l ư ợ c có vài phần vui l ù a ý vị nhi, nhưng vẫn là câu nói kia, quân vô h i n ngôn, hoàng đế cho dù là trong lúc vô tình nói câu cái gì, kia cũng là thánh chỉ. Mặc dù hoàng đế xong việc hối hận, thánh chỉ không thể trở thành sự thật, nhưng thật nếu đàm luận lên. chính là hoàng đế cũng không thể nói kia thánh chỉ là hắn lời nói đùa mà là sẽ bóp mũi nhận hạ liên như nhau chu thái tổ đối tạ bình đức câu này đánh giá có lẽ lúc ấy không ai thật sự tạ bình đức cũng không dám thật cùng thái tổ muốn quan nhưng giờ phút này chuyện xưa nhắc lại chính là đương kim thánh nhân cũng không thể nói nhà mình lao tổ tông là nói hiệu nói vượng đương nhiên tạ gia cũng sẽ không thật chạy đến đương kim trước mặt muốn bồi thường là được không thể cùng hoàng gia tích cực nhưng dùng này làm vũ khí hung hăng đả kích một chút ý đồ bắt nạt tạ gia người lại là một có vấn đề tích. Rốt cuộc những lời này thật thật sự sự bị xử quan thu nhận sử dụng ở đại chu triều phía chính phủ sách s ử chung đâu. Tạ Hướng Vãn ngang nhiên đứng thẳng, vóc người tuy nhỏ, khí thế mười phần. Nàng bình tĩnh nhìn sắc mặt đột biến Lý nhị nương, nhàn nhạt hỏi, Lý gia nhị cô nương, ngài nói ta tạ gia nữ quyến nhưng có du chế. Lý nhị nương bị Tạ Hướng Vãn ánh mắt bước lui hai bước, khó khăn ổn định tâm thần, nàng l ắ p b ắ p nói, này, này, kia, kia cái gì, hẳn là. có lẽ không có du chế đi tạ hướng v ã n không nói gì thêm lại đem lạnh băng ánh mắt đầu hướng kia mấy cái đồng dạng sắc mặt cực kém quan ra tiểu thư phương tứ nương đám người ngập ngừng đã lâu vẫn là không có thể nói ra một cái trình câu nhà mình phụ huynh bất quá là phẩm tiểu lại gia dương châu thành liền cái i ấ m đều không phải nhưng người ta tạ thị tổ tiên đâu lại là rõ ràng tái nhập sử sách nhân vật mặc kệ là từ đâu phương diện nói các nàng cũng vô pháp cùng tạ gia đánh đồng nhà. Đối mặt tạ hướng vãn cái này sáu tuổi tiểu nữ h oanh i sắc bén ánh mắt mấy cái tuổi là nàng gấp hai còn có thừa các tiểu thư sôi nổi tránh đi ánh mắt có nhát gan đã bắt đầu hướng nhà mình trưởng bối phía sau chốn rồi thấy vậy tình huống tạ gia các nữ quyến tất cả đều lộ ra vui sướng tươi cười tạ gia tư càng là ám sảng đến tột đỉnh tự t ố n g tình cùng duyên ân bá nhị công tử đính hôn sau đối nàng cái này trưởng tẩu cũng ẩn ẩn có chút xem thường hiện giờ tạ hướng vãn làm trò dương châu có uy tín danh dự các nữ quyến một hồi phát tác. tin tưởng thụ g i á o huấn không ngừng là lý nhị nương này đó tiểu cô nương chính là leo lên quyền quý thông gia thống gia đối mặt tạ gia khi cũng muốn ư ớ c lượng ư ớ c lượng đâu ai nha phòng khách t i ế n hội đều chuẩn bị tốt các vị thái thái nãi nãi các tiểu thư tốt xấu cho ta cái mặt mũi nâng quý chân qua đi nhìn một cái nha tạ gia thụ trong lòng cao hứng ngoài miệng cũng không h à m hổ nói nói cười cười tiếp đón chúng nữ khách đi phòng khách tạ hướng vãn l i ê m đi sắc bén khí thế phục lại thay điểm mỹ tươi cười ngoan ngoãn đi theo tiểu hồng thị phía sau. biểu hiện đến tựa như bình thường tiểu nữ hài nhi giống nhau nhưng ở đây người cũng không có sẽ không đem nàng coi như bình thường hài tử đối đãi trong lòng âm thầm liễu l ư ớ i không hổ là quan âm nương nương coi trong nhà quả nhiên lợi hại trước h m ư ơ n g 56 ma mà, mà chi tranh lõa lì ra ngựa một cái đỉnh hai tạ hướng vãn vừa ra tay bao gồm tống gia ở bên trong các nữ quyến đều là chấn động đại gia không thể nói kính để cái này sáu tuổi hài tử đi nhưng tưởng nàng nho nhỏ một cái nữ o a nhi ở như vậy dưới tình huống lại có như vậy nhanh trí đã thực khó lường ngay cả tiểu h ư ơ n g thị tuy là trong lòng đối tạ hướng vãn đã kiêng kỵ lại căm ghét nhưng giờ phút này đối mặt cho nàng giải vây h à i tử nàng cũng nhịn không được sinh ra vài phần cảm kích đến nỗi tạ hương ý vạn hoa năm này đó tiểu cô nương còn lại là dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn tạ hướng vãn mãi cho đến yến hội kết thúc đặt thành xe ngựa về nhà thời điểm vạn hoa năm còn khó nén hương phấn lôi kéo tạ hướng vãn tay thì thầm nói chuyện hiếm d i ệ u thiện Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến đi đọc Chu Thái Tổ thật lục. Vạn Hoa năm thật sự rất to m ò kia chính là thực nghiêm túc sách sử nha. Tạ Hướng v ã n một cái 6 tuổi tiểu h o a nhi, không nên đúng là đọc Tam Tự Kinh, Thiên Tử Văn vỡ lòng tuổi tác sao? l i ề n tính nàng sớm tuệ, cũng nên là đọc một ít tứ thư ngũ kinh linh tinh đứng đắn thư đi. Sách sử, nói thật, quan lại nhân gia con cháu đọc một đọc được còn thôi. Rốt cuộc nhân gia có yêu cầu sao? Nhưng Tạ Hướng v ã n một giới r i ê m thương trí nữ, phóng như vậy nhiều nên đọc chi thư không đọc. Cố tình đi đọc sách sử, còn đọc đến như vậy nghiêm túc, đại đoạn đại đoạn văn chương cũng cơ hồ là đọc lầu lầu. Này, này thực sự vượt quá vạn hoa năm tưởng tượng nha. Tạ Hướng Văn cười đến mi mắt cong cong, xúc vật vô hại đáng yêu lọ lì dạng, mềm mại trả lời, đều là đại ca lạp. Phía trước đại ca nói, thái tổ thật lục thu nhận sử dụng lao tổ chuyện xưa, ta làm tạ gia người, tất nhiên là muốn nhiều hiểu biết một chút. Nghe pha như là tiểu nữ hài nghe xong h u y n h trưởng khoe ra, vì tỏ vẻ chính mình cũng thực nỗ lực. cho nên mới cô ý tìm buồn thẻ nhạt n h e o sách sử tới xem, mà chân thật tình huống, còn lại là tạ hướng b ă n cô ý tìm đại lượng sách sử đọc, còn có ý thức dẫn đường Kaka cũng đi theo học tập lịch sử, bởi vì Tạ Ly cũng chính là một cái khác chính mình nói cho nàng, đọc sử có rất nhiều chỗ tốt, đầu tiên có thể biết các đời hưng suy, triều đại thay đổi, cùng với rất nhiều lịch sử chuyện xưa. Tiếp theo có thể thông qua này đó sự thật lịch sử, thâm nhập hiểu biết trong đó che giấu đạo lý. Vì sao thiên hạ có như vậy nhiều kỳ nhân dị sĩ? Vì sao bọn họ có thể không ra khỏi cửa liền biết thiên hạ sự? Vì sao bọn họ từ một ít rất nhỏ nhánh c u ố i việc nhỏ liền có thể dự kiến triều đình đại sự? Tạ Ly không biết cái gì là lịch sử quy luật, nhưng nàng chặt chẽ nhớ kỹ Thái Tông Hoàng Đế, Tức Lý Nhị Bệ Hạ câu kia danh ngôn lấy sử vì dám, có thể biết h ư ơ n g thế. Đừng nhìn hiện tại Đại Chu triều trải qua năm 60 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, đã dần dần có thịnh thế cảnh tượng. Tạ Ly xem đến rõ ràng. này phồn vinh cường thịnh sau lưng t ắ c gần n ú t mạc danh nguy cơ tạ hướng v ã n đọc mấy ngày nay sách sử cũng nhìn ra chút manh mối nàng nghĩ đại cha sau khi trở về nhất định phải không giấu vết nhắc nhở cha một phen đã muốn cho cha tin tưởng chính mình nói làm hắn nhiều coi trọng chính mình vài phần như vậy chính mình mới có càng nhiều lên tiếng quyền lại muốn đem cái này tin tưởng không chế ở hợp lý trong phạm vi rốt cuộc nàng hiện tại chỉ có 6 tuổi mà không phải 16 tuổi a a a đương nhiên này đó đều là không thể đối người ngoài lời nói cũng không có thể làm vì sao đọc sử nguyên nhân nói cho vạn hoa n ă m bất quá hôm nay chuyện này nhưng thật ra cái cực hảo lý do t h o á i thác chỉ thấy tạ hướng vãn khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập đắc ý hì hì cười nói may mắn ta đọc thái tổ thật lục cho nên hôm nay mới có thể hung hăng chèn ép lý nhị nương các nàng đâu trên mặt cười đến ngọt ngào tạ hướng vãn trong lòng lại âm thầm nảy sinh ác độc lý gia phương gia như vậy coi khinh tạ gia thậm chí tưởng lấy tạ gia làm ai lập là uy thật thật đáng giận. Hôm nay chỉ là khai vị tiểu thái, đại phụ thân đã trở lại, nàng nhất định phải hảo hảo đáp lễ này hai nhà. Thuận tiện nói cho Dương Châu mặt khác tiểu quan tiểu lại nhóm, tạ gia là thương nhân, khá vậy không dễ chọc. Tưởng lấy tạ gia hà miệng, thà muốn nhìn nhà mình r ă a n g được không đâu. Vạn Hoa năm hậm hực gật gật đầu, điều này cũng đúng. Nhìn nàng buồn bã hiểu s ự u bộ dáng, hiện nhiên là đối tạ Hướng v á n đáp án cũng không vừa lòng. Tạ Hướng Vãn thấy thế, đỉnh mày hơi hơi dơ lên, tâm nói chuyện. biểu cô dáng vẻ này là có ý tứ gì? chẳng lẽ nàng lại có cái gì tân kế hoạch? tuy rằng hôm nay vạn hoa niên biểu hiện đến phi thường hảo, mỗi tiếng nói cử động toàn giống cái chịu quá tốt đẹp giáo dục nhà giàu tiểu thư, trong lén lút đối tạ hướng vãn, tạ hướng ý cũng đều cực hảo. thấy hai chỉ tiểu ló lì trên đầu, trên cổ, cổ tay thượng vàng giòn g khảm bảo trang sức cũng không có đỏ mắt, càng không có khuyến khích nhà h o à n t â t muốn, nhưng tạ hướng vãn lại không dám thả lỏng cảnh giác, vạn hoa năm tật xấu không phải một ngày hai ngày dưỡng sinh. muốn sửa đúng cũng tuyệt phi một ngày nửa ngày có thể bẻ lại đây cho nên mặc kệ vạn hoa niên biểu hiện đến như thế nào khéo léo tạ hướng vãn đều sẽ không ngây ngốc tin nàng rồi sau đó bị nàng quải đến hố đi trở lại tạ gia lão tổ tông đã sớm từ người khác chỗ đó nghe được tống gia phát sinh sự bất quá lao nhân gia cả đời trải qua phong xương nhiều đi đối loại này tiểu h à i tử siếp cũng không có xem ở trong mắt nhưng tạ hướng vãn biểu hiện lại làm nàng trước mắt sáng ời làm một gia đình lớn nhất trường bối lão tổ tông tất nhiên là hy vọng tạ gia có thể lâu lâu dài dài phú quý đi xuống, mà gia tộc hay không có thể trường thịnh không suy càng quan trọng quyết định bởi với trong nhà con cháu hay không tiền đồ. Tạ hướng vẫn là c á i nữ nhi gia, lão tổ tông chính mình chính là nữ nhân, cho nên nàng cũng không sẽ xem thường nữ nhân. nàng nghĩ tới, cái này tiểu cháu cố gái nếu thật là c á i khả tạo chi tài, về sau nàng chắc chắn hảo hảo dạy dỗ, ngày nào đó mặc dù gả cho người, cũng sẽ là tạ gia trợ lực. các ngươi đi một ngày. cũng đều mệt mỏi, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Lão tổ tông trong lòng có chủ ý, lại không có biểu lộ mảy may, giọng nói của nàng nu hòa đối liên can nữ quy nói. theo sau, nàng lại đối viên thị cùng tiểu hồng thị phân phó nói, ta nơi này cũng không cần các ngươi hầu hạ, các ngươi thả trở về đi. viên thị cùng tiểu hồng thị lại lời nói dịu dàng nói hai câu, rồi sau đó hành lễ lui ra. tạ hướng ý cùng tạ hướng vãn cũng không có trì hoãn, ngoan ngoãn đi theo từng người mẫu thân rời đi duyên t ọ đường. hảo. Ta nơi này cũng không có gì chuyện này, nhưng thật ra đại tỷ nhi tuổi còn nhỏ, còn ở trường thân thể t u ổ i tác, chớ nên bị mệt nhọc. Tiểu Hồng Thị ngồi ở Đông Nguyên chính phòng Minh Gia, n uống lên chén trà nóng, thở hắt ra, lúc này mới có loại trở về nhân gian cảm giác. Nàng quét mắt vẻ mặt cung kính tạ Hướng Vãn, trong mắt ánh mắt l ậ p lè, ò thực mau lại che lại, đôi khởi từ hái tươi cười, ôn nhu nói, đại tỷ nhi, mau đi nghỉ tạm đi. Từ ban ngày ở Tống gia, Tạ Hướng Vãn trước mặt mọi người gọi ra kia thanh mẫu thân sau. Tiểu Hồng Thị cũng đi theo sửa lại khẩu, không hề gọi nàng đại tiểu thư, mà là càng thân mật kêu nàng đại tỷ nhi. Nhìn kia thân thiết bộ dáng, mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi đôi mẹ con này hài hòa quan hệ. Tạ Hướng Vãn cũng đã nhận ra, nhưng nàng cũng không có cho rằng đây là Tiểu Hồng Thị ở kỳ hảo, ngược lại càng cảm thấy đến Tiểu Hồng Thị khó đối phó. Chỉ bằng nàng này phân tùy cơ ứng biến, t h ả còn làm được như vậy tự nhiên, liền không phải giống nhau nữ tử có thể làm được. Là mẫu thân, nữ nhi cáo lui. ở Tạ Hướng Vãn trong lòng, mẫu thân của nàng chỉ có một, nhưng Tạ Linh nói được không sai, Tiểu Hồng Thị đã đã gả cho Tạ gia t h ụ đó chính là nàng dành chính luôn thuận mẹ kế. Tạ Hướng Vãn làm bị c h ị u sùng ái Tạ gia đại tiểu thư, nàng có thểương nạnh, có thể bá đạo, lại quyết không thể bất hiếu, cho nên chẳng sợ trong lòng lại như thế nào chán ghét. Hôm nay Tạ Hướng Vãn vẫn là trước mặt mọi người gọi ra kia thanh mẫu thân. Ân, đi thôi. Tiểu Hồng Thị nghiêng nghiêng ủ ở đạn mặc trên gối rử a vẫy v â y tay. Thái độ so ngày xưa tùy ý, lại nhiều vài phần thân thiết như nhau bình thường mẫu thân, mà không hề là cái loại này thật cẩn thận. Tạ Hướng Vãn mặt mày bất động, hơi hơi không người, rồi sau đó xoay người rời đi. Nhìn Tạ Hướng Vãn bóng dáng, Tiểu Hồng Thị trên mặt tươi cười dần dần đ ộ c lại. Tạ Hướng Vãn ở để phong nàng, nàng đối Tạ Hướng Vãn lại làm sao không phải kiên kỵ thêm phòng bị. Đặc biệt là Tạ Hướng Vãn hôm nay biểu hiện, càng làm cho Tiểu Hồng Thị tâm sinh cảnh giác. đứa nhỏ này mới 6 tuổi nha, đầu óc phản ứng nhanh như vậy. nếu là trưởng thành còn lợi hại Thái Thái đại tiểu thư đây là Tiểu Hồng Thị bên người một cái 13-14 tuổi Tiểu Nha Hoàn thấy tạ Hướng Van bóng dáng hoàn toàn sau khi biến mất mới hạ giọng mở miệng do hỏi tình huống này thật sự là quá khắc thường Thái Thái vào cửa 3 năm đại tiểu thư chưa bao giờ gọi quá nàng mẫu thân chính là đại thiếu gia cũng này đây Thái Thái Hồ Chi Thiên Thái Thái không để bụng còn Chung Quanh giúp đại thiếu gia đại tiểu thư giải thích mắt nhìn bọn họ huynh muội bất kính mẹ kế thanh danh muốn truyền r a đông nguyện này đại tiểu thư như thế nào đống nhiên thay đổi xương hô kể từ đó phía trước nàng nỗ lực chẳng phải là hoàng phí tiểu hồng thị không nói gì chỉ khe khẽ thở dài rồi sau đó nghiêm túc nói ôm cầm ngươi thả nhớ kỹ về sau đối đại tiểu thư nhất định phải cung kính tên là ôm cầm tiểu nha h o à n nao nao chợt làm như minh bạch cái gì dùng sức gật đầu nô tỳ tuân mệnh một khắc xương ta hướng van trở lại thiên hương viện một cái mười mấy tuổi tiểu nha hoàng chào đón đại tiểu thư ngài đã về rồi tạ hướng chế chút gật đầu hỏi đúng rồi hai vị mama đâu tiểu nha hoàng vội nói cung mama đang dạy dỗ trần mụ mụ tề mụ mụ quy củ lâm mama ở phòng bếp nhỏ chỉ điểm mấy cái đầu bếp nữ ân đã biết sai người thỉnh hai vị mama tới ta có việc thương lượng tạ hướng vãn đi đến phòng ngủ thanh la ấm la hầu hạ nàng thay cho kia thân ánh vàng rực rỡ gặp khách t r a n phục mặc vào việc nhà tiểu á o con nhỏ tóc cũng sơ thành hai cái rời r ạ c bao bao từ đầu đến chân lộ ra thoải mái tùy ý đi vào minh gia khi hai vị mama ma đã tới rồi tạ hướng v ã n ngồi ở giường la hán thượng chỉ chỉ đối diện hoa cúc lê ghế bông mama mời ma ngồi hai người cũng không có khách khí trực tiếp ngồi xuống tạ hướng vạn hướng về phía bên cạnh người thanh la đưa mắt ra hiệu thanh la hiểu ý đi vào hai vị mama ma phụ cận hai tay giơ lên một cái nửa thước lớn lên c r á p hai vị mama ma không nói gì cũng không có tiếp nhận kia c r á p chỉ là bình tĩnh nhìn Tạ Hướng Vãn. Tạ Hướng Văn nói, trong kinh đã có hồi âm, phu nhân đáp ứng rồi ta thỉnh cầu, cho nên hai vị ma ma minh b ạ c h hai người l i ớ n nhau, chợt gật gật đầu, cung ma ma r u ỗ i tay tiếp nhận kia c h á p mở ra qua loa nhìn thoáng qua, tuy rằng nàng đã đoán được trong hộp chi vật vì sao, nhưng thật thấy vật thật, nàng vẫn là có chút kinh ngạc. Chính mình giáo thụ học sinh chính mình rõ ràng, các nàng biết Tạ Hướng Vãn sớm t h u ệ cũng cực thông nhân tình lõi đời, nhưng các nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. đứa nhỏ này thế nhưng sẽ như vậy sẽ làm việc. Tạ Hướng v ã n nhìn đến hai người phản ứng, hơi hơi mỉm cười, nói: đây là Diệu Thiện một chút tâm ý, còn thỉnh hai vị ma ma chớ nên chối từ. Rốt cuộc về sau Diệu Thiện còn có rất nhiều sự yêu cầu hai vị ma ma đâu. Cung, lâm hai người hiểu ý, không hề chối từ, trực tiếp đem kia c h ắ p hợp lại ở trong tay á o Cùng lúc đó, hệ trong viện, vạn hoa năm cũng ở cùng Tạ Trinh Nương đàm luận Tạ gia hai vị ma ma. Trương 57 âm thầm quỷ mị. Nam Nhi. tưởng cái gì đâu, thế nhưng như vậy nhập thần, tạ trinh nương hôm nay không đi tống gia, mà là lưu tại duyên thọ đường bồi mẫu thân nói chuyện, thấy nữ nhi vui vui vẻ vẻ đi làm khách, sau khi trở về, lại vẻ mặt trầm tư ngồi ở giường la hán thượng phát ốc, không khỏi có chút lo lắng, vội quan tâm hỏi, chính là bên ngoài có người làm có người, vẫn là tống gia, không thể trách nàng nghĩ nhiều, thật sự là các nàng mẫu tử lần này hồi dương châu, tuyệt đối không phải áo gấm về làng, mà là muốn đến cậy nhờ nhà mẹ đ a. Vạn Hoa n ă m lấy lại tinh thần nhi tới, d ư ơ n g mắt nhìn đến mẫu thân quan tâm, lo lắng bộ dáng, trong lòng ấm áp, cười nói, không có gì, chính là suy nghĩ Diệu Thiện đứa nhỏ này biểu hiện, Diệu Thiện biểu hiện, nàng làm cái gì? Tạ Trinh Nương thấy nữ nhi lại lộ ra tươi cười, trong mắt cũng không có gì ủy khuất chi sắc, hơi hơi thả lòng hạ, ở Vạn Hoa n ă m bên người ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu cô nương n ộ n hô hô gương mặt, ôn nhu hỏi, Vạn Hoa n ă m ở mẫu thân tinh tế, ấm áp lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ cọ. Tựa như một con vừa mới tỉnh ngủ n è o con, Tạ t r i n h Nương nhìn, càng thêm yêu thương. Là như thế này vạn hoa năm cẩn thận đem ban ngày chuyện này nói cho Tạ t r i n h Nương, trọng điểm xông ra một chút Tạ Hướng v ã n biểu hiện. Nhưng Tạ t r i n h Nương mạch não tuyệt đối cùng nữ nhi không ở một cái song ngắn thượng, nàng nghe xong này đó, dùng sức gật gật đầu, vẻ mặt kiêu ngạo nói, Diệu Thiện nói không sai, chúng ta Tạ gia lão tổ s á c thật lợi hại, năm đó Thái Tổ tấn công Nam Sương thời điểm, còn đã từng ở nhà chúng ta dùng qua cơ m đâu. lúc ấy thái tổ đối chúng ta tạ ra cơm canh khen không dứt miệng vạn hoa năm thái dương run rẩy nàng tưởng nói trọng điểm không phải cái này hảo đi hơn nữa nàng họ vạn tuy là tạ ra ngoại tôn nữ lại không coi là tạ ra người mẫu thân cả ngày chúng ta tạ ra treo ở ngoài miệng làm vạn hoa năm trong lòng pha không được tự nhiên tạ trinh nương giống sở hữu tiêu ngạo tạ ra người giống nhau đem lão tổ bình đức công công tích vĩ đại đọc lầu lầu cùng nữ nhi giảng thuật một lần Vạn hoa năm triệu đường đánh gãy mẫu thân rong dài xúc động, khó khăn chờ đến Tạ Trinh Nương trên đường uống trà đương lúc, nàng vội sen mù nói, Nương nói rất đúng, Bình Đức công sắc thật người phi thường cũng. Nữ Nhi tuy chưa từng gặp qua Tạ gia vị này lão tổ, nhưng thấy hôm nay Tạ gia chi cường thịnh, đủ thấy lão nhân gia là cái cực lợi hại. t r ụ p xong m ô ngựa, n g quả nhiên nhìn đến Tạ Trinh Nương bên môi nếp nhăn trên mặt khi cười gia tăng, nàng dừng lại một chút hạ, chuyện vừa chuyển, chỉ là làm Nữ Nhi cảm thấy kinh ngạc chính là diệu thiện, Nương. nàng mới 6 tuổi nha, nữ nhi cũng coi như sớm tuệ, nhưng cùng nàng so sánh với, lại là có chút không đủ đâu. Dứt lời, vạn hoa năm có chút ngượng ngùng cười mỉa hai tiếng, phi thường cảm khái nói, nữ nhi t a nàng lớn như vậy thời điểm, còn chỉ biết g ờ ăn nốc chơi, lại không biết săn sóc mẫu thân, không đến làm ngài bị như vậy nhiều ủy khuất. Nam nhi, tạ trinh nương trên mặt tươi cười tiệm đi, thay thế còn lại là hơi mang ngày nay buồn bã, nàng nhẹ giọng nói, ngươi làm được đã đủ hảo, nếu không phải ngươi. Ai nói đến nói đi đều là nương vô dụng, mệt đến con ta chịu khổ. Tạ Trinh nương lại một lần cảm thấy đối nữ nhi thân thiết ấy nấy, nàng năm nhi năm nay cũng mới không đủ tám tuổi nha, chỉ so Tạ Hướng vãn đại một tuổi nhiều một chút nhi. Nhưng hôm nay chính là bị vạn gia một đám lòng dạ hiểm độc trưởng bối bức cho không thể không sớm tuệ. Ai, nàng thật không phải c á i đủ tư cách mẫu thân nha. Thành công nhìn thấy mẫu thân đầy mặt vẻ xấu hổ bộ dáng, vạn hoa năm trong lòng hơi hơi có chút ấy nấy. Thâm giác không nên như vậy làm mẫu thân thương tâm, nhưng tưởng tượng đến chính mình phía trước quá đến n h ậ p tử, cùng với Tạ Gia người đấy mắt ẩ n sâu kinh h thường, nàng vẫn là ngạnh tâm địa, ra vẻ hiểu chuyện nói, không không, nương, ngài không cần nói như vậy, nữ nhi là ngài sinh dưỡng, tất nhiên là phải hảo hảo hiếu thuận ngài, ngài tuyệt không phải vô dụng người, là những người đó quá vô s ỉ cho nên chúng ta mới có thể bị chen ép ở vạn gia n g ố c không nổi nữa, cuối cùng chỉ có thể ra mặt g i y đầu nhập vào Tạ Gia. thiên nàng càng là biểu hiện đến hiểu chuyện, tạ trinh nương càng là cảm thấy xin lỗi nữ nhi, lôi kéo tay nàng, chỉ một mặt khóc n ư ớ c nở. vạn hoa năm quá hiểu biết chính mình mẹ ruột, thấy vậy tình huống, liền biết kế hoạch của chính mình hiệu quả, nàng vội đệ thượng một phương khăn, hung hăng khuyên giải an ủi mẫu thân một phen. cuối cùng, nàng có chút hướng tới thở dài, diệu thiện có thể có như vậy biểu hiện, định là kia hai vị trong cung g i a t ớ i giáo dưỡng ma ma công lao. đáng tiếc nữ nhi là cái không phúc khí, nếu là có thể được kia hai vị ma ma chỉ điểm. nữ nhi cũng có thể tiến bộ chút, đến lúc đó liền có thể càng tốt chiếu cố mẫu thân cùng huynh trưởng đâu. Tạ Trinh Nương tiếng khóc một đốn, đang ở lau nước mắt tay cũng thả xuống dưới, lộ ra đỏ rực hai mắt. nàng bình tĩnh nhìn nữ nhi trong chốc lát, trong mắt biểu tình có chút cổ quái. h à o đi, Tạ Trinh Nương từ nhỏ bị từ mẫu, trưởng huynh nung chiều, từ nhỏ liền không chịu quá cái gì cha tấn, n à y đây tính tình có chút cùng mềm. nhưng nàng không phải ngu ngốc nha, nghe xong nữ nhi có khác sở chỉ nói, nàng còn có cái gì không rõ. đứa nhỏ này thế nhưng muốn cùng nàng c á i này mẹ ruột chơi tâm nhãn, còn không phải là tưởng đi theo tạ hướng vạn ma mà, mà cùng nhau học tập sao? Này lại không phải cái gì đại sự, bị mẫu huynh sủng hư tại trinh lương, cũng không cảm thấy ă n ở tại nhà mẹ để là thơm lây, còn muốn kém một bậc gì đó, nói thẳng ra tới không hảo sao? Vì cái gì muốn động tâm cơ, chơi thủ đoạn, vẫn là cảm thấy chính mình cái này làm mẫu thân quá vô năng, mà ngay cả loại này việc nhỏ cũng làm không thành, còn cần nàng tới kích tướng, nói nữa. lần này nàng chịu hạ quyết tâm về nhà mẹ đẻ vì đến chính là nhi nữ nha nếu không phải lão tổ tông ở tin chung nói trong nhà có hai cái chồng cung gia tới giáo dưỡng mama có thể giáo thụ năm nhi nàng cũng sẽ không nhanh như vậy n h ấ t người chỉ là này hai ngày vừa đến tạ gia nàng vội vàng cùng cựu biệt mẫu thân t â m sự nhất thời đã quên nói cho nữ nhi nữ nhi liền phảng phất bị đánh nghiêng ngũ vị bình tại trinh nương trong lòng ngũ vị t r ầ n tạm nói không nên lời rốt cuộc là cái gì tư vị nhi thật lâu sau liên ở vạn hoa năm bị mâu thân đánh giá đến có chút tâm thần không yên, mấy dục trột dạ ánh mắt tránh đi khi tạ trinh nương mở miệng nói, năm nhi nói chính là, ta nghe mâu thân nói, kia hai vị ma ma đều là đã từng hầu hạ quá trước thái hậu, quy củ, năng lực gì đó đều là cực hảo, là nha, có thể không hảo sao? hai người có thể từ biến đổi liên tục hoàng cung nguyên vẹn ra tới, còn có thể bị kinh thành rất nhiều quyền quý tranh đoạt đi trong nhà giáo tởp, liền đủ thấy hai người thủ đoạn nha. vạn hoa năm vừa rồi còn có chút lo sợ. nghe xong mẫu thân lại tựa thường lui tới giống nhau nói chuyện, lúc này mới lặng lẽ thư khẩu khí, cười gật đầu nói, là nha, ta cũng nghe người ta nói quá, diệu thiện đúng là được hai vị này ma ma dốc lòng dạy dỗ, cho nên mới càng thêm tiền đồ đâu. Vạn Hoa năm lại sớm thụy, nàng cũng chỉ là cái tám tuổi hải tử, tâm trí xa không có người trưởng thành như vậy thành thục, nay đây nàng cũng không có nhìn ra mẫu thân có cái gì khác thường, tiếp tục dựa theo chính mình ý nghĩ nhắc nhở mẫu thân. Tạ Trinh Nương trầm rãi gật đầu. Rốt cuộc ở Vạn Hoa n ă m chờ đợi trong ánh mắt nói, hai vị Mama đã như vậy hảo, đơn giản cũng thỉnh các nàng tới chỉ điểm chỉ điểm năm nhi. Con ta yên tâm, ngươi bà ngoại nhất đau là ngươi, đã là Tạ Gia mời đến Mama, kia giáo ngươi cái này Tạ Gia cháu ngoại cũng là t ì n h lý bên trong đ â u Vạn Hoa n ă m không phải tại trình đ ư ơ n g nàng không có như vậy tự tin, cũng không có như vậy lạc quan, bởi vì nàng xem đến rõ ràng, Tạ Hướng ý cái này Tạ Gia nhị tiểu thư, còn không có có thể được đến hai vị Mama chỉ điểm đâu. Lao tổ tông đối nàng sát thật hảo, nhưng nàng trung quy là cái họ khác người a. Vạn Hoa Nam nghĩ đến không sai, liền ở nàng cùng mẫu thân thương lượng dự tính công việc thời điểm, một k h á c sườn tây uyển, tạ hướng ý cũng chính vẻ mặt khó chịu cùng viên thị o ánh giận. Nương, hôm nay chuyện này ngài cũng nhìn thấy, đại tỷ có thể như vậy tiền đồ, định là kia hai vị ma ma dạy dỗ có cách. Tiểu cô nương ban ngày thời điểm còn cảm thấy tạ hướng vãn lợi hại, cấp tạ ra người hung hăng ra một hơi. Nhưng đương nàng về đến nhà. Tính hạ tâm tới tinh tế tưởng tượng mới phát giác không thích hợp. Tạ Hướng Vãn cùng nàng tuổi gần lại có như vậy biểu hiện, mà chính mình lại biểu hiện thường thường, người khác thấy sẽ nghĩ như thế nào? Tạ Hướng ý rất có vài phần viên thị chân truyền gặp được sự, nàng tuyệt không sẽ ở tự thân tìm vấn đề, mà là đem sai đều đổ lỗi đến người khác trên người. n g a y thường ở viên thị ảnh hưởng cùng phía dưới nha hoàn khuyến khích hạ, nàng đối Tạ Hướng Vãn đã đủ hâm mộ ghen t ị hận, hôm nay nhìn nàng lại trước mặt người khác đại đại lộ một hồi mặt. nàng càng cảm thấy đến lòng dạ khó bình, đều do cha bất công, chỉ cấp tạ hướng vãn thỉnh mama. Nếu là chính mình bên người cũng có đắc lực mama giáo dưỡng, nàng chắc chắn làm so tạ hướng v ã n còn muốn hảo. Nghĩ đến tháng sau phụ thân liền phải đã trở lại, tạ hướng ý hạ quyết tâm, liền tính không thể cầu được phụ thân cho nàng cũng mời đến giáo dưỡng mama, kia cũng muốn đem tạ hướng vãn hai cái mama phân nàng một cái. Đối, chính là như vậy, các nàng đều là phụ thân nữ nhi, không đạo lý một cái chiếm hai cái mama. một cái khác lại nửa cái đều không có. đương nhiên ở cùng phụ thân mở miệng trước, tiểu cô nương vẫn là thói quen tính cùng mẫu thân đoán giận một phen, sau đó ám chỉ mẫu thân, đ ã i nàng cùng phụ thân thỉnh cầu thời điểm, thỉnh mẫu thân hỗ trợ nói tốt cho người. liền thấy tiểu cô nương chu một trương phấn nộn miệng nhỏ, không cao hứng nói thầm, mẫu thân, đồng dạng là cha nữ nhi, ngài còn so Đông Nguyên vị kia cường rất nhiều đâu, theo lý thuyết ta cũng nên so đại tỷ thông minh, có khả năng, nhưng cố tình liền thua ở kia hai cái ma ma thượng. Ô. ta mặc kệ, ta cũng muốn giáo dưỡng m a mà.